Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện Trùng Sinh Siêu Sao Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương. Truyện audio được chia sẻ ở gocdoctruyen.com. Chương 91 Cầu hôn. Buổi họp báo bấm máy phim mới được tường thuật trực tiếp. Người chú ý đến phim mới của Kelvin Chu vốn không ít, lúc này người ngồi trước máy tính và tivi cũng rất nhiều. Hơn nữa cũng đúng như lời phóng viên đó nói, liên quan tới tấm hình chiếc nhẫn đường bội đăng lúc nửa đêm cùng với câu tút mập mờ kia, dân mạng đã sớm thảo luận long trời lửa đất. Còn về chuyện nam chủ nhân của chiếc nhẫn này là ai, người chú ý đến đường bội chú ý đến chuyện này đều muốn biết. Nhưng sau hôm đó, đường bội cũng chưa từng nhận phỏng vấn. Cho nên dân mạng thảo luận rất nhiều trường hợp, nhưng người bị suy đoán nhiều nhất là Hà Từ Diệu và Cố Diệp. Ảnh đế hạ đã vào nghề nhiều năm, mặc dù thỉnh thoảng cũng có xịt si căng đan, nhưng người quen biết anh ta đều biết hạ tử diệu có kỹ thuật diễn tốt ra cảnh lại lớn cần gì phải dựa vào xịt si căng đan để đánh bóng quảng bá tên tuổi. Đường bội là một người mới, bộ phim đầu tiên cô quay lại có hạ tử diệu ảnh đế hạ còn cam tâm tình nguyện tạo xịt si căng đan với cô, mà lần này còn không hề gạt bỏ như những lần trước một vài câu hời hợt hóa giải là xong. Cho nên tất cả mọi người đều cho là, Hạ Tử Diệu tìm được người quan trọng của đời mình, nên mới như thế. Cộng thêm chiếc nhẫn kim cương xuất sắc trên tay đường bội, bất luận là ánh sáng, độ lớn hay đường nét, vừa nhìn đã biết là có giá trị không nhỏ, người bình thường làm sao có thể mua một chiếc nhẫn kim cương có giá trị lớn như vậy. Bản thân Hạ Tử Diệu có thu nhập cao, tài sản lại phong phú, đúng là một trong những người tốt nhất. Còn về Cố Diệp. Đoán là hắn vì những người hâm mộ tự tình nguyện từ một phía bởi vì thời gian trước hắn và đường bội liên tiếp xuất hiện si căng đan cho nên đảng cố đường mới cảm thấy là hắn. Nhưng người trong giới hiểu rõ hơn so với fan. Mặc dù Cố Diệp chỉ là một người mới nhưng lai lịch bí ẩn nghe nói bối cảnh sau lưng hắn cũng không nhỏ. Cho nên những phóng viên có khứu giác nhạy bén đều cảm thấy rất có thể là Cố Diệp trên mạng những cuộc thảo luận liên quan tới vấn đề này vẫn không thuyên giảm. Nhưng vì đường bội không nhận phỏng vấn cho nên không có kết luận. Lúc này bị phóng viên hỏi thẳng, không chỉ là các phóng viên ở hiện trường, ngay cả các khán giả đang xem trực tiếp trên mạng cũng kích động. Trầm Thanh Văn ngồi trong phòng nghỉ ngơi, lúc này lại có chút kinh ngạc nhíu mày, giống như lầm bầm lầu bầu, hỏi người ngồi đối diện mình cậu có biết chủ nhân còn lại của chiếc nhẫn kim cương là ai không? Trầm Thanh Văn tin tưởng, nếu như nói ở đây còn có người biết đáp án, biết nam chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương là ai thì chỉ có cậu thanh niên đang ngồi đối diện mình mà thôi. Đường tử thái khẽ mỉm cười. Mặc dù cậu cảm thấy tính cách của Trầm Thanh Văn cũng coi như là không tệ nhưng hai người không thân quen đến mức này. Tôi biết, mặc dù đường bội không chính miệng nói cho cậu nhưng đường tử thái rất rõ trừ sơ quân Việt sẽ không có người thứ hai. Sau khi nói xong cậu không nói thêm gì nữa. Trầm Thanh Văn chờ thật lâu vẫn không thấy cậu nói tiếp cũng không hỏi tới, chỉ Thản nhiên nhìn đường tử thái một cái, rồi giống như những người khác im lặng ngồi chờ đường bội trả lời. Người duy nhất không bình tĩnh chính là chính chủ của chiếc nhẫn, sợ quân Việt. Anh biết sáng nay đường bội có buổi họp báo, dù rất muốn đích thân tới đó thuận tiện tặng hoa cho cô. Nhưng sáng nay anh có rất nhiều chuyện phải làm. Anh vừa kết thúc một cuộc họp video, lúc này đang ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Văn tư miều gõ cửa đi vào anh cũng không mở mắt chỉ nhàn nhạt hỏi tài liệu chuẩn bị xong rồi. Dạ, văn tư Miểu đặt tất cả tài liệu của cuộc họp kế tiếp lên bàn. Phòng làm việc trở nên yên tĩnh lần nữa. Văn tư miều ngẩng đầu nhìn sở quân Việt há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại có chút do dự. Đúng vào lúc này, sở quân Việt tựa như có thần giao cách cảm, mở mắt ra nhìn hắn một cái, hỏi có chuyện gì không? Sở thiếu. Văn tư miều ho nhẹ một cái, sau đó nói thằng nhóc cứng đầu lục từ mặc gửi tin nhắn tới, nói các phóng viên ở hiện trường đang truy hỏi cô đường chuyện liên quan đến chiếc nhẫn. Bù, sở quân Việt vỗ bản đứng lên, anh chống hai tay lên bàn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hành động bất ngờ này làm văn tư miểu giật mình, theo bản năng, hắn cho rằng boss tức giận vì các phóng viên truy hỏi cô đường. Vậy cắt đứt buổi hợp báo bây giờ sao? Dù sao cũng là buổi họp báo do sở dực thành mở cho dù anh ta đã bị ông cụ xóa tên dưới cơn tức giận, nhưng trên dưới sở ra, bao gồm vị đang đứng trước mặt hắn, đều vẫn coi anh ta là người nhà. Văn tư miều hỏi xong thì cẩn thận nhìn sở quân Việt. Hắn đã đi theo sở quân Việt nhiều năm, vốn dĩ đối với cảm xúc của boss nhà mình thì vẫn tương đối rõ ràng. Nhưng kể từ sau khi có đường bội, tất cả quy luật đều bị vạch ra làm lại, gần đây cảm xúc của sở quân Việt đã thay đổi, làm văn tư miều thường không đoán ra cảm xúc của anh. Nhưng bây giờ, hắn nhanh chóng nhìn ra trên mặt sở quân Việt không có sự tức giận như mình tưởng. Mà là có hơi hồi hộp còn mang theo chút ngượng ngùng. Văn tư miểu bị ý nghĩ của mình hù dọa. Sở quân Việt nhanh chóng bấm tìm video trực tiếp. Hiện trường buổi họp báo rất yên tĩnh, nụ cười trên mặt đường bội vẫn không giảm, mặc dù đã trôi qua một phút nhưng cô vẫn chưa trả lời. Cho đến khi lòng sở quân Việt cũng hơi thấp thỏm. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, đường bội đột nhiên cười tươi, môi anh đào khẽ mở cười xinh đẹp nói chủ nhân khác của chiếc nhẫn kim cương này tất nhiên là người yêu của tôi rồi. À, câu trả lời được nói ra trong lòng mọi người ở hiện trường đều đồng loạt xuất hiện câu này, khó nén thất vọng nhìn đường bội ngồi đó. Câu trả lời này có khác gì không trả lời đâu, ngay cả sờ quân Việt trên mặt cũng lộ rõ sự thất vọng. Anh không thể nói rõ tâm trạng phức tạp của mình lúc này. Đường bội chủ động công khai tấm hình kia đã cho anh cảm giác như cô đang cầu hôn anh chứ không phải là anh cầu hôn cô. Nếu như hôm nay ngay cả chính thức công bố cũng do đường bội làm vậy sở quân Việt sẽ có cảm giác như mình mới là người được cầu hôn. Nói thật anh không muốn như thế. Nhưng mà nếu đường bội chịu công khai mối quan hệ của bọn họ để những người đoán mò của đảng cố đường, đảng hạ đường một câu trả lời chính xác để họ im miệng công khai quyền sở hữu của sở quân Việt Anh. Sở thiếu lại vô cùng vui mừng. Ngay khi các phóng viên do dự, không biết có nên mạo hiểm đắc tội người đàn ông thần bí sau lưng đường bội truy hỏi tới cùng hay không, lại thấy đường bội cười hỏi có phải mọi người rất thất vọng hay không. Cô đào mắt nhìn khách hội trường, thu hết biểu cảm của các phóng viên vào mắt, không đợi bọn họ trả lời cô đã nói tiếp anh ấy không phải là ảnh đế hạ hay đạo diễn tần như mọi người đoán, anh ấy cũng không phải người trong giới. Nới tới đây cô không kiềm được mà cười khẽ, nói, đối với chuyện mọi người luôn đoán về chủ nhân còn lại của chiếc nhẫn ý kiến của anh ấy có thể là rất lớn. Cho nên, đường bội cười thản nhiên, hai mắt của cô nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười trên mặt không giảm nhưng giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn lên, không biết anh sợ có đang coi buổi họp báo không, anh có bằng lòng chấp nhận lời cầu hôn của em, kết hôn với em không? Giọng của cô không được coi là lớn, giọng điệu vui vẻ thậm chí còn mang theo chút đùa giỡn. Nhưng hiện trường đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Trong nháy mắt các phóng viên đều cảm thấy có chút không chân thật có khi nào diễn viên hay nghệ sĩ muốn kết hôn mà lại công khai như thế này đâu. Mặc dù người chủ động nói tới vấn đề đó là bọn họ, không sai. Mặc dù đường bội đang hình chiếc nhẫn kim cương là cô có lá gan rất lớn, không sai. Mặc dù từ khi cô vào giới tới nay, hình tượng nữ vương vẫn chiếm đa số, không sai. Nhưng cho dù yêu nhau rồi thậm chí là kết hôn luôn, các diễn viên cũng nghĩ cách gạt fan và các phóng viên giải trí mà. Các phóng viên trước giờ chạy theo nghệ sĩ săn tin, lúc này đều chố mắt nhìn nhau, đối với tin tức đường bội thoải mái đích thân đưa tới chỗ, bọn họ lại không biết phải làm sao. Cánh tay chống lên bàn của sở quân Việt đột nhiên cứng đờ. Văn tư miều đứng đối diện anh cho nên những lời đường bội nói đều lọt vào lỗ tay bọn họ. Hắn chưa từng nghĩ, đời này lại dám có người mở miệng cầu hôn boss nhà mình ở trường hợp công khai như vậy. Sở sở thiếu văn tư miều cả năm video phải xử lý sao? Video tường thuật trực tiếp vẫn chưa được tắt hiện trường buổi họp báo vẫn cực kỳ yên tĩnh. Đường bội đã đứng lên, chào các phóng viên, rồi xoay người đi về phía lối ra. Sở dực thành ngồi bên cạnh cô cũng có hơi kinh ngạc. Nhưng anh ta chỉ nhíu mày, mỉm cười nhìn theo bóng lưng đường bội, sau đó nhanh chóng nháy mắt với trợ lý. Trợ lý hiểu ý trước khi các ký giả kịp phản ứng, đã sắp xếp vệ sĩ và bảo vệ che chờ đường bội đi về phòng nghỉ ngơi, quả nhiên mấy giây sau, các phóng viên đều tỉnh lại. Hiện trường buổi hợp báo đột nhiên trở thành một nồi nước sôi, các phóng viên đồng loạt đứng lên muốn vọt tới chỗ đường bội. Các vệ sĩ và bảo vệ đã sớm chuẩn bị, hành động trước một bước kiên quyết ngăn cản các phóng viên, không để bọn họ đuổi theo đường bội. Bởi vì vừa rồi là vấn đề cuối cùng, cho nên sở dực thành cũng đứng lên cùng cố diệp đi về phía lối ra. Sở Dực Thành trở lại phòng nghỉ ngơi, nhìn đường bội bình thản ngồi đó, không nhịn được mà cười đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nói, nói ra như vậy thật sự không sao chứ. Ngay cả cố Diệp cũng không nén được kinh ngạc mà nhìn cô, hỏi chẳng lẽ cô không lo lắng, làm vậy sự nghiệp của cô sẽ bị hủy trong chốc lát sao. Khi đang tấm hình tôi đã nghĩ tới rồi. Đường bội cười, không trực tiếp trả lời vấn đề của cố Diệp và Sở Dực Thành, nếu như sợ bị người khác biết tôi đã không đăng tấm hình kia lên rồi. Một tấm ảnh thì quá dễ giải thích, có thể nói đó là vì muốn quảng cáo đánh bóng tên tuổi. Cố Diệp nhìn Đường Bội không chớp mắt, nhưng hành động của cô lúc nãy đã nhưng cũng đã nói ra rồi, Đường Bội cười mở tay ra, hiếm khi lại giở trò vô lại, ít nhất tôi biết Kelvin Chu tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà đá tôi khỏi phim mới. Nhưng mà, Cố Diệp còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại của Đường Bội lại vang lên. Vừa rồi vì muốn bày tỏ sự tôn trọng nên cô không cầm điện thoại theo. Lúc này cúi đầu nhìn một cái thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Đường Bội cười khẽ, ngầm đầu lên nói với Cố Diệp và Sở Dực Thành, xin lỗi tôi nghe điện thoại. Vì thường xuyên tổ chức các buổi họp báo nên phòng nghỉ ngơi của nhà hàng này rất rộng rãi, diện tích cũng lớn hơn phòng nghỉ của Đường Tử Thái và Trầm Thanh Văn gấp 6-7 lần. Đường Bội cầm điện thoại đi về góc khác của phòng, nghe điện thoại cười nói, sao hả anh Sở? Có coi video trực tiếp không? Đường Bội, ừ có hơi miến răng. Đường bội khẽ mỉm cười, cố ý bỏ qua sự bất đắc dĩ trong giọng nói của sở quân Việt cười hỏi, vậy bây giờ anh sở có thể cho em một câu trả lời chắc chắn không? Đường bội em không thể như vậy giọng của sở quân Việt mang theo sự bất đắc dĩ. Tại sao lại không? Đường bội hỏi ngược lại, anh không muốn chấp nhận lời cầu hôn của em. Chúng ta đã nói rồi, lần này dù thế nào của là do anh chủ động công khai. Trái tim sở quân Việt máu me đầm đìa, màn cầu hôn anh chú tâm chuẩn bị thật lâu vậy mà ngay cả lời thoại cũng không thể nói thì đã bị đường bội cướp trước. Hà, chúng ta nói khi nào? Đường bội hơi nghi hoặc, lần trước đã nói xong, chờ sau khi buổi họp báo phim mới của chú Út kết thúc sở ra ra mặt công khai sở quân Việt buồn bực nói. Em không nhớ anh đã nói vậy, sở ra công khai. Đường bội xoay mắt cười gian xảo nói, xin lỗi nha, bây giờ đúng lúc phóng viên đang ở bên ngoài có muốn em đi ra nói cho bọn họ biết vừa rồi là do em đùa giỡn không? Sở quân Việt không hề nghe ra một chút hối hận hay có lỗi nào trong lời nói của cô. Anh tưởng tượng chắc khi đường bội đi ra sẽ nói, xin lỗi, vừa rồi tôi nói nhầm, không phải tôi chủ động cầu hôn sở thiếu. Người muốn cầu hôn là anh ấy, cho nên mọi người hãy quên lời tôi vừa nói đi, nếu không sở thiếu sẽ không vui. Trong 28 năm cuộc đời của sở quân Việt chưa từng cảm thấy bất lực và ngọt ngào đến chết người như vậy. Được rồi, anh buồn bực nói, anh chắc chắn không, đường bội cười gian xảo ở đây rất tiện lợi, phóng viên còn đang chặn ở cửa em nghĩ trong chốc lát họ sẽ không đi đâu. Nếu sở thiếu thay đổi suy nghĩ thì lúc nào cũng có thể nói với em. Thật sự không cần, sở quân Việt buồn bực nói, tất nhiên anh biết đường bội đang đùa giỡn với mình. Vậy bên kia điện thoại, đường bội đột nhiên ho nhẹ một tiếng, giọng điệu cũng trở nên nghiêm chỉnh lại, anh sợ anh có chấp nhận lời cầu hôn của em không? Anh chấp nhận sờ quân Việt vẫn còn hơi buồn rầu Này đường bội cười khẽ, sao lại gượng ép như thế chứ, giống như anh bị em ép vậy đó. Bội bội sờ quân Việt không trực tiếp trả lời vấn đề này. Anh im lặng một lúc mới nghiêm túc nói, anh không phải là một người lãng mạn, công việc cũng rất bận rộn Ở cùng anh, có thể em sẽ cực khổ hơn người khác rất nhiều, thậm chí có thể vì thân phận của anh mà mang tới nhiều lời nói khó nghe cho dù như vậy, em cũng bằng lòng gà cho anh sao. Đường bội im lặng một lúc, bên kia điện thoại tiếng hít thở dài đều của sở quân Việt như bao phủ trái tim cô, làm cả người cô đều trở nên ấm áp. Chúng ta cô chấp mắt một cái, không phải là định thảo luận chuyện này qua điện thoại chứ. Cô cười, nói em muốn gặp anh. Từ phòng nghỉ ngơi đi tới bãi đậu xe, lục tử mặc không nói gì, chỉ mở cửa xe để đường bội ngồi vào ghế phụ. Chiếc BMW màu đen được khởi động đưa đường bội đến trụ sở chính của tập đoàn sở thị ở thành phố S. Đường bội tới nơi này, sóng vai bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất với lục tử mặc. Lúc này rốt cuộc lục tử mặc mới không kiềm được nói, lần sau trước khi làm những chuyện này có thể bàn bạc với người đại diện với cô một chút không? Được, đường bội cười nói. Lục tử mặc bất đắc dĩ thở dài nói, chưa từng gặp ai như cô. Đột nhiên anh ta nhớ tới lần đầu tiên gặp đường bội, lần đầu chủ trì buổi bán đấu giá ở sở gia, cô cười tự nhiên, yêu nhã sách váy đi lên đài cao. Trước ánh mắt của mọi người, bình tĩnh cầm súng chĩa thẳng vào người gia chủ sở gia. Không đúng, có lẽ là sớm hơn, cô là người dám nữa đêm lẻn vào biệt thự sở gia, mới vừa vào đã đẩy ngã đại thiếu gia. Lúc ấy người của sở thị thu được video cắt nối biên tập thành tấm poster quảng cáo, khi ấy lục tử mặc cũng có mặt. Trong hình là cô gái to gan dám trêu đùa sở thiếu, mặc dù cô có nét giống đường phỉ phỉ, nhưng bây giờ, lục tử mặc có thể hoàn toàn không lẫn lộn hai người với nhau. Trên đời này, có lẽ là không chuyện gì mà cô không dám làm. So với chuyện khi đó thì chuyện hôm nay, thật sự không là gì trong mắt đường bội. Người trên tấm poster dreaming là cô. Lục tử mặc đột nhiên hỏi. Đúng lúc này thang máy dừng lại, đường bội vừa đặt chân ra khỏi thang máy thì nghe được vấn đề này. Cô quay đầu cười với lục tử mặc nói, không phải anh đã sớm biết rồi sao? Văn tư miều chờ ở bên ngoài cửa thang máy, vừa gặp đường bội, lập tức cảm thấy kính nể cô đường, sở thiếu đang đợi cô trong phòng làm việc. Văn tư miều đã ở sở gia nhiều năm, phụ nữ muốn đến gần boss vì tiền tài và địa vị hắn đã gặp rất nhiều rồi. Nhưng cô gái vừa chủ động công khai cầu hôn với ám dạ đế vương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn tin tưởng, đây cũng là người cuối cùng. Đường bội gật đầu coi như chào hỏi. Tầng cao nhất chỉ có mỗi phòng làm việc của sở quân Việt. Lúc đường bội đẩy cửa đi vào, sở quân Việt đang đứng trước cửa sổ sát đất quan sát phong cảnh bên ngoài. Nơi này được coi là một trong những tòa kiến trúc cao nhất của thành phố S, cách đài truyền hình minh thị khá xa. Đứng ở tầng chót có thể thu hết toàn bộ phong cảnh của thành phố S vào mắt. Toàn bộ phòng làm việc được trải thảm mềm, cả gian phòng đều mang phong cách sơ quân Việt chủ yếu là đen trắng, nhìn rất lạnh. Đường bội từ từ đi tới bên cạnh sờ quân Việt cùng anh nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Những tòa kiến trúc tựa như những chiếc hộp quẹt nằm im dưới chân bọn họ. Những chiếc xe hơi chạy trên đường, giống như những con kiến nhỏ. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Đường bội chỉ nhìn một chút rồi quay đầu nhìn sờ quân Việt. Gò má của anh rất đẹp khi anh không cười, nhìn giống như một vị thần hy lạc ngay cả mỗi đường cong cũng như do thượng đế chú tâm điêu khắc. lông mi thật dài hơi rũ xuống, che hết tất cả sắc bén trong mắt làm cho sở quân Việt trở nên vô hại hơn rất nhiều. Anh đang nghĩ anh quay đầu nhìn đường bội, nhìn quét qua người cô cuối cùng rơi vào nụ cười trên môi cô. Sở quân Việt bước lên một bước mạnh mẽ ôm lấy eo đường bội tay kia nhẹ nắm cầm cô. Đang chờ em đến ăn em như thế nào, để em và anh hòa thành một thể, không thể nào rời khỏi anh. Anh cúi người xuống hôn cô. Trước giờ sờ quân Việt vẫn cảm thấy mình rất tỉnh táo và lý trí, chưa từng nghĩ có một ngày mình lại không phân được được công tư, làm ra chuyện như vậy ở ngay phòng làm việc của mình. Lúc làm xong, anh bế đường bội lên giường ở phòng nghỉ ngơi của mình. vuốt ve mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của cô, nhìn trần nhà trắng noãn, trong đầu anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên nói cái gì trước tiên. Tay của đường bội trượt xuống cầm anh, hơi nhột một chút, anh nắm chặt tay cô, khẽ nói, đừng quẩy. Đường bội cười khẽ, xoay mình ngồi dậy. Sở quân Việt cũng ngồi dậy theo, nhìn cô cầm máy tính bảng, bắt đầu xem tin tức. Anh đưa tay kéo đường bội vào ngực mình, để cô ngồi dựa vào mình ôm lấy cô từ phía sau, cùng cô xem tin tức. Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ các trang mạng đều đã bị tin tức vừa rồi của buổi họp báo chiếm đầy. Tuy tiện mở một trang web giải trí, trang đề chính là tin tức đường bội công khai kết hôn trong buổi họp báo Lần này, lại không có ai dám phán đoán anh sở trong miệng đường bội là ai. Bởi vì thật sự quá dễ đoán, mọi người vẫn chưa quên, trong tiết mục của Minh Hiên, ở vòng thi đua ngựa, sở đại thiếu lạnh lùng tỉnh táo, bị đường bội mạnh mẽ kéo lên ngựa. Cho nên, anh sở trong miệng cô là ai? Câu trả lời đã rõ rành rành rồi. Mặc dù bên phía sở ra vẫn chưa thấy hành động, nhưng giới giải trí ai mà không thành tinh? Đường bội dám làm như vậy trong trường hợp công khai, nếu như làm sở thiếu không vui, không cần bọn họ dùng ngòi bút thì chỉ sợ cô không thể nào đặt trong giới giải trí. Đường bội lật từng trang một những thông tin và câu văn trên web trên cơ bản đều là giống nhau. Cô nhích sát vào ngực sở quân Việt để mình thoải mái hơn một chút cười nói, hình như anh đã bị em dán nhãn lên rồi. Không biết lại có bao nhiêu người đang cắn răng miến lợi ghen tị với em. Sở quân Việt cúi đầu hôn lên giái tay xinh xắn của cô suy nghĩ một chút lại cắn một cái trên vành tai cô nói em còn dám nói được rồi được rồi đường bội vừa cười vừa né nói vậy lần sau em cho anh chủ động là được cô cúi đầu tiếp tục xem tin tức hôm nay có lẽ là mấy ngày sắp tới cái tin này vẫn còn nóng hổi đường bội lại nhìn một lúc nữa rồi đặt máy tính bảng về chỗ cũ tin về phim của chú Út lại không thấy nói gì đường bội mặc cho sở quân việt vuốt tóc mình ra sau quay đầu nhìn anh nói em phải nói xin lỗi với chú ấy Chú ấy sẽ không để ý chuyện này. Sở quân Việt nhàn nhạt nói. Sở dực thành quả thật sẽ không để ý những chuyện này. Lúc này anh ta cũng giống đường bội xem tin tức giải trí. Thấy những trang báo đều đăng tin về màn cầu hôn của đường bội nổi khổ trong lòng tràn ra từng chút từng chút. Thật ra thì lúc Cố Diệp nói câu kia cũng không phải là vô ý. Đã xem kịch bản tất nhiên Cố Diệp biết nếu đường bội bằng lòng thì họ có thể giải thích mọi chuyện chỉ là quảng cáo cho phim. Bởi vì trong phim có một điểm rất quan trọng thay đổi số mạng của nữ chính, đó là cầu hôn. Sở dực thành rũ mắt xuống, cúi đầu nhìn đường bội cười tươi như hoa trong máy tính bảng. Nụ cười rất rực rỡ, đôi mắt sáng ngời trong suốt tràn đầy mong đợi đối với tương lai. Anh ta cũng tin tưởng, sở quân Việt nhất định sẽ không để cô đau lòng. Sở quân Việt sẽ dốc hết toàn lực làm cho đường bội mãi mãi tươi cười như thế. Nhưng mình thì sao? Ngón tay sờ rực thành mơn trớn khóe môi đường bội qua màn hình trong mông lung, nụ cười đó dần dần trồng lên gương mặt trong trí nhớ. Anh ta còn nhớ, đó là một buổi sáng ngày xuân ấm áp, nụ cười của cô ấy còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nhưng mà, đó là lần cuối cùng anh ta nhìn thấy ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời mình. Từ đó về sau, sinh mạng của anh ta chỉ còn lại một mảng sương mù. Quanh năm không tiêu tan, đường bội chính thức bước vào tổ kịch phong hoa là vào ba ngày sau. Trên mạng sùng sụp tin tức về cô ba ngày cuối cùng cũng hơi dịu xuống. Sở ra ra mặt đè xuống, lúc lục tử mặc đưa đường bội tới thành phố S quay phim thì không có bất kỳ phóng viên nào dám không sợ chết mà chạy theo đường bội. Thành phố điện ảnh ở thành phố S được coi như là phim trường lớn nhất nước, mỗi ngày ở đây đều không thiếu các đoàn phim. Lúc đường bội đến là buổi sáng, nhưng bên trong đã có không ít người. Lục tử mặc đưa cô đến cửa phim trường, lúc đường bội xuống xe, vẫn cảm nhận được không ít ánh mắt tập trung trên người mình. Cô làm như không nhận ra. Kết quả như vậy, lúc chuẩn bị đi cô đã dự đoán được. Khi cô đi vào thì thấy sở dực thành và cô Diệp đã đến rồi. Sở dực thành đang chỉ huy nhân viên bố trí hiện trường, Cố Diệp đứng bên cạnh thấp giọng nói gì đó với anh ta. Hai người bọn họ, bao gồm không ít nhân viên đang làm việc cũng chú ý đến đường bội. Còn đi thay quần áo và trang điểm trước đi. Sở Dực Thành quét quanh một vòng, để những nhân viên thu hồi ánh mắt tò mò của mình lại, tiếp tục công việc trong tay, sau đó nói với đường bội chút nữa chú sẽ nói cụ thể cho con. Được, đường bội gật đầu, đi tới phòng hóa trang. Đợi lúc cô đi ra, lối ăn mặc đã đổi thành lối ca tính. Trên người là cái áo ngang eo, phía dưới mặc quần đùi, vớ cao trên tay và cô còn đen trang sức lấp lánh. Sở Dực Thành quan sát cô từ trên xuống dưới, gật đầu nói, hôm nay là ngày đầu tiên, chỉ có hai phân cảnh. Bộ phim này thật ra Sở Dực Thành muốn thể hiện chính là Thích Bạch Phong. Vai đường bội diễn, chính là thể hiện toàn bộ về Thích Bạch Phong. Khi còn trẻ cô cao ngạo phản nghịch kiêu ngạo, dám yêu dám hận, xinh đẹp vô song. Mà vai nam chính của Cố Diệp chính là Sở Dực Thành hồi còn trẻ. Soạn giả thiên tài tác phẩm đầu tiên đã làm lung truyền toàn bộ giới điện ảnh. Cộng thêm thân thế bất phàm, ở trong giới giải trí, nơi vốn chỉ là say mê vàng son, không biết có bao nhiêu người muốn ôm đùi tiểu thiếu gia tạ ra để leo lên. Anh ta bị sự phồn hoa này làm mờ mắt, hôm nay màn đầu tiên đường bội diễn chính là cảnh dự tiệc, anh ta quên mất lời hẹn ăn sinh nhật với Bạch An. Tiểu thư nhà họ Bạch nổi giận đùng đùng tìm anh ta. Phim trường đã sớm được bố trí thành sảnh tiệc trên bàn được trải khăn ngăn nắp phía trên để đủ loại thức ăn, hoa tươi và nến. Đèn thủy tinh thật to trên trần nhà chiếu sáng sành tiệc. Diễn viên quần chúng đã vào vị trí phòng khách đầy người quần áo hoa lệ tiệc tùng linh đình. Cố diệp mặc Âu phục đen, bên trong là áo sơ mi cùng màu của áo để mở, nhìn anh ta rất yêu nhã, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt anh Tuấn, da thế khổng lồ trong nháy mắt đã trở thành tiêu điểm trong mắt phái nữ. Vài nam chính hắn diễn, chính là tạ liên thành trẻ tuổi cao ngạo không ai bị nổi không ngừng có người bước tới mời rượu, giới giải trí là nơi không thiếu gái đẹp đủ loại người cười nói, làm nụ cười yêu nhã trên khóe môi tạ liên thành càng thêm rõ ràng. Anh ta thưởng thức tất cả mọi thứ tốt đẹp, nhưng sẽ không yêu. Lúc này anh ta ham hở khi giơ tay nhấc chân đều mang theo sự đắc chí vừa lòng. Lúc này bạch an xuất hiện quần áo trên người cô hoàn toàn khác biệt với không khí buổi tiệc. Cô không coi ai ra gì đi tới, dọc đường đi mọi người đều che miệng cười khinh. Nhưng bọn họ lại dần phát hiện dưới lớp trang điểm trên mặt cô bé kia là khuôn mặt hoàn mỹ đến mức làm người ta ghen tị. Đôi chân thon dài thẳng tắp bà vai mảnh khảnh xinh đẹp dù mặc quần áo ca tính nhưng cũng không che được vóc người lả lướt. Ánh mắt của mọi người, nhất là cánh đàn ông, đều trở nên khác hẳn. Nhưng bài can không hề đếm xỉa tới ánh mắt của bọn họ cô chỉ đi thẳng về hướng mục tiêu của mình. Tạ Liên Thành đang thấp giọng nói cười với người bên cạnh chờ anh ta phát hiện sự dị thường, lúc xoay người lại thì Bạch An đã đứng trước mặt anh ta. Tạ Liên Thành không kiềm được mà nhíu mày, hỏi sao cô lại tới đây. Nghe được câu nói của anh ta xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán. Mọi người không hề nghĩ rằng cô gái phản nghịch này lại biết tiểu thiếu ra tạ ra. Chú đã đồng ý với tôi, hôm nay sinh nhật của tôi chú sẽ ở cùng tôi. Bạch An cắn môi dưới ốt ức nói. Chân mày tạ liên thành nhíu chặt hơn, anh ta không nhớ mình đã cam kết như vậy, nhưng thấy càng lúc càng có nhiều ánh mắt tập trung vào bài can, anh ta nói cô về trước đi. Tôi không muốn, bài can quật cường nói, chú tạ chuyện đã đồng ý với người ta thì phải làm, đây không phải là lời chú dạy tôi sao. Cô lấy phiếu điểm trong túi sách ra, đưa đến trước mặt anh ta, đây là thành tích học kỳ này của tôi, toàn bộ đều là điểm A. Mọi người xung quanh cười rộ lên. Ở trường hợp này mà lại xuất hiện đoạn đối thoại như vậy, thật sự là hoàn toàn không hợp cảnh. Chân mày Tạ Liên thành nhíu lại càng lúc càng chặt hơn. Rốt cuộc anh ta cũng nhớ, mấy tháng trước hình như mình đã đồng ý với cái đuôi Bạch An này, nếu như năm hai đại học cô có thể đạt được điểm A tất cả các môn, vậy anh ta sẽ ăn sinh nhật với cô. Nhưng mà sau khi đồng ý chuyện này xong thì anh ta cũng quên bẵng luôn, điều may mắn duy nhất chính là cô bé này cuối cùng cũng không tiếp tục quấn lấy anh ta. Tiếng cười xung quanh càng lúc càng lớn, nhưng bài can giống như không nghe thấy, chỉ quật cường nhìn tạ liên thành. Đôi mắt to trong suốt sáng ngời giống như có thể nói chuyện, tạ liên thành nhìn vào thì hết sức không vui. Anh ta đặt ly rượu qua một bên, kéo cổ tay bài can kéo cô ra ngoài. Bài can vừa muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay đang nắm tay mình, hai gò má từ từ ửng hồng, nở nụ cười thẹn thùng. Cô gái vừa rồi còn phản nghịch 10 phần, giờ đột nhiên như biến thành người khác vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Không chỉ là những người xung quanh, ngay cả Sở Dực Thành đang quay phim cũng có chút giật mình. Thậm chí anh ta còn quên kêu cắt, nhưng màn diễn này tới đây vốn đã nên kết thúc. Phó đạo diễn nhìn đường bội và cố diệp lại nhìn Sở Dực Thành đang thất thần thay anh ta hô cắt. Hình ảnh dừng lại tại đây. Trên màn ảnh, đường bội cúi đầu thu mắt thẹn thùng nhìn cánh tay đang cầm cổ tay mình, trong mắt tràn đầy tình yêu chỉ có người mù mới không nhìn ra. Đôi mắt sở rực thành trở nên mơ hồ. Năm đó năm đó, thật ra thì cảnh này trong trí nhớ của anh ta không có ấn tượng quá sâu, anh ta chỉ nhớ tới đây, nhớ thích Bạch Phong lúc còn trẻ, không chút kiên kỵ hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới ánh mắt của người khác. Cô cứ luôn như thế, độc hành độc lập, mặc quần áo mình thích, làm chuyện mình muốn làm. Thích Bạch Phong là con gái độc nhất từ nhỏ đã thích đi theo sau lưng anh ta, mở miệng là gọi chú sở quân anh ta muốn anh ta chơi đùa với cô. Cô gọi anh ta là chú sở, không phải vì hai nhà có quan hệ thân thích mà do sở dực thành là đứa con nhỏ nhất của ông cụ cho nên anh ta chỉ lớn hơn sở quân Việt mấy tuổi nhưng bối phận lại cao hơn. Nhưng khi đó, sở dực thành nào có hứng thú chơi đùa với một một cô bé. Anh ta là con út của ông cụ, được cả nhà cưng chiều lớn lên, tính cách từ cao tự đại cái gì cũng không lọt vào mắt. Thích Bạch Phong tới tìm anh ta 10 lần thì đã bị anh ta từ chối 9 lần. Thời điểm đó, anh ta căn bản không muốn nhìn Thích Bạch Phong lâu hơn, lúc thảo luận kịch bản với đường bội cũng không nói chuyện này cho cô. Nhưng đường bội tiền nhân hậu quả, biết chuyện năm đó của Thích Bạch Phong và Sở Dực Thành tính tình nhân vật trong lòng anh ta cuối cùng lại diễn ra như vậy. Ngón tay Sở Dực Thành run rẩy, anh ta từ từ đưa tay lên sờ màn hình, nụ cười thẹn thùng trên khóe môi đường bội. Tựa như có thể xuyên qua ánh mắt nóng bỏng của cô thấy được mình năm đó cũng nhìn thấy thích bạch phong năm đó. Đạo diễn sở, đường bội và cố Diệp đã quay xong, đi tới bên cạnh sở rực thành. Một tiếng kêu kéo anh ta ra khỏi hồi ức, hình ảnh vẫn dừng lại đó, cố Diệp nhìn đường bội trên màn hình cũng có hơi kinh ngạc nét mặt này quá tốt. Hắn quay đầu nhìn đường bội, nửa đùa nửa thật nói, diễn như vậy cuối cùng tôi nghĩ chắc tôi sẽ bị người xem chửi chết. Người nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Cố Diệp đùa dỡ nói câu kia, nhưng lại cho chúng vết thương của Sở Dực Thành. Đường bội vội vàng nháy mắt với Cố Diệp cười nói, phải không tôi cũng không biết mình diễn đúng không nữa. Năm đó thích Bạch Phong bị Sở Dực Thành kéo ra khỏi buổi tiệc trên mặt là biểu cảm gì, trong lòng nghĩ gì, có lẽ chỉ có mình thích Bạch Phong mới biết. Nhưng Bạch An trong màn hình là do đường bội xây dựng dựa trên những chuyện mình biết tạo hình ảnh mới cho nhân vật. Tất cả vui buồn mừng giận của cô, khó có thể không mang theo bóng dáng mà đường bội nghĩ, không thể nào hoàn toàn giống với hình tượng nhân vật. Đường bội bẩn tâm nhìn Sở Dực Thành, cẩn thận hỏi, đạo diễn Sở có tiếp tục không? Sở Dực Thành nhắm mắt khi mở ra lần nữa thì đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Đây chỉ là màn diễn đầu tiên anh ta đã không kiềm chế được vậy tiếp sau đó anh ta có thể trụ vững được không? Tiếp tục, Sở Dực Thành khàn giọng nói. Đường bội không phải người xuất thân chính quy, hiểu biết và cách lý giải nhân vật của cô có lẽ không phải là thuần thục nhất, nhưng lại sắc bén nhất và tự nhiên nhất. Đột nhiên Sở Dực Thành có chút không rõ, mời đường bội diễn vai bài can, rốt cuộc nên nói anh ta may mắn hay là không may mắn đây. chương 92, tối nay, em thuộc về anh. Nhân viên tiến hành bố trí lại hiện trường, Sở Dực Thành lại xem lại cảnh quay vừa rồi lần nữa. Cảnh cuối cùng, ngừng lại ở gương mặt ngượng ngùng đầy vui sướng và gò má đỏ hồng của đường bội. Sở dực thành đưa tay vuốt ve màn hình, trên màn hình nhỏ bé, ngón tay của anh ta bao trọn toàn bộ gò má đường bội, chỉ trừ lại đôi mắt linh động, lông mi thật dài hơi rũ xuống, dịu dàng hiếm có, khiến trái tim sở dực thành cũng mềm theo. Cảm giác chua sót dần dần tràn ra, anh ta không biết, năm đó, mình đã bỏ lỡ bao nhiêu biểu cảm xinh đẹp như thế. Có phải, vì mình bỏ qua những thứ này, cho nên cuối cùng thích bạch phong mới hạ quyết tâm thu hồi tình yêu đã từng dành cho mình, không trừ lại dù chỉ là một chút. nếu như Ngón tay Sở Dực Thành khẽ run lên, nếu như anh. Nhưng vào lúc này phó đạo diễn lại đi tới, nhìn Sở Dực Thành, nói, đạo diễn Sở các diễn viên đã vào vị trí rồi. Cảnh kế tiếp là một cuộc dây dưa. Không cảnh không còn là sảnh tiệc linh đình nữa mà là ở bên ngoài phòng tiệc ánh đèn hành lang mông lung, đường bội và cố diệp đứng đó. Cô tới đây làm gì? Tạ Liên Thành không kiên nhẫn hất tay, Bạch An bị đẩy qua một bên. Vốn dĩ Bạch An đang đỏ mặt đột nhiên ngẩn đầu lên. Mặt cô đỏ bừng, nhưng vẫn quật cường trợn mắt nhìn tạ liên thành, chú tạ chú nói không giữ lời. Nhưng tạ liên thành chỉ cười một cái, anh ta quay đầu nhìn bài can bị mình đẩy ngã vào tường, lạnh nhạt nói, đây không phải là nơi cô nên tới, muốn giả vờ ngoan ngoãn thì đừng có mặc quần áo như vậy. Vừa nói, anh ta vừa lấy tờ phiếu điểm Bạch An nắm chặt trong tay như bảo bối, nhìn hàng xếp loại A đỏ tươi trên đó, môi nhách lên, nụ cười có phần điên đảo chúng sinh ai đã làm giúp cô. Đôi mắt vốn tràn đầy mong đợi của bài can đột nhiên tắt lịm. Cô không dám tin nhìn tạ liên thành, hốc mắt đỏ lên, nhưng chỉ cắn môi mà không nói gì. Sao, tạ liên thành khinh thường nhét phiếu thành tích vào tay bài can, lạnh lùng nói, đại tiểu thư bạch ra à, tháng trước không phải cô mới chạy trên núi với người ta như gió lốc sao? Chẳng lẽ cô muốn nói với tôi, đây là kết quả do cô tự mình cố gắng? Anh ta nhích lại gần một chút cúi đầu người mùi hương ở hõm của bài can, chào phúng nói, trên người học sinh giỏi, chỉ nên có mùi mực trên người cô là cái gì? Nước hoa mới nhất của PDA, Amazing, tạ liên thành đứng rất gần cô trên Âu phục màu đen mang theo mùi rượu nhàn nhạt cộng với mùi nước hoa hỗn tạp của những cô gái trong buổi tiệc đập vào mặt bạch can. Nhưng nhiều hơn cả là hơi thở của anh ta, mặt bạch can đỏ lên, về đi. Tạ Liên Thành đứng thẳng người, không chút lưu tình nói, lần sau, nhớ ở lại trường cả tháng, rồi hãng đi tới trước mặt tôi nói dối. Tạ Liên Thành xoay người đi về phía sành tiệc, ánh đèn chiếu vào lưng anh ta từ chỗ của bài can, chỉ có thể thấy được gò má của anh ta. Tuấn Mỹ ung dung cùng sự lạnh lùng bất cần. Nước mắt lăn lộn trong hốc mắt của cô, nhưng cô cắn chặt răng quyết không phát ra chút âm thanh nào. Chờ đến khi bóng lưng của tạ liên thành hoàn toàn dung nhập vào đám người đông đúc cô mới đưa tay lau mặt cúi đầu nhìn tờ phiếu điểm trên tay, đột nhiên xe nó ra thành từng mảnh nhỏ. Lớp trang điểm bị nước mắt làm nhòa, làm cho gương mặt của cô càng thêm đáng yêu. Trên thế giới này người có thể tổn thương bạn chính là kẻ thù mà bạn vĩnh viễn không biết. Chỉ có đến từ người mà bạn tin tưởng mới có thể tạo nên một vết thương đau đớn mãi không lành trong tim bạn. Vết thương kia, nhiều năm không khỏi. Cuối cùng Bạch An khóc chạy khỏi đó. Khi đó cô còn nhỏ tuổi, mới mười mấy tuổi mà thôi, lúc ấy cô sẽ vì thất tình mà khóc lớn, vì một câu ngon ngọt mà cả đêm không ngủ. Cảnh này bọn họ quay bốn lần mới xong. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Cố Diệp và Đường Bội diễn chung, nhưng mà này hai người diễn có chút không thuận lợi. Cố Diệp tuấn Mỹ yêu nghiệt mặc quần áo như thế đứng dưới ánh đèn, lúc liếc nhìn người khác thật sự làm người ta có phần hồn siêu phách lạc. Từ góc nhìn của Sở Dực Thành, giống như là cố diệp đang cố ý quyến rũ đường bội vậy. Lúc đầu anh ta không có ý như vậy, đối với Thích Bạch Phong, cô bé luôn quân lấy anh ta, rốt cuộc đã đi vào tim anh ta như thế nào, Sở Dực Thành không thể nói rõ. Chỉ biết có một ngày, khi anh ta nghĩ thông, quay đầu lại, đưa tay ra nắm thì cô gái luôn ở bên cạnh, đã sớm biến mất không thấy. Nhưng lúc này, Sở Dực Thành bị Thích Bạch Phong gọi là chú thật sự không có một chút ý đồ không an phận. Cho nên, lặp lại tới lần thứ tư cố diệp mới diễn ra được cảm giác mà sở dực thành muốn. Chờ thu máy, đường bội khóc bốn lần, đôi mắt cũng hơi sưng lên. Lúc en tháo trang sức cho cô còn đặc biệt lấy một miếng bông trường mắt cho cô, để cô nghỉ ngơi một chút. Làm vậy ngày mai mắt mới không sưng, cũng sẽ không đau. 20 phút sau, en lấy miếng bông trường mắt xuống cho cô cẩn thận nhìn cô một cái, rồi gật đầu hài lòng. Cảm ơn, đường bội đưa tay xoa tóc en, cười nói. Vì cảm ơn cậu tối nay mình mời cậu ăn cơm. Bây giờ mình không dám đi ăn chung với cậu đâu." En đảo cặp mắt trong veo, "Bây giờ cậu hoàn toàn xứng với danh nữ vương rồi, đoán chừng bất luận đi tới đâu cũng có vô số phóng viên canh me chờ cậu." "Đâu có khoa trương như vậy." Đường bội nhíu mày. "Khoa trương như vậy đấy." En nhíu mày, dứt khoát ngồi xuống kế đường bội, nói với cô, bây giờ có ai không biết người mới đường bội không chỉ vừa mới vào giới đã cướp mất vai diễn của đường phỉ phỉ còn để cho ảnh đế hạ và đạo diễn tần luôn kén cá trọn canh khen không dứt miệng. Còn là người lọt top trong cuộc thi của tiểu thiếu gia Minh Gia và là nữ chính trong bộ phim của nhà biên kịch nổi tiếng. Đường bội vừa nghe, vừa gật đầu, cười nói, như vậy, mình thật sự rất có phong cách. En lại nói, mọi người đều đang đoán cái người đường bội tự nhiên xuất hiện này tại sao lại tài giỏi như vậy. Còn dám kéo sở đại thiếu lên ngựa ở cuộc thi được thường thuật trực tiếp. Chắc chắn cô ấy không đơn giản chỉ là con gái của tổng giám đốc tập đoàn đường thị đâu. Ồ, đường bội cũng tò mò, vậy mình là cái gì? Tất cả mọi người đều nói, thật ra đường bội là công chúa của một quốc gia nào đó. Cho nên mới to gan công khai cầu hôn sở đại thiếu En vừa nói, vừa đưa tay véo má đường bội, hỏi, nói có đúng cậu là công chúa bí mật của nước nào đó không? Thành thật khai báo, có lẽ mình sẽ tha thứ cho tội giấu giếm của cậu. Ừ ừ ừ. Đường Bội cười híp mắt gật đầu, sau đó thấp giọng xích lại gần En, cố ra vẻ thần bí nói: mình đúng là công chúa đến từ Thủy Cung, là đại diện do thiên thần phải xuống để tiêu diệt người xấu. Vừa nói cô vừa cười ha ha đứng lên khỏi ghế, lắc đầu nói thật là càng ngày càng huyền ảo rồi. chuyện thần kỳ như vậy, không lẽ cũng có người tin hà? Tin chứ, En không hề giận vì bị đùa giỡn, cô ngửa đầu lên nhìn đường bội, nghiêm túc nói cái giới giải trí này chính là như vậy, các phóng viên không bao giờ ngừng truy đuổi thông tin. Hôm nay En dừng một chút liếm đôi môi khô khốc, từ từ nói, hôm nay có người đứng sau chống lưng cho cậu, chắn hết tất cả cho cậu, vậy cậu chính là công chúa mà mọi người chịu nâng trong lòng bàn tay. Nếu như ngày mai mình nói là nếu như người chống lưng cho cậu biến mất, có lẽ cậu sẽ không đáng giá một đồng trong mắt mọi người. Đường bội nhìn vào mắt En, cô gái này bước vào giới giải trí đã khá lâu, chuyện cô ấy gặp cũng đã quá nhiều rồi. Một đêm nổi tiếng, một đêm xa sút ở đây, không phải là chuyện lạ gì, mà mỗi năm, thậm chí mỗi tháng đều xảy ra. En ngửa đầu nhìn đường bội, đôi mắt chân thành và thuần khiết. Đường bội đột nhiên khẽ thở dài, cuối người ôm lấy bả vai gầy yếu của En, thấp giọng nói cảm ơn cậu En. Cô có rất ít bạn, lúc trước Âu Dương Lạc là người duy nhất. Nhưng từ nay về sau, có lẽ sẽ có thêm một người. En ôm lại đường bội, dựa trên vai cô khẽ cười nói, bội bội có lẽ cậu vốn không nên bước vào cái vòng luận quần này, ở đây thật sự quá hỗn loạn và đen tối, không ai nói rõ được dao găm khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào cậu. Hơn nữa bây giờ cậu lại đang nổi tiếng, không biết có bao nhiêu người núp trong bóng tối, chờ nhìn chuyện cười của cậu. Hoặc là, đích thân tạo ra chuyện cười cậu. Mình biết, đường bội thấp giọng nói. Cho nên nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. En buông đường bội ra, ngẩng đầu lên nhìn cô nghiêm túc nói, vĩnh viễn không nên quá tin tưởng và lệ thuộc vào người khác nhất định phải dựa vào bản thân, đứng vững trên chính đôi chân của mình. Được, đường bội mỉm cười đáp. Nhưng mà, mặc dù nói những lời này nhưng mình thật lòng hy vọng cậu và sở thiếu có thể vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau. En vừa nói vừa cười, mặc dù mình cảm thấy ảnh đế hạ dịu dàng thân sĩ có vẻ tốt hơn, nhưng quan trọng là cậu thích. Đường bội không kìm được mà bật cười, cậu nói vậy thật sự giống như có rất nhiều đàn ông tốt đứng xếp hàng đợi mình chọn vậy. Mình tin tưởng vào sự quyến rũ của cậu, en cười nói, mình đường bội ngồi xuống cạnh en, mắt nhìn về phía xa, hiếm khi lộ ra sự mê mang. En biết cô cũng đã lâu, nhưng rất ít khi thấy cô như vậy. Cô luôn kiên cường và nhiệt huyết nụ cười trên mặt lúc nào cũng rực rỡ, đôi mắt luôn luôn kiên định. Có lẽ là bị hai cảnh diễn hôm nay ảnh hưởng, hoặc là sau khi mở lòng với em, đường bội chìm vào suy nghĩ, ngồi dựa lưng vào ghế quay đầu cười nói với em. Trong kịch bản của Kelvin Chu, nữ chính và nam chính thật lòng yêu nhau. Nhưng khi nữ chính liều mạng theo đuổi, nam chính không biết mình đã yêu. Đợi khi cô ấy đau lòng buông bỏ tất cả, nam chính mới chịu quay đầu. Trên thế giới có rất nhiều sự tiếp nuối như vậy. Cô nhớ tới mẹ mình, nhớ tới liên tam thiếu bây giờ đau đến không muốn sống, mỗi ngày đều như sống trong địa ngục. Nhớ lại lần đó ở nhà sở dực thành, anh ta đau khổ cầu xin vì thích bạch phong. Nhưng khi gặp mặt nhau, họ lại chỉ là người dưng nước lã. Tiếc nuối như vậy thật sự làm người ta cảm thấy khó chịu. Cho nên mình sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của mình. Đường bội cười, nhìn vào mắt en, nghiêm túc nói, sẽ không để sau này khi nhớ đến, vì chuyện xảy ra hôm nay mà cảm thấy hối hận. Nói xong cô đứng lên cười nói tiếp được rồi mình phải về rồi nếu không người đại diện của mình lại thúc giục ngày mai gặp vừa nói cô vừa vỗ nhẹ lên vai en cười nói cậu cũng vậy phải cố gắng lên nha đừng bội cười thản nhiên xoay người đi ra ngoài quả nhiên lục tử mặc đang chờ cô nhưng chờ cô không chỉ có một mình lục tử mặc xe thể thao màu đen im lặng chuyển đổi ngừng lại trước cửa phim trường Mặc dù bình thường nơi này cũng có nhiều loại xe nổi tiếng ra vào, nhưng mọi người vẫn không kìm lòng được mà ngước mắt nhìn theo chiếc xe Lamborghini số lượng hạn chế này. chưa đừng nói, người lái xe còn là Âu Dương Lạc đẹp trai đến nỗi hại nước hại dân. Xe nổi tiếng phối với người đẹp quả nhiên là sức hấp dẫn càng tăng thêm. Xe nổi tiếng, Mỹ Nam cũng không kém bao nhiêu. Đường bội cười nhìn Âu Dương Lạc đang được người khác chú ý, hất cằm nửa đùa nửa thật nói, sao vậy? Anh đang chê si căng đan của em chưa đủ nhiều sao. Âu Dương Lạc mặc Âu phục mùa hè mỏng, nhìn cực kỳ đẹp trai. Đôi mắt xanh thẳm mang theo ý cười từ từ đi tới bên cạnh đường bội. Anh ta hơi khom người cửa xe cùng lúc tự động nâng lên. Mời công chúa của anh. Âu Dương Lạc thấp giọng nói. Lý do là gì? Đường bội quan sát Âu Dương Lạc từ trên xuống dưới mấy lần, cười hỏi. Ngành đón long trọng như vậy, em rất sợ, lên xe rồi sẽ rất khó xuống. Công chúa của anh chẳng lẽ em đã quên rồi? Âu Dương Lạc đứng thẳng người, mỉm cười nhìn về phía đường bội thời gian hẹn lần trước em vẫn chưa trả lại cho anh. Lúc này lục tử mặc đã xuống xe. Anh ta không quen Âu Dương Lạc nhưng lại từng thấy hình của người đàn ông này. Lục tử mặc nhìn Âu Dương Lạc lại nhìn đường bội, cao mày hỏi cô đường, vị này là. Đường bội khẽ mỉm cười, quay đầu nói với lục tử mặc tối nay tôi sẽ về trễ một chút. Giữa cô và Âu Dương Lạc, mặc dù thường xuyên đổi chắc kiểu này, nhưng đường bội biết anh ta rất ít khi dùng những thứ đó để yêu cầu cô làm việc. Một khi anh ta mở miệng, đường bội cũng sẽ không từ chối. Giống như anh ta cho tới bây giờ cũng chưa từng từ chối yêu cầu của đường bội. Xe thể thao sông ra ngoài trong nháy mắt Âu Dương Lạc vừa lái xe, vừa đưa một tay ra với đường bội cười nói, điện thoại di động. Sao thế? Đường bội kinh ngạc cười nhíu mày, nhưng vẫn đưa điện thoại di động của mình ra. Âu Dương Lạc không nhìn, ngón tay tùy ý quẹt mấy cái trên màn hình, di động đã bị tắt đi rồi bị ném vào hộp đựng đồ. Tối nay anh ta quay đầu nhìn đường bội, đôi mắt màu xanh vô cùng mê hoặc em thuộc về anh. Lạc, đường bội chống cầm, dựa vào cửa sổ xe anh đọc tin tức rồi. Âu Dương Lạc không nói gì, nhưng sự lạnh lùng trợt lóe trên đôi mặt của anh không thể nào thoát khỏi mắt đường bội. Anh có nhớ khi còn bé đường bội không nhìn anh ta nữa mà là nhìn ra cửa sổ. Tốc độ xe rất nhanh, cảnh vật xung quanh vụt qua trong nháy mắt, cô hoàn toàn không nhìn ra, bây giờ bọn họ đang đi đâu. Thật ra thì không thể coi là nhỏ, năm 15 tuổi, anh bắt đầu cao lên, từ từ cao hơn em nửa cái đầu. Lần đầu tiên vật lộn thua anh, anh đè trên người em, em giả khóc lừa anh. Khi đó anh đã nói như thế nào? Anh nói sắc mặt Âu Dương Lạc vô cùng bình tĩnh, cho dù anh cao hơn em bao nhiêu mạnh hơn em bao nhiêu, cũng sẽ là kỵ sĩ bảo vệ em, sẽ không bao giờ để cho em khóc. Năm 15 tuổi thật tốt đẹp đường bội cười, nụ cười đầy hoài niệm từ từ quay đầu nhìn Âu Dương Lạc đang lái xe, hỏi có phải lời cam kết vào năm đó, không còn hiệu lực nữa hay không? Công chúa của anh xe thể thao thắng gấp tiếng phanh chói tai Âu Dương Lạc đột nhiên thắng gấp dừng xe ở bên đường. Anh ta quay đầu nhìn đường bội, đôi mắt lạnh lẽo tựa như mùa đông giá rét không chút tình cảm có khi nào anh đáp ứng chuyện mình không thể làm với em chưa? đường bội không chút sợ hãi nhìn thẳng vào âu dương lạc bình tĩnh nói rõ từng câu từng chữ em yêu sở quân việt âu dương lạc quay đầu lại cánh tay cầm vô lăng siết chặt mờu bàn tay nổi đầy gân xanh ha ha ha ha ha ha ha âu dương lạc đột nhiên cười trầm thấp tiếng cười kia càng lúc càng lớn sau đó dần dần biến mất trên mặt âu dương lạc lại là nụ cười bội bội em đang đề phòng anh tại sao là ai đã nói cho từ thái chuyện của liên tam thiếu Đường bội quay đầu nhìn Âu Dương Lạc, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, sau đó, muốn em hiểu lầm Sở quân Việt. Em cho rằng người đó là anh, Âu Dương Lạc hơi híp mắt, nếu như lần này anh không dẫn Tử Thái về nước có lẽ em sẽ không nghĩ như vậy. Đường bội chậm rãi nói Tử Thái là một đứa bé có tâm phòng bị rất nặng. Từ lúc nhỏ, nó bị tách ra khỏi em, bị đường phong ngôn mang đi, đường phong ngôn đối xử với nó không tốt đẹp gì cho nên Tử Thái sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác. Cho dù là, đường bội không nói ra cho dù là liên thu cận tử thái đối với ông ta, vẫn có sự phòng bị. Ngay cả sở quân Việt nếu như không phải anh được đường bội đón nhận, đường tử thái cũng sẽ không kêu anh là anh hai sở. Nhưng cậu lại đi theo Âu Dương Lạc về nước, đường bội không tưởng tượng ra tại sao tử thái lại tin tưởng một người không quen như vậy. Anh có địch ý với sở quân Việt? Đường bội tiếp tục nói, vì thế thậm chí anh bằng lòng liên thủ với Liên Thiên Duệ trước đó, rõ ràng sở ra và liên ra mới là đồng minh. Cái gì em cũng biết, Âu Dương Lạc chậm rãi nói, nhưng em lại lựa tin tưởng sở quân Việt mà không phải là anh. Đường bội không nói gì thêm, cô cũng cảm thấy khó chịu em đã từng cho rằng, anh là người bạn duy nhất mà em có thể tin tưởng hoàn toàn. Đời này của anh chỉ làm ra hai chuyện lừa dối công chúa của anh Âu Dương Lạc chậm rãi nhìn về phía trước nhàn nhạt nói chuyện thứ hai là lợi dụng sự tin tưởng của cô ấy dành cho anh cùng với sự quan tâm của cô ấy dành cho em trai mình, gạt cô ấy đi khỏi sở thiếu, để màn cầu hôn của anh ta, không thể nào thực hiện. Chuyện này đừng bội đã nghe được từ chỗ liên thiên Duệ lúc này lại nghe được trong lòng mặc dù hơi gợn sóng, nhưng cũng không kinh ngạc. Một chuyện khác Âu Dương Lạc lấy một tấm hình nhỏ từ trong túi ra. Đó là một tấm hình cũ, có lẽ vì bị cầm thường xuyên nên góc hình đã có chút ố vàng. Nhưng Âu Dương là coi nó như bảo bối, từ từ cầm lên, quay đầu nhìn đường bội, đây chính là cái khiến cho đường tử thái tin tưởng anh. Đường bội đột nhiên chấn động, tấm hình kia được chụp ở một hòn đảo nhiệt đới, đập vào mắt là một mảnh lá xanh trùng điệp. Trong tấm hình là hai người đang kề vai sát cánh bên nhau. Khi đó bọn họ còn nhỏ, đường bội mặc đồ rằn di, trên mặt còn vẽ mấy đường sơn ngụy trang màu xanh. Âu Dương Lạc ôm vai cô, đôi mắt màu xanh lam không thâm thúy như bây giờ, khi ấy nó giống như bầu trời xanh bao la, mênh mông, trong suốt và sạch sẽ. Trên mặt bọn họ là nụ cười sán lạn, vui vẻ như vậy, trao nhau nụ cười tin tưởng, cho dù không ai nhận ra đó là đường bội và Âu Dương Lạc, nhưng cũng có thể nhìn ra quan hệ của hai người trong hình rất tốt. Đây là tấm hình chụp chung duy nhất của chúng ta. Âu Dương Lạc thu tấm hình lại, cẩn thận bỏ vào ví của mình, thấp giọng nói tử thái không phải một đứa ngốc, tất nhiên nó có thể đoán ra. Đường bội không nói gì, cô sắp không nhớ nổi, bọn họ đã từng chụp một tấm hình như vậy. Trong trí nhớ hình như đã từng có, đó là ngày huấn luyện giã ngoại sinh tồn cuối cùng, có thể tiếp tục chống đỡ tính cả cô và Âu Dương Lạc cũng chỉ có 5 người mà thôi. Sau khi kết thúc trận chiến tàn nhẫn kia Âu Dương Lạc kéo cô từ dưới đất lên, xin giáo viên chụp cho bọn họ tấm hình này. Lúc ấy cô cười tươi, đêm đó vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thật say, một hơi ngủ tới 4 giờ chiều, sau đó nữa chuyện này hoàn toàn bị cô quên mất. Thậm chí cô cũng quên, sau khi kết thúc buổi huấn luyện cô đã bỏ lên giường như thế nào, đoạn trí nhớ đó hơi mơ hồ. Bội bội, mặc dù từ Thái là em trai của em, nhưng cậu ấy không cần em bảo vệ quá mức như vậy. Âu Dương Lạc tiếp tục trầm giọng nói, cậu ấy thật ra so với suy nghĩ của em thì mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là lần thứ hai đường bội nghe được câu này. Lần đầu tiên là sở quân Việt nói với cô, lần thứ hai đến từ miệng Âu Dương Lạc, bọn họ không nói chuyện nữa. Không gian trong xe trở nên yên tĩnh, qua một lúc lâu Âu Dương Lạc đột nhiên đưa tay nhấn một cái nút cửa xe im lặng kéo lên. Anh ta không còn nhớ hôm nay mình tìm đường bội vì chuyện gì, nói với cô em đi đi. Đường bội không cử động, cô quay đầu nhìn Âu Dương Lạc, suy nghĩ của Lạc luôn bị anh ta giấu kín, cô không thể nhìn ra anh ta đang nghĩ gì. Đi đi, Âu Dương Lạc nhàn nhạt nói. Lạc, đường bội khẽ gọi, lầm bầm nói, xin lỗi. Đi đi Âu dương là cười chầm, anh ta lấy điện thoại trong hộp bỏ vào tay đường bội, nói không cần cảm thấy có lỗi, em nghi ngờ anh cũng là rất bình thường. Anh ta dừng một chút, không đợi đường bội, đã nói tiếp bội bội trong cuộc đời anh, chỉ nói dối em hai lần tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Anh ta quay đầu nhìn đường bội, ngón tay chạm vào má cô rồi rời khỏi ngay, khẽ cười nói, nhưng anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện có thể khiến cho công chúa của anh rơi lệ Âu Dương Lạc cúi đầu, khẽ hôn một cái lên trán đường bội. Một nụ hôn hời hợt, không có chút tà niệm giống như lại trở về những năm tháng đơn thuần kia. Đường bội cũng không né tránh. Anh ta tới đón em. Âu Dương Lạc lại nói. Âu Dương Lạc nhìn ra sau, cách bọn họ không xa, có một chiếc xe màu đen đang đầu ở đó. Không biết sợ quân Việt đã đến đây vào lúc nào, hình như anh cũng không có ý quấy giày bọn họ, chỉ bình tĩnh đứng ngoài xe, dựa vào cửa. Cảm thấy ánh mắt của Âu Dương Lạc sở quân Việt cũng nhìn về hướng bọn họ. Ánh mắt của anh không tốt nhưng lại không sắc bén giống như lần trước. Thậm chí anh còn khẽ gật đầu với Âu Dương Lạc rồi mới từ từ chuyển ánh mắt sang người đường bội. Đường bội cởi dây an toàn ra từ từ xuống xe. Âu Dương Lạc không nhúc nhích cho đến khi đường bội kho người nhìn anh ta, anh ta mới cười nhạt với cô. Sau đó đóng cửa xe, xe thể thao gào thét lướt qua người đường bội, nhanh chóng biến mất ở khúc cua. Trên xe Âu Dương Lạc nắm chặt tay lái xác định mình đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của đường bội, anh ta từ từ thả chậm tốc độ, đậu xe ở bên đường. Đời này của anh ta chỉ nói dối đường bội hai lần. Lần thứ hai, vừa rồi đã nói. Lần đầu tiên, là ở mùa hè năm 17 tuổi, anh ta và đường bội kết thúc khóa huấn luyện một năm, sau đó tách ra về nước. Đường bội không biết, nhưng Âu Dương Lạc hết sức rõ ràng, vì anh ta là người cuối cùng có thể trải qua một mùa hè không buồn không lo với đường bội. Trên sân bay của đảo, gia đình của Âu Dương Lạc phái máy bay tới đón anh ta. Anh ta ngồi trên máy bay, cửa máy bay vẫn chưa đóng lại, đường bội đứng cách đó không xa, có chút kinh ngạc nhìn vệ sĩ ra đen cao lớn bên cạnh. Âu Dương Lạc không nhúc nhích quay đầu lại nhìn đường bội. Âu Dương ra nắm trong tay nửa thế lực ngầm của châu Âu, quan hệ trong gia tộc sự phức tạp và nguy hiểm người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Lúc ấy Âu Dương Lạc mới 17 tuổi, mặc dù là thiếu chủ Âu Dương ra, là người thừa kế duy nhất lúc bấy giờ Nhưng ngay cả bản thân anh ta cũng không có một chút nắm chắc có thể không bị thương một chút nào khi đối mặt với những tranh đấu trong gia tộc. Đừng nói chi là bảo đảm những chuyện lục đục những cuộc tranh đoạt đẫm máu kia không liên lụy đến đường bội. Hai nắm trước anh ta tận mắt nhìn thấy, hai chú vì tranh đoạt thế lực một người trong đó tàn nhẫn bắt cóc vợ con của người kia cuối cùng bọn họ. Âu Dương là quay đầu nhìn về phía đường bội. Đây chính là ánh mặt trời rực rỡ ấm áp nhất trong tính mạng của anh ta. Cho nên anh ta chỉ nhìn đường bội, phất tay với cô, nhìn sự lưu luyến trong mắt cô, không kềm chế được cười nói em lưu luyến như vậy, sẽ làm cho người khác hiểu lầm chúng ta là người yêu đấy. Đôi mắt màu xanh lam chớp chớp cười nói, sau này, sẽ còn cơ hội gặp mặt. Một nụ cười nhạt âu dương lạc giống như không quan tâm đến bất cứ thứ gì cứ như vậy dừng dưng nhìn đường bội, đến khi cửa máy bay đóng lại, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của bọn họ. Tạm biệt nhau, anh ta còn chưa kịp nói ra lời yêu mây ngu. Cho nên khi máy bay tư nhân bay tới tận trời Âu Dương là con giúp trên giường nghỉ ngơi trên máy bay tránh được ánh mắt của vệ sĩ mới dám lấy tấm hình mình cất giữ cẩn thận ra. Hai người trong hình cười vô cùng rực rỡ. Từ đây nó trở thành niềm an ủi duy nhất của anh ta ở thế giới đầy gió tanh mưa máu kia. Nhưng từ đó về sau đường bội lại hoàn toàn tin tưởng anh ta đối với cô không có yêu. Anh ta thở ơ lạnh nhạt cô khó khăn phấn đấu thỉnh thoảng cô sẽ đổi chác vài thứ với anh ta. Chỉ những thứ đó thôi mà Âu Dương Lạc cũng phải cẩn thận tránh né tay mắt của gia tộc. Sau cuộc huyết án trong gia tộc thời niên thiếu đã để lại cho anh ta bóng ma quá sâu, khiến anh ta quên mất một chuyện. Đường bội có thể cùng anh ta tham gia huấn luyện sinh tồn, thậm chí không hề rơi xuống thế hạ phong khi sử dụng súng ống đạn dược và vật lộn, có lẽ không cần anh ta bảo vệ quá mức chua toàn. Vừa rồi khi nói ra câu từ Thái không cần em bảo vệ quá mức như vậy trong nháy mắt Âu Dương Lạc mới mơ hồ cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Anh ta ngửa đầu vào ghế, nhớ tới vừa rồi đường bội nghi ngờ mình, đột nhiên cười khẽ. Tiếng cười càng lúc càng lớn, lại bị vây lại bên trong xe, không lọt ra ngoài dù chỉ là một chút. Còn đường bội đứng ở đằng xa, tự nhiên không nghe được gì. Cô bẩn tâm nhìn về hướng Âu Dương Lạc rời đi, quay đầu cười nhạt với sợ quân Việt thấp giọng nói, hình như em, đã làm Lạc là không vui. Cô cúi đầu mở điện thoại di động lên, tìm được chữ L trong danh bạ, ngón tay đặt ở trên, nhưng đột nhiên phát hiện không biết nên nói gì. Giữa bọn họ, lâu nay chính là quan hệ đổi chác Thỉnh thoảng Lạc sẽ đùa giỡn, nhưng không ai để trong lòng Mặc dù đường bội biết sâu trong nội tâm hai người, đã coi đối phương thành người bạn quan trọng nhất Nhưng mà làm như thế nào để nói lời xin lỗi và an ủi đây Đường bội mờ mịt, sợ quân Việt rút điện thoại trong tay cô ôm trầm lấy bả vai cô rồi kéo cô lên xe Nhàn nhạt nói, không sao cả Âu Dương Lạc sẽ không để tâm đến điều này Anh bá đạo đẩy đường bội vào chỗ ngồi kế bên ghế lái, còn mình thì đi vòng qua đầu kia để lên xe. Lúc cuối người thắt dây an toàn cho đường bội, phát hiện đôi mắt cô vẫn nhìn về phía trước, sự chú ý hoàn toàn không đặt trên người mình. Thắt xong dây an toàn nhưng anh không rời tay đi, sở quân Việt đưa tay giữ lấy cằm đường bội cuối người hôn lên. Nụ hôn nóng bỏng đến nỗi làm người ta hít thở không thông, cuối cùng cũng lấy được sự chú ý của đường bội, đầu lưỡi bá đạo tiến quân thần tốc kéo sự chú ý của cô trở về. Qua một lúc lâu, sở quân Việt mới buông cô ra, thở hồn hền nhìn đường bội cũng như mình, có chút bất mãn cắn môi cô một cái. Anh dịch sát qua ôm đường bội vào ngực, ở nơi cô không nhìn thấy, trong mắt anh là ánh sáng lạnh sắc bén. Ô dương lạc lại cũng phát hiện yếu thế trước bội bội, chính là một trong những vũ khí lợi hại nhất để đối phó cô. Sở quân Việt hơi híp mắt lại, anh không thể để chuyện như vậy phát triển tiếp được. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Sở quân Việt buông đường bội ra, sự sắc bén trong mắt đã bị thu hồi toàn bộ. Anh lại cúi đầu hôn lên môi đường bội một cái, dừng một chút, sau đó nói ông nội anh về rồi ông muốn gặp em. Lần này, rốt cuộc hoàn toàn kéo lại toàn bộ sự chú ý của đường bội. Cô ngẩn ra, có chút không dám tin hỏi ông ông cụ sở. Không sai, sở quân Việt cười nhạt chính là người mời em đến Úc muốn dùng máy cày để chờ em ra nông trường hóng gió. À cho dù là đường bội cũng không kiềm được mà khẩn trương. Dẫu sao gặp người lớn, còn là gặp người lớn nhất trong nhà như vậy, đối với cô mà nói, là lần đầu tiên trong đời. Sở quân Việt đã ngồi về chỗ và lái xe, đường bội đưa tay nắm chặt tay anh, luôn miệng nói chờ một chút có phải em nên đi thay quần áo khác đi trang điểm lại cho đàng hoàng. Không cần, sở quân Việt quay đầu nhìn cô em bây giờ đã rất đẹp rồi. Quần áo đường bội mặc trên người, dù không nghiêm chỉnh, nhưng chiếc váy xinh đẹp dài đến gối, làm cho cô càng thêm thanh nhã và hào phóng. Mặc dù tóc đã cắt ngắn, nhưng lại không tạo cho người ta cảm giác phản nghịch ngược lại càng làm cho cô quyến rũ hơn. Sở quân Việt nắm tay cô, vứt chìa khóa cho nhân viên bãi đậu xe của sở ra, đi về hướng phòng khách của biệt thự vừa đi vừa vuốt tóc đường bội, nói ông nội của anh rất hiền hòa, em không cần quá lo lắng. Đường bội chớp mắt không nhịn được hỏi, không phải ông ấy mời chúng ta sang Úc sao? Tại sao lại về trước? Sở quân Việt dừng bước. Anh quay đầu nhìn đường bội trên mặt mang theo sự nghiêm túc, làm đường bội hiếm khi cảm thấy không biết phải làm sao. Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình hỏi có vấn đề gì sao? Kể từ sau khi biết em, ông nội liền vô cùng để tâm đến chuyện của em. Ông còn xem tiết mục của em, tất nhiên cũng sẽ thấy màn cầu hôn trực tiếp kia. Sở Quân Việt chậm rãi nói: Hà đường bội chớp mắt, nhưng bên sở ra từ đầu tới cuối không thấy công khai đáp trả. Cho nên ông vô cùng sốt ruột, lòng như lửa đốt bay từ Úc về đây, chỉ sợ chậm một bước thôi thì cháu dâu khó khăn lắm mới xuất hiện sẽ bỏ chạy đi lấy chồng mất. Sở quân Việt nói tiếp, chỉ là khi nói xong câu cuối cùng, khóe môi dương lên lại bán đứng tâm trạng của anh. Cánh tay nắm tay anh của đường bội càng thêm căng thẳng, cười liếc anh một cái, khi nói mấy câu này anh nên nghiêm túc một chút nữa. Sở quân Việt nắm tay cô chặt hơn, để 10 ngón tay của hai người đan vào nhau, lúc này mới chậm rãi nói chuyện của chú và cô thích năm đó. Anh dừng một chút mới nói em cũng biết một ít. Chuyện này đã gây ra cho ông nội đả kết quả lớn, sau đó chú vì thích Bạch Phong mà cả đời không lập gia đình còn thích Bạch Phong thì coi chú như người dưng nước lã. Mấu chốt là... Ánh mắt sở quân Việt chuyển sang biệt thự sáng choang, nhàn nhạt nói, năm đó thích bạch phong mang theo con của chú, đi ra nước ngoài, cuối cùng suýt chút nữa một sát hai mạng. Sau khi ông nội biết chuyện này, tức giận chỉ là thứ yếu, càng nhiều hơn chính là khổ sở. Bội bội anh vừa nói vừa nhìn vào mắt đường bội, thấp giọng nói, anh không muốn lừa em, sở ra có được như ngày hôm nay, bất luận là ông nội, hay là anh, đôi tay đều không được sạch sẽ. Cho nên ông nội vẫn cho rằng. Ba mẹ anh mất sớm, chuyện của chú, đều là trời cao trừng phạt ông, cho nên mới báo ứng lên con cháu của ông. Anh vừa nói, vừa dắt đường bội đi vào cửa chính. Trong phòng khách sáng ngời, đèn thủy tinh sáng trói rực rỡ, chiếu sáng mọi ngóc ngách. Ngồi ở ghế salon chính giữa, là một ông cụ lớn tuổi đầy tinh thần. Ông không hề giống như trong tưởng tượng của đường bội, không phải như những ông cụ của gia tộc lớn trên TV, cả người tràn đầy uy nghiêm, mà ngược lại, vừa nhìn thấy đường bội và sở quân Việt, ông lập tức cười hiền lành với bọn họ. Về rồi, ông cụ sở vừa nói vừa đứng lên, mặc dù tuổi của ông đã lớn, nhưng thân thể lại vô cùng cường trắng, lúc đứng lên, vóc người cũng coi như là cao lớn. Ông mặc áo khoác hiệu cổ điển, nhưng cũng không hề tạo cho người ta cảm giác cứng nhắc. Bởi vì nụ cười trên mặt ông thật sự quá ấm áp. Ánh mắt của ông dừng lại trên người đường bội, vừa tỉ mì quan sát cô, vừa thở dài nói, không tệ, không tệ, người thật so với trên TV còn đẹp hơn. Ha ha ha ha, ông nội, sở quân Việt cảm giác được cánh tay đang nắm tay mình của đường bội càng siết chặt hơn, cười giới thiệu, đây chính là đường bội. Anh hơi quay đầu lại, nhìn đường bội giới thiệu, đây là ông nội của anh, anh đã nói với em rồi. Con chào ông nội, đường bội lập tức khéo léo gọi một tiếng. Tốt ông cụ sợ cười híp mắt nhìn đường bội càng nhìn càng hài lòng, luôn miệng nói, tới đây, chúng ta đừng đứng ở chỗ này, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm tối trước đi. Vừa nói, vừa nhớ lại chuyện gì đó, ông cười nói, cháu trai của ông cũng không chịu thua kém, nhớ năm đó, khi ông cầu hôn bà nội con, có biết bao nhiêu khí phách. Kết quả tới lượt thế hệ sau của ông, từng đứa một đều được bạn gái cầu hôn. Vừa nói ông vừa nhìn đường bội cười hiếp mắt ông thấy quân Việt đã qua nhiều ngày như vậy mà lại không làm gì để đáp lại con chuyện này rất gấp. Nó nghĩ nó là người thừa kế của sở gia thì chính là báo vật sao. Cũng không nhìn lại tính khí của mình có được mấy ai có thể chịu được nó cứ làm bộ làm tịch thật sự là giống thằng nhãi rực thành kia y như đúc. Ông nội sở quân Việt không nhịn được nói con và chú không giống nhau con chỉ muốn chọn thời gian và một môi trường thích hợp chính thức công bố chuyện kết hôn. Ông cụ sở trợn mắt nhìn sở quân Việt một cái, vừa cười vừa vỗ vai đường bội, nói đưa bé ngoan, đừng để ý tới nó. Nếu tới đám cưới mà con cũng chủ động thì hai ta sẽ thương lượng, làm một cái hôn lễ ra trò. chương 93, chỉ là lúc đó đã qua thất vọng. Ông nội đường bội cũng không kiềm được mà bật cười. Bây giờ cô lại thấy tò mò ông cụ sở như vậy, sao lại nuôi ra được sở dực thành và sở quân Việt như thế, nếu lần này con không để quân Việt chủ động một lần, anh ấy sẽ uất ước tới mức khóc luôn, lúc ấy con biết làm sao đây. Nghe vậy, ông cụ sở uy nghiêm nhìn sở quân Việt một cái, hỏi, vậy con nói thử xem, khi nào mới kết hôn. Sở quân Việt vẫn chưa đáp lại, chỉ trầm tư giây lát, ông cụ sở đã chuyển mắt sang đường bội, trong nháy mắt lại trở nên hiền hòa hơn rất nhiều, cười nói, nếu ông đã về thì cứ để ông làm chủ vậy. Ông kéo đường bội từ tay sơ quân Việt ra, vỗ vai cột thuận thế khoác vai cô đi về hướng phòng ăn, vừa đi vừa nói ông đã tính rồi, hôn lễ phải làm ở đây, nhưng trang mật thì hai đứa phải sang Úc, ở đó ông có một nông trường, sau này có cháu cố rồi, chuyện ăn uống và cả sữa bò đều có thể dùng đồ tự nhiên. Ông nghĩ một chút rồi lại nói, trừ từ thái con còn muốn mời ai không? Con hãy viết ra một danh sách đi, ông sẽ kêu người đi phát thiệp. À đúng rồi. Ông cụ sở vỗ tay một cái, lại nói còn có áo cưới nữa, bội bội con thích mặc áo cưới của nhà thiết kế nào, cái này không thể lơ là đâu nhé. Năm đó khi bà nội con gà cho ông, chỉ việc chọn áo cưới này thôi cũng đã mất hết một tháng trời mới chọn được cái ưng ý. Bây giờ hai đứa đã bắt đầu chuẩn bị chưa? Vẫn chưa à, đường bội đã thấy mình là người có phản ứng khá nhanh rồi, nhưng cô vừa phát hiện mình hoàn toàn không thể bắt kịp suy nghĩ của ông cụ sở. Ông cụ sở nghe vậy, lập tức quay đầu trợn mắt nhìn sở quân Việt có chút bất mãn nói cầu hôn bội bội cũng đã làm rồi, giờ ngay cả điều này thôi mà con cũng chưa làm, mấy hôm nay con đang làm gì vậy hả? Sở quân Việt cười khanh khách, mỗi ngày anh đều có rất nhiều công việc bẩn rộn, toàn bộ sở thị đều cần anh quản lý. Nhưng mà, anh lại không nỡ mở miệng phản bác ông cụ sở chỉ im lặng đi theo sau bọn họ. Ông cụ sở lại nói, hai đứa đừng tưởng rằng kết hôn là một chuyện rất đơn giản, đây chính là chuyện quan trọng của đời người. Ý nghĩa của nó chính là từ nay về sau tính mạng của hai đứa sẽ gắn liền với nhau, sinh lão bệnh tử đều ở bên nhau, chia sẻ vui buồn mừng giận. Khi ông cụ nói những lời này thì biểu cảm trên mặt cũng đã trở nên nghiêm túc. Ánh mắt xa xưa, hình như đang nhớ lại chuyện trước kia. Những lời này đường bội đã nghe rất nhiều lần, lúc kết hôn, cha xứ sẽ hỏi chú rể và cô dâu như vậy, nhưng bây giờ nghe ông cụ sở nói ra cảm giác lại không giống nhau, thậm chí làm cho người ta cảm thấy có hơi nặng nề. Cho nên, đây là một việc vô cùng quan trọng. Ông cụ sở vừa nói, vừa quay đầu nói sở quân Việt con cho là chỉ cần tuyên bố chuyện kết hôn cái là xong sao. Có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, đừng nghĩ đơn giản như thế có được không. Sở quân Việt sở lỗ mũi một cái, vẫn không nói câu gì. Đường bội cười thản nhiên, cô chưa được nghe người lớn dạy dỗ như vậy, có chút mới lạ, nhưng cũng có chút cảm động. Cô khoác tay ông cụ cười nói, ông nội ông đừng nói nữa mà quân Việt xấu hổ rồi. Không có tiền đồ, ông cụ sờ tiếp tục chừng sơ quân Việt. Cơm tối được ăn trong không khí vô cùng vui vẻ, đường bội cực ít được ở chung hài hòa với người lớn như vậy. Sự lúng túng trong tưởng tượng vào lần đầu khi ở cùng với ông cụ đã bị thái độ của ông đánh nát. Ăn cơm tối xong, ông cụ sở và sở quân Việt đi vào thư phòng nói chuyện. Đường bội ngồi một mình ở trên ban công phòng ngủ, hóng gió đêm uống nước trái cây. Đã đến giữa mùa hè, nhưng biệt thự sở ra lại tương đối mát mẻ. Gió trên núi từ từ thổi tới ánh trăng trên cao có thể thấy được những ngôi sao sáng phía xa. Hôm nay cũng không quá mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến chuyện của lạc đường bội lại không muốn làm gì hết. Không lâu sau đó, sở quân Việt cũng trở lại. Anh từ từ đi tới nằm xuống ghế bên cạnh đường bội, xoay người lại nhìn biểu cảm trên mặt cô, một lát sau, anh hỏi, em đang suy nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ đường bội cười với anh, đổi tư thế tính cách của ông nội anh thật tốt. Cho nên ông nội và bà nội thật sự rất hạnh phúc. Sở quân Việt nhìn về phía xa, vậy bà nội của anh đâu rồi? Đường bội cẩn thận hỏi, mấy năm trước đã qua đời rồi. Sở quân Việt nói. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói với đường bội, khi đó chuyện của chú và Thích Bạch Phong ồn ào đến mức cả thành phố đều biết sức khỏe của bà nội vốn đã không tốt, sau khi biết chuyện này thì giận đến mức không chống cự được. Ừ, đường bội gật đầu, mặc dù con cháu từ có phúc của con cháu, nhưng mà cha mẹ anh nói tới chỗ này sở quân Việt dừng một chút, khi mở miệng lần nữa thì đã đổi đề tài, anh cũng không biết tại sao, có lẽ thật sự giống như ông nội nói, ông trời không trừng phạt ông, mà báo ứng tất cả lên người con cháu của ông. Đường bội ngồi dậy, nắm tay sở quân Việt hỏi, cha mẹ anh, bọn họ. tai nạn máy bay, họ đã qua đời năm anh 10 tuổi. Sở quân Việt không giấu giếm. Đường bội nhìn vào mắt anh trong chốc lát, đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm khó nhìn ra vui buồn. Cô trồm người qua ôm lấy bả vai sở quân Việt, rõ ràng người đàn ông này cao lớn hơn cô, nhưng cô cứ cố chấp dùng tư thế bảo vệ để ôm anh vào lòng. Sở quân Việt vỗ vai cô một cái, nói anh không sao, đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Anh khẽ thở dài lại nói cho nên sở ra thật ra thì không có nhiều người. Cho nên năm đó chuyện của Thích Bạch Phong mới làm cho ông nội tức giận như vậy. Ừ, đường bội khẽ đáp, sau này chú vì Thích Bạch Phong mà xích mích với người nhà thề trừ Thích Bạch Phong ra thì cả đời không lấy ai cả. Ông nội không trông cậy được chú ấy, hơn nữa anh nói tới đây, khóe môi cũng dương lên tạo thành một nụ cười nhạt nhiều năm như vậy mà anh không hề quen bạn gái ông nội cũng vì vậy mà nóng lòng không thôi. Cho nên khi thấy em chủ động cầu hôn, ông mới gấp rút chạy về đây, hận không thể bắt chúng ta kết hôn ngay ngày mai, ngày mốt là ông có thể bế chát chai. Đường bội không còn gì để nói. Sở quân Việt lại nói, vừa rồi trong thư phòng ông vẫn cứ hỏi anh có thể nào em đã mang thai hay không. Hoặc đường bội nhướng mày, vừa rồi bầu không khí đâu phải như vậy. Vậy là như thế nào? Sở quân Việt quay đầu nhìn cô. Đường bội buông tay ra cười nói, rõ ràng là hai người ôm nhau mà. Bội bội sờ quân Việt nhìn cô chằm chằm, mổ lên môi cô một cái, sau đó hơi kéo dài khoảng cách giữa hai người. Chán anh chống lên chán đường bội, ánh mắt dưới trăng cực kỳ dịu dàng, em thật sự bằng lòng gà cho anh sao. Cưới anh cũng được, đường bội nhìn vào hai mắt anh cười khẽ, anh rất vô vị, cũng không đủ lãng mạn, chỉ biết học theo phim ảnh mà đối xử với em. Sở quân Việt chậm rãi nói, mỗi ngày đều tồn nhiều thời gian cho công việc, thời gian ở bên em cũng có hạn, không quý ông được như Hà Tử Diệu cũng kém hơn Âu Dương Lạc Thanh Mai chúc mã của em. Sở quân Việt khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục nói, cho dù như vậy, em cũng bằng lòng gà cho anh sao. Có phải bị ông nội dậy dỗ nhiều cho nên anh cũng tự xem nhẹ mình rồi hay không? Đường bội vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve đôi chân mày đang nhíu chặt của sở quân Việt chậm rãi phát họa cười nói, sở thiếu tuổi trẻ tài cao, vô cùng anh Tuấn, hiếm khi có si cam đan, anh không biết bên ngoài nói anh thế nào, ngay cả tin đồn sức khỏe anh yếu ớt cũng có luôn. Nhưng cho dù là như vậy, cũng có không biết bao nhiêu cô gái đứng xếp hàng muốn nhào lên, hy vọng có thể được sở thiếu coi trọng Vậy anh đang lo lắng điều gì? Cô dịu dàng hôn sở quân Việt một cái. Gió đêm mát mẻ, nhưng môi của anh lại rất nóng. Sở quân Việt bế đường bội lên, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô cười nói, thật ra thì anh cũng muốn biết lúc nào chúng ta mới có con. Không đợi đường bội đáp lại anh đã nói tiếp tốt nhất là một trai, một gái. Không được nhiều đó thì ít quá, hai đứa ba trai, một gái thì khá được. Vừa nói anh vừa đặt đường bội lên giường lớn, sở quân Việt để cho đường bội ngồi ở mép giường, cũng không lập tức đè lên cô như ngày thường, mà là nắm lấy tay cô quỳ một chân xuống. Anh nhìn vào mắt đường bội, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, mặc dù bị em cướp trước, nhưng bội bội, em có đồng ý gả cho anh không? Nói xong, anh cúi đầu hôn một cái lên tay đường bội, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô, anh sẽ không nhìn người phụ nữ khác, cũng sẽ không yêu người khác. Đàn ông sở ra đều rất chung thủy, yêu một người, là cả một đời. Sở quân Việt dừng một chút rồi lại nói, anh sẽ cho em tất cả hạnh phúc mà lúc trước em không có, sẽ cho em toàn bộ. Sẽ để em trở thành công chúa hạnh phúc nhất thế giới, không để cho em rơi một giọt nước mắt nào. Bội bội, gà cho anh nhé. Đây cũng là lời thoại trong phim ư. Hốc mắt đường bội nóng lên, nhưng vẫn cười hỏi, đọc quá trôi chảy rồi. Anh biết Sơ quân Việt vẫn không nhúc nhích anh không có năng khiếu về phương diện này, nhưng mà nếu em thích sau này anh sẽ nghiêm túc học tập. Đường bội bật cười ra tiếng. Cô cúi đầu hôn lên chán Sơ quân Việt nói, được rồi ký tên đóng dấu, sau này anh chính là của em rồi. Nụ hôn của cô men từ chán sở quân Việt xuống cuối cùng rơi vào môi anh, khẽ cười nói, mặc dù lời thoại hơi nhạt nhẽo, nhưng môi anh rất ngọt. Vừa nói cô vừa lẻ lưỡi liếm môi sở quân Việt cười trầm nói, sắp làm em chết đuối rồi. Sở quân Việt ngẩng đầu lên, dịu dàng hôn trả lại đường bội. Bọn họ trao đổi hơi thở cũng trao đổi lời cam kết. Đêm còn rất dài, lúc Âu Dương Lạc ném vỏ chai rượu thứ hai, phát hiện trăng sáng vẫn treo cao. Gió núi thổi qua làm tóc anh ta rối loạn, anh ta đang ngồi dựa trước môi xe thuận tiện lại mở ra một chai rượu. Ở sau lưng, cách đó không xa, có một chiếc bàn nhỏ, phía trên là những ngọn nến và bữa tối lãng mạn, rượu chát dưới ánh trăng trở nên vô cùng lóng lánh. Cây nến đã sớm bị gió đêm thổi tắt, đỉnh núi cũng trở nên ảm đảm. Ngay lúc này, cách đó không xa pháo bông được bắn lên, chiếu sáng nửa bầu trời. Ánh sáng tung tóe giữa màn đêm, giống như những đóa hoa xinh đẹp sau khi để lại cái bóng xinh đẹp cho mọi người rồi lập tức biến mất. Ánh sáng kéo dài trong 10 phút cuối cùng biến mất nơi chân trời, Âu Dương Lạc nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa thì đã không còn mê mang như vừa rồi, chai rượu còn hơn nửa bị ném qua một bên, mùi rượu lan tỏa khắp nơi, một vệ sĩ áo đen bước ra từ sau chiếc Lamborghini. Vệ sĩ cùng kính cùi đầu với Âu Dương Lạc nói, thiếu ra, tôi tới đón ngài. Âu Dương lạc quay đầu nhìn vệ sĩ, khóe môi hơi nhách lên, nhàn nhạt hỏi anh có còn nhớ cô bé năm đó anh đã gặp khi anh tới đảo đón tôi không? Vệ sĩ ngây người, nhưng vẫn nói, nhớ, sau đó tôi còn vâng lệnh điều tra cô ấy. Đôi mắt Âu Dương lạc trở nên sắc bén và lạnh lẽo, hỏi, điều tra xem đã xảy ra chuyện gì sao? Vâng, vệ sĩ đáp, lão ra thấy thiếu gia cũng không xem trọng cô ta nên sau đó không để ý tới nữa. Âu Dương lạc hiếp mắt lại, lạnh lùng nhìn tên vệ sĩ. Năm đó người nắm quyền là lão gia cho nên lệnh của ông ấy, chúng tôi không thể không nghe. Vệ sĩ ngẩn đầu nhìn Âu Dương Lạc lại nói, nhưng mà bây giờ, người nắm quyền là thiếu gia. Anh đúng là thực tế. Âu Dương Lạc cười lạnh một tiếng, xoay người ngồi vào chỗ cạnh tài xế, lạnh lùng nói, đi thôi. Vệ sĩ nhanh chóng ngồi vào chỗ tài xế. Lúc xe được khởi động, vệ sĩ trầm ngâm chốc lát rồi nói thực tế không phải thuộc hạ mà là thế giới này. Âu Dương Lạc không để ý đến vệ sĩ nữa. Gió thổi vào thổi bay tóc anh ta, Âu Dương Lạc chống cằm để gió núi cắt qua mặt. Qua một lúc lâu, điện thoại di động của Âu Dương Lạc vang lên âm báo tin nhắn. Sinh nhật vui vẻ, nguyện anh hàng năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay. Tin nhắn đường bội gửi cho dù chỉ là một lời chúc đơn giản, lại khiến cho Âu Dương Lạc không kiềm được mà khẽ vuốt ve màn hình. Trong xe lại yên tĩnh chốc lát Âu Dương Lạc đột nhiên mở miệng nói, anh nói, có cách gì? Có thể làm cho cô ấy trở về là của tôi đây. Giống như lầm bầm cũng như đang hỏi ý kiến, lại nói từng bước từng bước tôi rất lo lắng tôi sẽ không kịp. Ngày hôm sau lúc đường bội tới phim trường, vừa vào phóng hóa trang, En đã thần bí kéo cô qua, đưa máy tính bảng cho cô xem, hỏi, đây là người đó hả? Hình trên báo có thể nhìn ra tấm hình này được chụp lén. Cho dù tấm hình không rõ nét, nhưng có thể nhìn ra được người đàn ông Anh Tuấn đang dựa vào cửa xe, không phải sở quân Việt. Đường bội nhìn một cái, thở dài nói, phóng viên đúng là có mặt ở mọi lúc mọi nơi mà. Đây không phải là sở thiếu sao? En lại hỏi, ừ, đường bội gật đầu, nói, đây là bạn mình, đã biết nhau khi còn nhỏ. Sở thiếu không ghen sao? En nhìn kỳ âu dương lạc trong hình, thở dài nói, rất đẹp trai, không hề thua bất kỳ một diễn viên nào. Đường bội cười một tiếng, nói, ừ, rất đẹp trai. Đôi mắt hình như là màu xanh ra trời, en lại thở dài nói, con lai ư. Ừ, đường bội gật đầu, wow, bội bội sao bạn cậu lại đẹp trai như vậy chứ hình như em đã hoàn toàn si mê cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình. Âu dương lạc trong hình thật sự vô cùng quyến rũ. Phóng viên này bắt góc độ cũng rất tốt đúng lúc anh ta đang cười nhìn đường bội. Mặc dù hình hơi mờ, nhưng sự nghiêm túc trong mắt cùng với vẻ ngoài anh Tuấn phong độ bao gồm chiếc Lamborghini sau lưng cũng đủ để giết người. Muốn mình giới thiệu cho cậu không? Đường bội quay đầu nhìn em, hỏi. En cao mày như đang do dự gì đó rồi kiên định lắc đầu một cái, nói không cần đâu, mặc dù anh ta là hình mẫu mình thích nhất, nhưng mà en cười thần bí nói, mình có bạn trai rồi, nếu anh ấy biết sẽ không vui. Ồ, lần này tới lượt đường bội kinh ngạc cậu có bạn trai. Đã bao lâu rồi, một thời gian rồi, en lại cười ngọt ngào tuy ngượng ngùng nhưng vẫn thoải mái nói, anh ấy đối với mình rất tốt, lúc nào rảnh chúng ta đi ăn cơm, mình sẽ giới thiệu cho cậu biết. Được, đường bội gật đầu. Nên vừa nói, tay cũng không rảnh vừa trang điểm cho đường bội. Đường bội khẽ mỉm cười, từ từ nhắm hai mắt lại. Buổi sáng, nhận được tin nhắn trả lời của Âu Dương Lạc, mặc dù giọng điệu tràn đầy trêu đùa, nhưng đường bội biết đây là dấu hiệu chứng tỏ lạc không còn giận nữa. Thời gian gần đây thật sự quá thuận lợi. Tình cảm với sở quân Việt càng ngày càng tốt, mặc dù ngày nào ông cụ sở cũng bắt bọn họ cưới nhanh một chút, nhưng sở quân Việt vẫn giữ vững ý kiến, thời gian công bố tin tức kết hôn đã được định vào tháng sai, trong buổi thiệt tròn năm của sở thị. Quay phim cũng rất thuận lợi, mặc dù là lần đầu tiên sở dực thành làm đạo diễn, đường bội và cố diệp cũng là người mới, nhưng hai người có tài, nên tiến triển cũng rất nhanh. Gần đây đường tử Thái và Trầm Thanh Văn rất thân nhau, trừ đồng ý làm model cho cô ấy, cậu còn nghiêm túc đi theo cô ấy để học hỏi kinh nghiệm. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, giống như sẽ như vậy cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Hôm nay cảnh đường bội diễn ngoại cảnh, đây cũng là tình tiết vô cùng quan trọng của phim. Cô tới bãi đậu xe mà sở dực thành mướn rất sớm, nhưng mà sở dực thành còn đến sớm hơn cô. Nhân viên đoàn phim đã bắt đầu bẩn rộn sau khi trang điểm và thay quần áo xong, đường bội từ từ đi tới bên cạnh sở dực thành. Sở dực thành đang nhìn chiếc xe đầu cách đó không xa, đường bội đi tới bên cạnh anh ta, anh ta cũng không quay đầu nhìn cô chi nói, trước kia chú luôn cho là có một vài thứ dù không có cũng không sao, nhưng chờ đến lúc mất rồi, mới phát hiện thì ra muốn gặp lại lần nữa, là khó khăn như vậy. Chú, bởi vì xung quanh không có ai, đường bội thấp giọng gọi hỏi chú có ổn không? Ừ, sở dực thành gật đầu quay đầu nhìn đường bội cười nói con có biết tại sao chú lại chọn con là nữ chính không? Chẳng lẽ không phải vì buổi đấu giá lần đó sao? Đường bội ngồi xuống ghế bên cạnh anh ta, hỏi. Đó cũng là một nguyên nhân. Sở dực thành từ từ thở ra, mắt nhìn về phía xa, nói còn một nguyên nhân khác. Anh ta dừng một chút, lại nói có lần chú ngồi trên xe con cười tiễn chú. Nụ cười ấy, làm chú nghĩ đến bạch phong. Trước kia, anh ta cười tự diễu, giọng nói trở nên khổ sở. Mỗi lần chú đưa cô ấy về, bất luận chú có kiên nhẫn hay không, cô ấy cũng sẽ cười đứng bên cạnh. Cô ấy từng nói với chú chỉ cần mặt của cô ấy còn được chiếu trong kính chiếu hậu cô ấy vẫn sẽ cố gắng cười cho chú xem. Đã qua lâu lắm rồi, mỗi lần chú nhìn vào kính chiếu hậu đều sẽ nhớ tới cô ấy. Sau đó sở dực thành mỗi khi nhìn vào kính chiếu hậu đều sẽ nhớ đến cô gái với nụ cười sán lạn trên môi ngày ấy. Nhưng bây giờ cô ấy không bao giờ chịu đứng cười tiễn anh ta đi nữa rồi. Chú đường bội có chút thương xót thấp giọng gọi, con nói tại sao con người lại ngu ngốc như vậy. Sở Dực Thành khàn giọng nói, luôn đợi sau khi mất đi mới biết quý trọng. Còn không biết, đường bội lắc đầu, Sở Dực Thành yên lặng hồi lâu mới nói tiếp chút nữa khi quay, nhớ chú ý góc độ của mình, phải quay kính chiếu hậu. Được, đường bội gật đầu, lúc này cố diệp cũng đã đến, Sở Dực Thành dặn dò hắn mấy câu rồi nói, cảnh quay hôm nay, hai người có thể tự do phát huy. Cảnh quay hôm nay, là cảnh hai người đính ước, năm đó Thích Bạch Phong nhiều lần đứng cạnh xe đưa mắt nhìn Sở Dực Thành chạy đi, nhưng anh ta lại không hề cho cô một cái nhìn đáp lại. Chuyện đã qua nhiều năm, khi Sở Dực Thành quay lại cảnh này, rốt cuộc anh ta cũng không khống chế được ích kỳ mà nói cảnh quay này là do anh ta muốn đưa vào hồi ức tốt đẹp, cắt cảnh này đưa vào lúc bọn họ đính ước. Đường bội và cố Diệp đều đã vào vị trí, Sở Dực Thành hộ action, bắt đầu diễn. Bạch An và Tạ Liên Thành ngồi trong xe, lúc đầu chỉ là yên lặng ngồi đó. Nhìn Tạ Liên Thành có chút chán trường. Anh ta cho rằng mình tài hoa hơn người, là nhà biên kịch mới vào nghề 3 năm, dựa vào tài hoa của mình mới có được thành tựu bây giờ. Nhưng hôm nay ở giả tiệc anh ta vô tình nghe được một đoạn đối thoại, anh ta hiểu ra, trong xã hội hiện nay, thật sự cần có người tài. Nhưng nếu sau lưng anh ta không có tạ ra, bây giờ có lẽ anh ta vẫn chỉ là một nhà biên kịch nghèo kiết xác, sao có thể đạt được thành tựu bây giờ lúc này bạch can vừa tốt nghiệp đại học trước giờ cô chưa từng thấy chú tạ có vẻ mặt như thế ngồi cạnh ghế lái môi cô khép rồi lại mở nhưng không thể nói ra câu gì xuống xe tạ liên thành gục trên tay lái thấp giọng nói chú tạ bạch can lẩm bẩm kêu một tiếng xuống xe tạ liên thành lạnh lùng nói hôm nay tâm trạng của tôi không tốt không có kiên nhẫn chơi với cô chú tạ bạch can lại gọi cô nhíu đôi mày thanh tú nhưng không động đậy mà là cúi đầu xuống Rốt cuộc Tạ liên thành không nhịn được quay đầu cau mày hung tợn nhìn bài can, nổi giận nói, đừng phiền tôi nữa. Bài can kinh ngạc nhìn Tạ liên thành, đột nhiên đưa tay xoa đôi chân mày đang nhíu lại dịu dàng nói, chú Tạ chú đừng để những lời nói đó ở trong lòng, bọn họ đang ghen tị với chú thôi. Tạ liên thành hất tay cô ta, không kiên nhẫn nói, cô biết cái gì trừ chơi đùa ra thì cô không hề biết gì cả. Tôi biết, bài can đột nhiên lớn tiếng nói, ha... Tạ Liên Thành cười lạnh, khinh thường nhìn bài can, hỏi, vậy cô biết cái gì? Chú tạ, bài can lớn tiếng nói, bọn họ nói như vậy, chú liền tin à. Các khán giả đi vào dạp chiếu phim, sẽ không vì chú là thiếu gia tạ ra mới chịu tiêu tiền xem phim. Tôi tôi, mặt cô đỏ lên, giọng cũng nhỏ lại, mỗi một bộ phim của chú tôi đều xem mười mấy lần. Bộ phim gần đây, gần như mỗi lần, dạp đều đầy người. Theo từng tình tiết phim, khán giả sẽ cười cũng sẽ khóc. Giọng của cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng mũi kêu. Lặng lẽ tới dạp chiếu phim, coi một bộ phim mười mấy lần, ngay cả bạn cô cũng phát chán, nên mỗi lần cô đều đi một mình. Ngồi trong dạp chiếu phim túi đen, bên cạnh đều là người xa lạ, nhìn bọn họ vì câu chuyện của người mình yêu viết ra mà cảm động lúc khóc lúc cười. Cảm giác tự hào và hạnh phúc đó, Bạch An không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, cô luôn giấu nó ở tận sâu trong đáy tim mình. Cô lặng lẽ nhìn tạ Liên Thành nhưng lại phát hiện đối phương đang kinh ngạc nhìn mình. Có lẽ là sự nghiêm túc nghiêm có trong mắt tạ Liên Thành khiến Bạch An to gan hơn, lấy hết dũng khí nói tôi bạn học của tôi cũng rất thích xem phim của chú thật đó. Sợ tạ Liên Thành không tin cô vội vàng nói tiếp bọn họ thường xuyên thảo luận về phim của chú lúc đi học nói là mấy năm nay chỉ có phim của chú mới làm cho họ thấy hay và cảm động. Đôi mày nhíu chặt của tạ liên thành rốt cuộc cũng hơi giãn ra, anh ta quay đầu lại, trên môi là nụ cười nhạt cư thích nói dối. Cô đến trường được mấy ngày, biết được mấy người bạn học, còn ở đó nói bọn họ đều thích nữa. Chú tạ, Bạch An luôn luôn giỏi nhìn sắc mặt của anh ta, lúc này cầm cây đánh rắng thân mật ôm cánh tay anh ta cười nói, lần đó sau khi hứa với chú tôi vẫn luôn ngoan ngoãn đi học. Lúc tốt nghiệp còn cầm giấy khen đó, cho nên tôi thật sự không có lừa chú, các bạn học của tôi đều rất thích chú. Tạ Liên Thành xoa đầu Bạch can, nói con bé này càng nói càng ghê gớm. Thích coi phim cũng nói được ngay cả thích tôi cũng nói được. Người ta đi xem phim có ai để ý tới biên kịch là ai đâu chứ. Mặc dù nói vậy nhưng nụ cười trên mặt tạ Liên Thành lại càng rõ ràng hơn. Lời tôi nói đều là thật mà. Bài can bất mãn vỉnh môi, lại nói cho nên chú đừng nghe đám người ghen ăn thức ở kia nói linh tinh. Bạn học của tôi, đâu có ai biết chú là thiếu gia tạ ra đâu. Bọn họ đều vì phim của chú mà chảy nước mắt, chứ không chảy vì tạ thiếu đâu. Được rồi, tôi biết rồi. Tạ Liên Thành lắc đầu một cái. Bất luận bài can nói thật hay nói dối thì cũng đã làm dịu sự nóng nảy của anh ta. Tâm trạng của tạ Liên Thành lúc này đã bình tĩnh lại. Cô cũng cần phải về. Tạ Liên Thành nói, trễ lắm rồi. Vâng, bài can đáp, cô vẫn ôm tay tạ Liên Thành không buông, đôi mắt to đen lấy đột nhiên đảo một vòng, nhanh chóng xích tới. Thừa dịp tạ Liên Thành không chú ý mà hôn một cái lên mặt anh ta. Hành động to gan này làm má Bạch An ửng hồng. Cô nhanh chóng xoay người mở cửa nhảy xuống xe. Tạ Liên Thành lắc đầu cười bất đắc dĩ, bị cô bé này cuốn nhiều năm, lâu đến mức thậm chí anh ta đã quen có cô bên cạnh. Quay đầu nhìn ra kính chiếu hậu, Bạch An đã xuống xe, nhưng vẫn đứng chỗ cạnh xe, hơi khom người cười híp mắt vẫy tay về phía kính chiếu hậu. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, đói với Tạ Liên Thành đang cảm thấy mệt mỏi mà nói, nó giống như ánh sáng trong màn xương dày đặc làm cho tim anh ta đập loạn anh ta có chút run rẩy khởi động xe nhưng lúc máy nổ lại thấp giọng mắng một tiếng tạ liên thành mở cửa xuống xe rãi bước đi về phía bạch an đang run sợ đứng tại chỗ anh ta kéo cô qua xoay người ép cô dựa vào cửa xe cúi đầu hôn xuống Ốm kính gần hơn tạ liên thành đã nhắm hai mắt lại nhưng mà hai mắt bạch an vẫn còn mở hốc mắt của cô đỏ lên lông mi run rẩy đôi mắt mờ to không dám tin nhưng lại tràn đầy mừng rỡ nhìn tạ liên thành nhắm mắt lại Tạ Liên Thành rời khỏi môi cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước trước mặt. Em không muốn bạch can cố chấp lắc đầu. Nước mắt của cô rơi xuống. Cô theo đuổi anh đã gần 10 năm, cuối cùng cũng lấy được cái nhìn của anh. Cô không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ vừa nhắm mắt thì lại phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ. Đồ ngốc tạ Liên Thành khàn giọng nói. Anh ta khẽ hôn một cái lên trán cô trong mắt là sự dịu dàng mà ngay cả bản thân anh ta cũng không phát hiện ra. Chú tạ Bạch An nước mặt lên nhìn anh ta, dáng vẻ kẻ vừa tội nghiệp vừa đáng yêu, nào còn sót lại dáng vẻ phách lỗi thường ngày. Tạ Liên Thành còn chưa kịp nói gì. Bạch An đã ôm cổ anh ta khóc lớn. Sở dực thành hô cắt cảnh này đã quay xong. Đường bội buông cầu cố Diệp ra, móc khăn giấy trong túi sách lau sạch nước mắt trên mặt. Đôi mắt cô hơi đỏ trong bộ phim này, cảnh khóc hơi nhiều. Nếu như cảnh khóc cứ lặp đi lặp lại nhìn lần tất nhiên mắt sẽ sưng lên. Cố Diệp mỉm cười. Lùi về sau một bước cười nói, vừa rồi cô làm tôi hết hồn. Mặc dù trong kịch bản có cảnh này, nhưng cuối cùng đường bội lại ôm hắn khóc lớn, vẫn làm hắn hết hồn. Nhưng hắn lại không nói, lúc ôm eo cô tay hắn cũng có chút run dày. Mấy hôm nay cùng nhau quay phim cảnh quay chung của hắn và đường bội rất nhiều. Lúc này Bạch An còn là một cô bé dám yêu dám hận, cảm xúc đều biển lộ trên mặt. Mặc dù có chút phản nghịch nhưng thật ra lại vô cùng quyến rũ. Có lúc nhìn đường bội diễn, cố diệp thỉnh thoảng sẽ đùa mà thành thật hoàn toàn không khống chế được trái tim của mình. Ví dụ như vừa rồi, lúc ngồi trong xe nhìn ra kính chiếu hậu, hắn giống như trúng cổ vậy, hoàn toàn không khống chế được hành vi của mình. Hắn xuất thân chính quy có không ít kinh nghiệm diễn xuất, nhưng trước kia, hắn rất ít khi nhập vai như vậy. Xin lỗi đường bội chớp mắt, chắc chắn lông mi không còn dính nước mắt mới ngẩn đầu nhìn cố diệp nói. Xin lỗi cái gì? Cố Diệp cười, cô diễn rất tốt, làm tôi cũng chìm vào vai diễn luôn. Ngay cả Cố Diệp cũng nói vậy thì Sở Dực Thành vẫn luôn ngồi nhìn, càng thấm hơn, khoảng thời gian này, mặc dù anh ta cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, không được giống như ngày đầu tiên, đắm chìm trong đó mà quên mất thực tại. Nhưng mà tất cả đều như dừng lại, anh ta cũng giống như hồn ma vậy, nhìn đường bội nhào vào người Cố Diệp khóc nức nở. Thật ra thì, đây không phải mảnh ký ức tồn tại trong đầu anh ta. Năm đó, Sở Dực Thành đối với Thích Bạch Phong không hề dịu dàng như cố diệp đối với đường bội. Anh đối với cô, Sở Dực Thành cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Năm đó Thích Bạch Phong an ủi anh trên xe, nhưng vẫn bị anh không chút liêu tình đuổi xuống xe. Anh nhìn nụ cười của cô trên kính chiếu hậu cũng thật sự không nhịn được mà bước xuống hôn cô. Nhưng sau đó anh lập tức đẩy cô ra. Nói là trốn tránh cũng được nhìn Thích Bạch Phong kinh ngạc nhìn theo, một lát sau, đau khổ ngồi xuống ôm đầu gối. Thích Bạch Phong không cao như đường bội cơ thể bé nhỏ đứng ở bãi đậu xe, mững rỡ rồi thất vọng, sở dực thành thậm chí có thể tưởng tượng được biểu cảm trên mặt cô. Nhưng anh lại không dừng xe để an ủi cô, anh chỉ chạy nhanh khỏi nơi đó, để lại một mình Thích Bạch Phong. Nhưng hai ngày sau khi đứng trước mặt Thích Bạch Phong, cô giống như đã quên mất chuyện ngày hôm đó, vẫn cười tươi bám theo anh ta, làm sở dực thành vốn thấp thỏm dần bình tĩnh lại cũng giấu kín chuyện kia xuống tận sâu đáy lòng. Sau đó vô số lần nửa đêm tỉnh mộng sở dực thành luôn không kiềm được mà nhớ tới nụ hôn đầu của bọn họ nhớ tới nụ cười vui mừng dẫn đổi thành nụ cười thê lương của Thích Bạch Phong khi bị mình đẩy ra. Nếu như khi đó anh ta có thể nhìn thẳng vào lòng mình có phải mọi chuyện sẽ không trở nên như ngày hôm nay không? Thích Bạch Phong sẽ không thất vọng đến mức một mình ra đi càng không mang theo con anh suýt chút một sát hai mạng. Như vậy con của bọn họ có lẽ đã sớm có thể ngồi trên vai anh vui sướng kêu ba. Đường bội và cố diệp đi tới bên cạnh sở dực thành, sở dực thành không kêu cắt có nghĩa là đã qua rồi à? Nhìn thấy sở dực thành thất thần, trong lòng đường bội đã biết. Cô bước lên một bước cười phá vỡ sự yên lặng, đạo diễn sở cảnh này đã được qua rồi sao? Sở dực thành phục hồi tinh thần, ánh mắt rơi vào mặt đường bội. Nghĩ tới cảnh vừa rồi, anh ta há miệng cố lấy dũng khí, khó khăn nói cảnh vừa rồi, tôi nói tự do phát huy, hai người nghĩ như thế nào? Có thể nói ra một chút không? Đường bội và Cố Diệp nhìn nhau, Cố Diệp hỏi có vấn đề gì sao? Không phải, Sở Dực Thành lắc đầu im lặng mấy giây rồi nói tôi chỉ muốn nghe về cái nhìn của hai người. Cố Diệp lại nhìn đường bội một cái, mới nói chỉ là tôi cảm thấy thật ra thì Tạ Liên Thành đã sớm yêu Bạch An rồi. Cố Diệp lại nói, mặc dù không nói ra nhưng ở lúc khó chịu nhất Tạ Liên Thành không từ chối Bạch An ở bên cạnh nói rõ trong lòng anh ta từ đầu đến cuối Bạch An rất khác biệt. Cho nên mới tiếp nhận sự an ủi vụng về của bài can, cho nên mới bị nụ cười của Bạch can hấp dẫn. Cố Diệp cúi đầu nhìn vào ống kính, hỏi, đạo diễn sở cảm thấy biểu cảm của tôi không thích hợp sao. Trong màn hình, hai mắt của cố Diệp đầy dịu dàng và cưng chiều, lại mang theo sự ngọt ngào khó phát giác ôm đường bội đang khóc lớn vào lòng. Hình ảnh ấm áp như vậy, ấm áp đến mức khiến người ta muốn khóc. Sở dực thành lắc đầu, ngồi về vị trí của mình, nói, biểu hiệu của cậu rất tốt. Đường Bội và Cố Diệp không nói gì nữa cảnh quay còn lại trong hôm này đều là của vai phụ. Sau khi đổi quần áo và tài trang, Đường Bội và Cố Diệp sóng vai đi ra ngoài. Cố Diệp không nhịn được hỏi vừa rồi đạo diễn sở bị sao vậy? Diễn xuất của tôi có chỗ nào không đúng sao? Đường Bội lắc đầu, Cố Diệp là một người vô cùng thông minh. Đường Bội cảm thấy hắn hẳn là đã đoán được Bạch An và Tạ Liên Thành trong bộ phim này là ai? Nhưng bọn họ cũng không vạch trần chắc là anh diễn tốt hơn dự liệu của anh ấy cho nên mới khiến anh ấy kinh ngạc đường bội cười híp mắt nói cố diệp lại nhìn đường bội một cái nhưng không hỏi tiếp lục tử mặc đã sớm chờ ở bên ngoài nhưng hôm nay anh ta không chờ tới khi đường bội đi tới mà bước đến gần cô chào hỏi cố diệp nói với hắn cô đường còn có chút chuyện chút nữa chúng tôi mới đi cố diệp cười gật đầu chào tạm biệt đường bội Lục Tử Mặc xoay người nhìn theo bóng lưng của hắn đến khi Cố Diệp hoàn toàn biến mất khỏi khúc quanh mới hạ thấp giọng nói với Đường Bội vừa rồi Sở Thiếu tới đây xem xét trong lòng Lục Tử Mặc rất khổ sở Đường Bội và Cố Diệp đã diễn chung nhiều ngày như vậy Boss của hắn sớm không tới muộn không tới lại tới ngay hôm nay Sở Thiếu vừa nhìn thấy một bàn kia sắc mặt lập tức trầm xuống anh quản lý Sở gia trên người vốn có khí thế không giận mà uy được gọi là Ám Dạ Đế Vương tuyệt đối không là cái danh không. Sở quân Việt trầm mặt xuống, nghe nói ở sở thị có một nhân viên bị bệnh tim, khi thấy mặt anh như vậy phải lập tức uống mấy viên thuốc trợ tiếp mới trụ được. À, đường bội bình thản đáp. Lục tử mặc nhìn đường bội một cái, anh ta cũng biết một trong những người không sợ boss nhà mình có người trước mặt này. Trong xe, sở quân Việt mặt không đổi sắc nhìn laptop trước mặt. Lục tử mà co mày kéo cửa xe ra thầm nháy mắt với đường bội. Nhưng đường bội không chút để ý ngồi vào xe, giống như hoàn toàn không thấy sự lạnh lẽo trên mặt sở quân Việt cười híp mắt tựa đầu vào vai anh, ngáp một cái, nói, hôm nay tới quá sớm, mệt quá, để em ngủ một lát. Sở quân Việt từ từ khép laptop lại, nhưng đầu nhìn đường bội đang dựa vào vai mình. Anh nắm lấy cầm đường bội, nâng mặt của cô về hướng mình, chống với đôi mắt đầy ý cười của cô cúi người hôn xuống. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com, trường 94, nhân kiếp trước quả kiếp này. Đường bội hít mắt đưa tay ôm cổ sở quân Việt. Chờ tới khi sở quân Việt buông cô ra, môi cô đã sưng đỏ, nhìn cực kỳ khuyến rũ. Anh đưa tay mơn trớn môi cô, ngón tay đè trên môi cô, đôi mắt lại vô cùng thâm thúy. Sở quân Việt nhìn đường bội chốc lát rồi khàn giọng nói, nếu để anh thấy chuyện đó một lần nữa, anh sẽ... Anh đột nhiên không biết nói gì. Anh sẽ làm gì, nhốt đường bội ở bên cạnh không cho cô đi bất kỳ đâu. Anh sẽ không đành lòng. Không để đường bội làm chuyện cô thích thì sao cô có thể vui vẻ. Nhưng anh sẽ càng không vui hơn cô. Đường bội cười yếu ớt như nhìn thấu tâm tư của anh, hỏi anh đến đây lúc nào. Sở quân Việt cảm thấy không đủ khí thế, không nén được giận hiếm khi thấy anh liếc đường bội và không trả lời câu hỏi của cô. Anh mở laptop ra, mắt nhìn chuyên chú vào màn hình. Giận ư. Anh không đếm xìa tới đường bội, đường bội lại cứ sáp vào, cười híp mắt cô tay trước mặt anh, lấy tay chọc vào má sợ quân Việt cười trêu ghẹo nói, nếu còn giận nữa thì cái mặt này sẽ thành bánh bao mắt. Tất nhiên sợ quân Việt biết cô đang trêu mình, cho dù anh thật sự tức giận cũng sẽ không xị mặt giống như con nít. Vui đường bội kiên nhẫn không ngừng chọc má anh, gương mặt đẹp không tì vết lúc này lại trưng ra vẻ mặt người lạ chớ gần. Nhưng cô lại không chút sợ hãi một người khi đứng trước mặt cô lại không nỡ nói chuyện lớn tiếng, lại thương yêu cô như vậy, cô không phải người ngu tất nhiên có thể nhìn thấy rõ. anh tới đây lúc nào? đường bội tiếp tục hỏi. nửa tiếng trước, sở quân việt chậm rãi nói. a, đường bội nhướng mi, vậy sao em không thấy anh? sở quân việt hừ lạnh một tiếng, không trả lời vấn đề này. anh sở quấy giày đến em hả? đường bội lập tức cười híp mắt hỏi. cô chồm người qua chủ động hôn lên môi sở quân việt cười nói, anh thật tốt. Đường bội chủ động một nụ hôn hời hợt như vậy vẫn làm sở quân Việt vui vẻ. Đường bội lại nhanh chóng cười nói, nếu đã tới sớm như vậy, chắc anh cũng thấy thư cố diệp hôn chính là mờ u bàn tay của anh ta. Đường bội càng nói, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, đôi mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cô nhìn sở quân Việt nhìn ra được tâm trạng của anh khá tốt. Sở quân Việt chưa kịp nói chuyện, môi đã bị đường bội mổ thêm cái nữa. Cô cười nói, nhưng mà anh như vậy thật sự quá đáng yêu. Sở quân Việt có chút rối rắm rõ ràng từ nhỏ đã bận rộn và có nhiều việc như thế thì tại sao đường bội lại có tính cách như bây giờ? Giống như thắc mắc của đường bội, rõ ràng ông cụ sở hài hước và ôn hòa như vậy, tại sao lại nuôi ra sở quân Việt và sở dực thành hai kẻ lạnh lùng như thế? Cô vừa cười vừa đưa tay véo má sở quân Việt nói, được rồi, lần này là thật đấy, vừa rồi em và anh ta không có hôn thật. Anh phát hiện sở quân Việt thuận thế ôm cô vào ngực đặt cầm lên đỉnh đầu cô, nói bây giờ em càng ngày càng không sợ anh. Tại sao em phải sợ anh? Đường bội có chút không hiểu hỏi ngược lại. Lúc mới bắt đầu em thỉnh thoảng sẽ làm một vài chuyện lấy lòng anh. Bây giờ sở quân Việt cạ một cái trên đỉnh đầu đường bội, lẩm bẩm nói, gần như sắp leo lên đầu anh rồi. vui đường bội nghi ngờ chẳng lẽ vừa rồi không phải là em đang lấy lòng anh sao? Đôi mắt sở quân Việt buồn bã, nhưng không nói gì. Vừa rồi em chủ động hôn anh mà không được tính là lấy lòng ư Đừng bội lại nói, sở đại thiếu bắt đầu khó phục vụ như vậy từ khi nào thế nhỉ Cô vừa nói vừa khoa trương thở dài, xem ra em phải cân nhắc thật kỹ, rốt cuộc có nên gả cho anh hay không Cầu nói vừa dứt thì cánh tay ôm eo cô cũng trở nên chặt hơn, anh kéo cô vào sâu trong ngực mình Không cho phép em nói như vậy Xem kìa, không chỉ thích ăn dấm có tính chiếm hữu mạnh mẽ, khó lấy lòng, lại còn bá đạo đường bội sâu kín nói, nếu thật sự gà cho anh, vậy chẳng phải em sẽ bị bắt nạt đến chết sao? Nhưng biểu cảm trên mặt cô cùng giọng điệu của cô, lại hoàn toàn đối lập. Thật may là trước khi cô lên xe, sở quân Việt đã bấm tấm ngăn ở giữa lên. Nếu không chắc chắn Văn Tư miểu sẽ bị vẻ mặt của sở thiếu bây giờ dọa hỏng. Hắn ở lại sở ra đã lâu nhưng chưa từng thấy sở quân Việt như vậy. Anh nắm cầm đường bội, để cô xoay người lại, lập tức bắt gặp nụ cười giống như hồ ly. Đừng lấy chuyện này ra làm trò đùa. Biểu cảm của sở quân Việt quá mức nghiêm túc nghiêm túc đến mức làm cho đường bội cũng thu lại nụ cười trên mặt. Anh luôn cảm thấy tất cả mọi người quá mức thuận lợi. Sở quân Việt cúi đầu hôn lên môi đường bội, nói tiếp thuận lợi đến mức làm anh cảm thấy không chân thật. Tại sao, đường bội hỏi, hôn nhân của con cháu sở ra gần như không ai có được một cuộc hôn nhân trọn vẹn Sở Quân Việt chậm rãi nói: Ông nội nói đây là báo ứng. Mặc dù anh không muốn tin, nhưng mà cha mẹ anh còn có chú còn có. Đường Bội đột nhiên ngắt lời anh, người ăn học không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Cô dừng một chút, biết mình đã vô tình đâm trúng xương sườn mềm của Sở Quân Việt, có chút áy náy nói: Lần sau em sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn nữa. Ừ, Sở Quân Việt ôm lấy cô, suy nghĩ một chút rồi nói: Cảnh hôn có thể xóa bỏ không? Chân mày anh nhíu chặt vào nhau, lại nói còn nữa, lúc sau tại sao em phải ôm anh ta mà khóc? Đóng phim thôi mà có cần làm tới vậy không? Thật ra thì sở quân Việt thấy được cảnh hôn của cố diệp và đường bội thấy cố diệp chỉ hôn mù bàn tay của mình mà thôi. Chỗ anh ngồi, mặc dù đường bội không nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ từng cử động của cô. Anh bất mãn, thật ra là cảnh đường bội ôm cố diệp mà khóc. Theo bản năng, anh ôm đường bội chặt hơn, người trong ngực dựa sát vào anh không chút phòng bị cảm giác như thế, làm sự bất mãn trong lòng sở quân Việt dịu xuống một chút. Chỉ khi đường bội ở bên cạnh mình, anh mới buông sự phòng bị xuống, biểu hiện tất cả vui buồn mừng giận. Bất luận là quay phim ở thực tế, bởi vì lúc sáng thức dậy quá sớm, hoặc có lẽ là nằm trong ngực sở quân Việt quá mức thoải mái. Đường bội nhanh chóng ngủ say trên vai sở quân Việt. Vì từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện cho nên phản ứng của cô rất nhạy bén. Nhưng khi ở bên sở quân Việt cô lại càng ngày càng buông lỏng bản thân. Cho đến khi xe chạy đến bãi đậu xe của tập đoàn sở thị, sở quân Việt bế cô vào thang máy riêng, sau đó bế cô đi thẳng vào phòng nghỉ trong phòng làm việc, đặt lên giường lớn, đường bội mới mơ hồ mở mắt ra, lười biếng hỏi tới chưa. Sở quân Việt cúi đầu khẽ hôn lên trán cô cẩn thận đắp chăn cho cô, dịu dàng nói, ngủ tiếp đi. Ừ đường bội mơ hồ đắp một tiếng ôm chăn ngủ say. Sở quân Việt cẩn thận đóng cửa lại, xoay người trở về phòng làm việc, vừa lật tài liệu vừa nói, nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Văn tư miều có chút lúng túng. Một đường lên đây hắn hoàn toàn không dám ngẩn đầu chơ mắt nhìn sở quân Việt bế đường bội xuống xe, bế đường bội lên lầu boss thiên nhẫn và dịu dàng như vậy, hắn chưa từng thấy qua. So sánh với người đang lạnh lẽo sắc bén xem văn kiện cứ y như là hai người vậy. Hắn sợ run một giây, cho đến khi ánh mắt lạnh lùng của sở quân Việt quét đến người mình, văn tư miểu mới ho nhẹ nói, trước mắt chúng ta đã tra được hình như đối phương không dám đối đầu trực tiếp với sở thị cho nên tất cả các hành động đều là nhắm vào những công ty nhỏ của sở thị. Ừ, sở quân Việt lật sang trang khác lại hỏi, mục đích của bọn họ là gì? Anh ngẩn đầu nhìn văn tư miểu, hỏi, sau khi bứt dây động dừng, họ có thể dừng tay sao? Trước mắt ngành giải trí trong nước minh thị, hạ ra và sở ra tạo nên thế chân vạc. Trước kia chúng ta cũng không để tâm vào vấn đề này, cho nên sau khi đối phương giò xét lần đầu tiên, chắc hẳn sẽ ra tay từ chỗ này. Sở quân Việt thu mắt tiếp tục, hôm nay đi tới phim trường, chắc anh đã thấy nam chính cố diệp rồi. Văn tư miều đột nhiên chuyển đề tài, đôi mắt sở quân Việt buồn bã chậm rãi gật đầu. Anh cảm thấy người đó là người như thế nào? Sở quân Việt nhìn văn tư miểu thấy đối phương thấp thỏm bất an, lúc này mới đáp muốn nói gì thì cứ nói. Từ lúc nào mà cậu lại trở nên dài dòng như vậy? Dạ, văn tư miểu sợ mà kinh, vội vàng nói, lúc trước cậu ta có si căng đan với cô đường, nhìn ra được đó là do cậu ta cố ý làm vậy. Hôm nay ở phim trước động tác nhỏ của cậu ta, bao gồm đoạn diễn hôn kia cùng với sau khi diễn xong, cậu ta lại kéo dài khoảng cách ra, hành động này có chút kỳ lạ. Hắn dừng một chút lại nói tiếp anh cũng biết lúc biên kịch sở chọn diễn viên không chú trọng đến thân phận và danh tiếng của đối phương. Nhưng lần này lại khác nam chính trong hình mẫu của anh ấy không nhất định là đẹp trai nhất nhưng phải phù hợp với ý của anh ấy. Là một người mới cho dù cố diệp thật sự tài hoa hơn người, vô cùng làm người khác chú ý nhưng không nhất định sẽ lọt được vào mắt biên kịch sở. Trừ phi cậu ta vừa vặn, phù hợp với yêu cầu của anh ấy. Tiếp tục, sở quân Việt lạnh lùng nói. Tôi điều tra cố diệp lý lịch của cậu ta rất sạch sẽ, không chút vấn đề. Nhưng vai chính của bộ phim này cùng với hình tượng mà cậu ta biểu hiện trước mặt công chúng thật sự khác biệt. Nam chính phù hợp với yêu cầu của biên kịch sở, nhất định phải có hơi giống với anh ấy năm đó. Người như vậy trong giới giải trí chắc chắn có, nhưng một người không phải như vậy, lại có thể ngụy trang tới mức ấy, cho thấy trước khi cậu ta đọc kịch bản, nhất định đã biết chuyện gì đó rồi. Văn tư miểu nói phân tích của mình ra. Cho nên nhất định là có người nói cho cậu ta biết chuyện năm đó cho dù cố diệp không phải kẻ chủ mưu cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Sở quân Việt dựa lưng vào ghế cười lạnh, người dám vuốt sâu hổ, bây giờ cũng không còn nhiều. Cậu ta đến gần cô đường, mục đích không đơn thuần. Văn tư miều lại nói, liên quan đến đường bội quả nhiên làm cho sở quân Việt càng thêm xem trọng. Chỗ của cô đường tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Còn nữa, rốt của cố diệp là người chủ mưu hay sau lưng còn có người khác cũng phải tra rõ. Anh dừng một chút đôi mắt trở nên rét lạnh chỗ thích bạch phong cũng không thể buông lỏng. Có thể đẩy người tới trước mặt chú thích bạch phong là người có khả năng lớn nhất. Dạ, văn tư nhiều vội vàng đáp, nhưng mà lần này đối phương đã có chuẩn bị sẵn, lâu như vậy mà không để lộ dấu vết. Lần này để lộ chỉ sợ là sơ ý có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cô đường. Tuyệt đối không được. Văn tư miều chưa kịp nói hết câu đã bị sở quân Việt lạnh lùng cắt ngang, đừng nhắc lại chuyện này trước mặt tôi. Dạ, văn tư miều cả kinh, vừa rồi giọng điệu của sở quân Việt quá mức nghiêm nghị cứ như hồ băng ngàn năm làm cho hắn suýt chút nữa thì không thở nổi. Hắn đã đi theo sở quân Việt nhiều năm cực ít bị cấp trên nói chuyện với giọng điệu như vậy. Hắn biết mình đã chạm phải mịch lân của boss. Ra ngoài đi, sở quân Việt nhàn nhạt nói, nói với lục tử mặc tận lực bảo đảm sự an toàn của cô đường. Dạ. Văn Tư miều hỏi, lần trước quảng cáo PDA do cô đường làm đại diện có phản ứng rất tốt có thể ký hợp đồng lâu dài với cô ấy hay không? Ừ, sở quân Việt gật đầu công việc mình có thể kiếm soát. Đường bội nhận càng nhiều càng tốt, tôi đi ra ngoài trước sở thiếu. Cho đến khi trở lại phòng làm việc của mình khí lạnh từ máy điều hòa thổi vào tấm lưng ướt đẫm một mảnh của Văn Tư miều. Lúc này hắn mới nhận ra, sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Văn tư miều từ từ dựa vào ghế, để mình thanh tỉnh lại. Lần trước thấy vẻ mặt của boss như thế, để lộ sự quan tâm với một người đã là chuyện khi nào rồi. Văn tư miều không nhớ rõ, chỉ nhớ mang mắng, khi đó hắn còn đang học tận dụng kỳ nghỉ hè để học tập và thích ứng với cấp trên. Thời điểm đó sợ quân Việt không được như bây giờ, một cái hít thở cũng làm người khác sợ hãi. Lúc ấy, hình như anh đang kêu người đi tìm một người. Thuộc hạ của sở gia tìm suốt 10 ngày, nhưng một chút manh mối cũng không có. Khi đó văn tư miều không hiểu, bây giờ nghĩ lại, lấy năng lực của sở gia chỉ cần người nọ còn sống, sẽ không thể nào ngay cả một chút tung tích cũng không tìm ra. Khả năng duy nhất là có một người cao tay hơn, nắm giữ hành động của bọn họ, không muốn sở quân Việt tìm được người nọ. Một năm kia, sở quân Việt chưa tới 18 tuổi quyền hành vẫn còn nằm trong tay ông cụ sở. Văn tư miểu đột nhiên cảm thấy kinh hoàng. Hắn vội vàng lắc đầu, đuổi những suy nghĩ này ra ngoài. Điều này đã vượt qua phạm vi mà hắn có thể quan tâm. Đường bội ngủ tới giờ cơm trưa, sở quân Việt vào gọi cô, cô mới thức dậy. Cô dựa vào thành giường, có hơi chóng mặt. Đường bội xoa chán, có chút khó hiểu, gần đây hình như em rất thích ngủ. Có lẽ vì gần đây em quá cực khổ, mệt thì cứ nghỉ đi. Sở quân Việt đặt tay lên chán cô, chắc chắn cô không bị sốt mới nói. Đường bội lắc đầu cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn, em sẽ chú ý sức khỏe của mình. Hàng năm cô luyện tập các loại võ thuật và vật lộn tự do tham gia huấn luyện giã ngoại sinh tồn, thật ra thì tố chất cơ thể của cô rất tốt. Có lẽ do gần đây sống quá thoải mái cho nên người cũng dễ bệnh hơn. Văn tư miều cho người đưa thức ăn lên, đồ ăn vô cùng phong phú và ngon miệng. Đường bội nhìn bàn đồ ăn, không kiềm được mà thở dài, nói cuộc sống của sở thiếu đúng là khiến người ta hâm mộ. Sở quân Việt múc canh cho cô, nghe vậy thì ngẩn đầu nhìn cô, nói, nếu như em thích thì mỗi ngày hãy tới ăn cơm với anh. Đường bội cười, không để trong lòng. Nếu thật sự làm vậy thì si căng đan về cô sẽ ngày ngày trải dài trên các trang web giải trí và báo mạng mất. Chiều nay cô không có cảnh quay cho nên rứt khoát ngồi lì ở phòng làm việc chờ anh. Lúc hai người họ ở nhà, đã hình thành thói quen này rồi. Mặc dù đổi chỗ, nhưng cũng không có gì thay đổi. Đường bội ôm máy tính bảng ngồi trên ghế salon xem tin tức hoặc xem cái cô cảm thấy hứng thú. Sở quân Việt thì ngồi ở bàn làm việc xử lý công việc. Văn tư miểu đi vào mấy lần, mỗi lần vào đều thấy không khí giữa hai người vô cùng hài hòa cho dù lúc hắn báo cáo chuyện cơ mật của sở thị, sở quân Việt cũng không bảo đường bội tránh đi. Đường bội cũng ra vẻ không nghe gì, chỉ chuyên chú nhìn máy tính bảng. Bề ngoài văn tư miểu tỉnh bơ, nhưng trong lòng bắt đầu tin tưởng, boss nhà mình thật sự rơi vào lưới tỉnh rồi. 3 giờ chiều, Đường Tử Thái gọi điện thoại cho Đường Bội. Khoảng thời gian này cô vì quay phim mà đi sớm về trễ. Đường Tử Thái cũng có chuyện cần phải làm cho nên hai chị em cũng ít khi gặp nhau. "Chị," giọng của Đường Tử Thái có hơi ngượng ngùng, nhưng lại không nén được sự hưng phấn, "Chiều mai em tham gia sâu diễn thời trang, chị có thời gian đến xem không?" "Tất nhiên," biểu cảm trên mặt Đường Bội trở nên chuyên chú, "Tất nhiên chị sẽ đến." Cô suy nghĩ một chút lại nói, ngày mai chị chỉ quay buổi sáng, buổi chiều có thể tới xem rồi. Dạ, đường từ thái có chút ngượng ngùng, chị có thể em sẽ làm không tốt lắm, mặc dù chị Thanh Văn nói được nhưng em vẫn thấy hơi căng thẳng. Cậu dừng một chút lại hỏi, bây giờ chị đang bận hả? Không chị đang ngồi nghỉ. Đường bội cười nói, em muốn chị tới nhìn thử hả? Dạ, đường từ thái vội vàng đáp em cảm thấy hơi căng thẳng. Được. Đường bội vừa đáp vừa đứng lên, cô không cúp điện thoại, làm vài động tác với sơ quân Việt tiếp sau đó nói với đường tử thái, chị sẽ tới ngay, em đang ở đâu? Ở chỗ chị Thanh Văn mướn, cao ốc tân Tú. Đường tử thái nói, được, đường bội đáp, cô cúp điện thoại, chuẩn bị nói với sơ quân Việt chuyện này, nhưng lại thấy anh đóng tài liệu lại, nói với cô, anh làm xong việc rồi, anh đi với em. Đường bội cười híp mắt nhìn tay phải sơ quân Việt chồng tài liệu văn thư Miểu mang tới vừa nãy hình như anh vẫn chưa động tới. Sở quân Việt nhìn theo ánh mắt của đường bội, giải thích mấy cái này không cần xử lý gấp. Đường bội đứng không nhúc nhích, cô nhìn sở quân Việt chốc lát đột nhiên hỏi có phải anh có chuyện gì giấu em hay không. Cô thật sự quá nhạy bén, nhạy bén đến mức có thể phát hiện bất thường qua mấy động tác nhỏ của sở quân Việt. Sở quân Việt không trả lời anh đặt tài liệu trong tay qua một bên, đứng lên đi tới trước mặt đường bội, nói chỉ là anh muốn ở bên em nhiều hơn mà thôi. Đường bội như có điều suy nghĩ, lại không hỏi tới. Khoảng thời gian này đường Tử Thái cũng đi sớm về trễ, nhận huấn luyện model của Trầm Thanh Văn. Cậu Anh Tuấn lại cao giáo, mặc dù vì trước kia bị bệnh mà có hơi gầy nhưng điều này lại đúng lúc phù hợp với yêu cầu lần này của Trầm Thanh Văn. Lúc đường bội và sơ quân Việt đến cao ốc Tân Tú, đường Tử Thái vẫn mặc đồ nghiêm chỉnh chăm chú luyện tập trên sân khấu hình chữ T. Khoảng thời gian này nhận sự huấn luyện chuyên môn, làm cho vóc dáng vốn gầy yếu của cậu cứng cáp hơn một chút. Huấn luyện viên do Trầm Thanh Văn mới tới cũng đã giúp cậu rất nhiều. Ít nhất trong mắt đường bội, đường tử thái đứng trên sân khấu hình chữ T, đôi chân dài thẳng tắp Âu phục màu đen trên người vô cùng thích hợp với khí chất của cậu. Anh Tuấn mang theo chút ngựa ngùng, nhìn đường tử thái lúc này vô cùng quyến rũ. Cậu nhanh chóng phát hiện đường bội và sở quân Việt cười chào bọn họ. Chị anh hai sở, hai người tới rồi. Đường tử thái vừa nói vừa đi về phía bọn họ. Ừ em cứ đi thẳng tới đây đi. Đường bội cười híp mắt nói cứ đi tới từ sân khấu. Đường tử thái gật đầu, cậu đứng thẳng người, nụ cười trên mặt biến mất thật sự làm theo ý đường bội ngẩn đầu ưỡn ngực đi về phía bọn họ. Sân khấu chữ T là nơi phơi bầy sự quyến rũ đến cực hạn. Ở trong mắt đường bội cậu em trai đường tử thái luôn bị bệnh quấn thân, bây giờ trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo sự thành thục của phái nam. Cậu nhanh chóng đi tới khúc cuối của sân khấu hình chữ T, kho người trước đường bội đưa tay về phía cô. Đường bội ngẩng đầu nhìn cậu, đường tử thái cười như vậy thật sự dần dần trở nên khác với cậu em trai luôn cười ôn hòa trong trí nhớ. Cậu có sự quyến rũ, cũng càng thành thục hơn, ánh mắt của cậu khi nhìn cô vẫn thuần túy nhưng tràn đầy kiên định. Cô từ từ đặt tay của mình vào tay đường tử thái. Đường tử thái dùng lực một chút đã kéo được đường bội lên sân khấu hình chữ T. Lúc tới đây đường bội đi vội nên quần áo trên người cũng là quần jean và áo ren Tất nhiên, bên trong áo gen còn có chiếc áo lót cùng màu, sẽ không bị lộ. Bộ đồ này làm nổi bật vóc dáng thon dài của cô. Đường tử thái vẫn nắm lấy tay cô nghiêng đầu cười nhìn cô. Ánh đèn sân khấu vừa vặn chiếu vào gò má của cậu. Ánh sáng hỗn loạn chiếu xuống khuôn mặt của đường tử thái, làm cho cậu có thêm vài phần không đứng đắn. Cậu và đường bội đứng cạnh nhau, vô cùng hài hòa. Mặt của hai chị em họ không giống nhau là mấy, đứng cùng nhau, lại làm cho mọi người hiểu nhầm, bọn họ vô cùng xứng đôi. Sở quân Việt không nhịn được mà nhíu mày. Duy trì tư thế này trong chốc lát đường bội lập tức không kiềm được mà cười lên, hỏi đây cũng là cảnh ngày mai em diễn sao. Không phải, đường từ thái lắc đầu cười nói, chị Thanh Văn dạy em rất nhiều, chị ấy còn khích lệ em làm theo ý mình, không cần quá hà khắc với bản thân. Cậu cúi đầu sửa sang lại quần áo, cười hỏi, chị, bộ âu phục này có đẹp không? Ừ, không tệ, đường bội nhìn từ trên xuống dưới một lần, nói, rất hợp với em, nhưng nếu để anh hai sở của em mặc thì không hợp cho lắm. Sở quân Việt lớn hơn đường tử thái mấy tuổi, lại đứng ở vị trí cao như vậy, trên người có khí thế không giận mà y. Âu phục đường tử thái đang mặc, rõ ràng là nhắm vào giới trẻ có tí mùi vị lưu manh. Nhưng mà do trên người cậu có mùi sữa tắm thoang thoảng, cảm giác tạo ra lại bất đồng với người khác. Mắt nhìn của Trầm Thanh Văn thật sự rất tốt. Bộ Âu phục này vô cùng hợp với đường tử thái. Bây giờ có thể tan sở chưa? Đường bội hất cầm về phía sở quân Việt đang đứng cách đó không xa cười híp mắt nói với đường tử thái. Bây giờ em cũng nên yên tâm rồi nhỉ? Dạ, đường tử thái gật đầu. Đêm đó trước khi về phòng ngủ, đường tử thái vẫn không quên nhắc nhở đường bội chị. Ngày mai chị nhớ nhất định phải tới xem nha. Được, đường bội cười gật đầu. Sáng hôm sau, đường bội có cảnh diễn. Bạch can cảm thấy mình và Tạ Liên Thành đã đính ước gần đây cô cười rất nhiều. Cho dù thái độ của Tạ Liên Thành đối với cô vẫn không thay đổi, nhưng bài can đã coi thành Tạ Liên Thành đang xấu hổ. Một người đàn ông luôn lạnh lùng kiêu ngạo cho dù thật sự yêu ai đó, chắc chắn sẽ ngại nói ra. Cho nên cảnh quay hôm nay cứ diễn ra dưới tình huống như thế. Bạn bè của bài can vì sinh nhật của cô mà tụ họp lại. Trước đây cô luôn hy vọng xa vời được đón sinh nhật riêng với tạ Liên Thành, xong, sau nhiều lần bị ghét bỏ Bạch An lại có chút sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói với bạn bè, năm nay không cần chuẩn bị sinh nhật cho mình đâu bởi vì mình sẽ nhận được món quà mình thích nhất. Gương mặt trang điểm xinh đẹp, tinh thần tự tin phấn khởi. Mọi người xung quanh nhốn nháo, có người hơi thân với cô cố ý hỏi, nói như thế tức là cuối cùng tạ Thiếu cũng bị cậu bắt được. Cái gì mà bắt được khó nghe thế chứ? Bạch An cười rực rỡ, bọn tớ là lưỡng tình tương duyệt có được không? Đừng có khoác lá, cái núi băng tạ thiếu chắc chắn là bị cậu cưỡng hiếp mới không thể không phụ trách đúng không? Một người bạn khác cũng tranh thủ đả kích cô mấy câu. Sao mình có thể làm ra chuyện như thế chứ? Nụ cười ngọt ngào trên mặt Bạch An sắp làm mù mắt đám bạn là anh ấy chủ động hôn tớ trước. Cô đắc ý thông báo, có đúng thế không vậy? Đám bạn xung quanh lại ồn ào, chắc chắn không phải là cậu cầm súng ép anh ta hôn cậu sao? Cứ việc hâm mộ đi, Bạch An không thèm nhìn đám bạn nữa tự nhiên cười rộ lên. Nụ cười này còn khoa trương hơn lúc nãy làm cho mọi người không chịu nổi mà che kín mắt mình. Mặc dù sau đó thái độ tạ Liên Thành vẫn không thay đổi hay tỏ ý với cô. Nhưng mà, mặt Bạch An đỏ lên, nhưng mà chắc hẳn anh ấy hôn mình cũng là vì thích mình nhỉ. Hướng chi cuối cùng anh ấy còn ôm mình dịu dàng như thế, để mình khóc trong lòng anh lâu như vậy. Chú tạ thật ra thì chú chỉ đang xấu hổ mà thôi. Nghĩ lại thì thật đáng yêu. Bài can nghĩ nghĩ lại cười ngọt ngào. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu xanh đậm đột ngột dừng lại trước mặt Bạch can. Tạ Liên Thành mở cửa xuống xe. So sánh với đám bạn nam bên cạnh bài can đúng là có sức hấp dẫn hơn nhiều. Bộ âu phục trên người càng làm anh ta chững chặt hơn. Vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Mắt bài can sáng lên tiến đến thân thiết khoác tay tạ Liên Thành cười nói, chú tạ chú tới đón tôi đúng không? Cô biết chú tạ chỉ là có hơi xấu hổ nên không quen thể hiện cảm xúc. Chứ thật ra thì trong lòng chú vẫn luôn nhớ mình tạ liên thành không chút lưu tình quét một vòng qua đám bạn xung quanh Bạch An. Người chơi chung với đại tiểu thư Bạch Gia ăn mặc cũng không khác nhau nhiều lắm. Những người này đều có ra thế rất tốt, hoàn toàn không hiểu thế nào là cố gắng, thế nào là chăm chỉ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lồng, làm mấy việc xấu lại tự cho là đúng. Đôi mắt tạ liên thành ngày càng lạnh cuối cùng lúc nhìn thấy một cái khuyên màu đen trên tai của một cậu nam sinh thì không nhíu mày. Sau đó lấy tay ra khỏi tay Bạch can, lạnh lùng nói, lên xe. Bài can cúi đầu cười xấu hổ, chờ sau khi tạ liên thành lên xe rồi cô còn tay chữ V với đám bạn sau lưng. Xí mọi người cùng nhau coi thường cô, Bạch can vui vẻ mở cửa xe ngồi vào. Xe được khởi động rồi chạy đi tất cả bạn bè của Bạch can đều bị bỏ lại. Sở rực thành hô một tiếng, cảnh quay kết thúc, nhân viên bận rộn chia ra trang điểm cho đường bội cùng cố diệp vẫn đang ngồi trên xe. Tiếp tục quay cảnh tiếp theo, chú tạ Bạch An vừa ngượng ngùng gọi, vừa lặng lẽ nhìn về phía tạ Liên Thành, không giấu được nụ cười trên mặt khó có khi chú chủ động tìm tôi. Có chuyện gì quan trọng sao? Ngày mai sẽ là sinh nhật cô, trong lòng Bạch An bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tạ Liên Thành ở bên cạnh cô đến 12 giờ cùng cô đón sinh nhật cho nên mới có mặt ở đây. Ánh mắt ngượng ngùng của cô vẫn luôn dõi theo tạ Liên Thành. Có lẽ, tối nay, giữa bọn họ sẽ làm ra chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập. Bài can cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Tạ Liên Thành cũng không nhìn cô, anh ta đã sớm đỗ xe ở bên đường, rút điện thoại ra ném qua. Bài can bắt lấy, vẻ mặt mừng dỡ tưởng là qua, nhưng khi nhận ra chiếc điện thoại thì lập tức thất vọng. Là cô làm. Tạ Liên Thành giận không có chỗ chút ánh mắt và giọng nói trở nên lạnh như băng, đổi chuông và hình nền lung tung còn tự thiện đổi mật khẩu, làm cho tôi không thể đổi lại. Ngón tay Bạch An di chuyển trên màn hình, mở khóa, cô gái đang cười ngọt ngào trên màn hình, không phải cô thì ai. Chú Tạ Bạch An khó hiểu, lúc bạn cô yêu đương cũng sẽ đổi thành hình của bạn trai, thậm chí là hình hai người hôn nhau, có gì không đúng. Đổi lại ngay lập tức, giọng nói của Tạ Liên Thành càng lạnh hơn. Tại sao? Bạch An hỏi vặn lại, tại sao, Tạ Liên Thành cười giận dữ, còn có tiếng chuông quỳ quái kia. Anh ta vừa nói vừa cầm điện thoại, nhấn mấy cách, giọng của Bạch An phát ra, chú Tạ nghe điện thoại, chú Tạ nghe điện thoại. Tiếng chuông tin nhắn cũng vậy, chú Tạ trả lời tin nhắn. Chú Tạ trả lời tin nhắn, tiếng chuông ngây thơ như thế, cô muốn làm tôi mất mặt đúng không? Tạ Liên Thành căm tức nói, hôm nay điện thoại gieo đúng lúc đang trong phòng họp. Mặc dù mọi người cố nhịn cười, nhưng vẻ mặt cùng ánh mắt chế nhạo của họ khiến cho Bạch Liên Thành tức đỏ mặt chỉ muốn bóp chết Bạch Can. Nhưng mọi người đều làm như vậy mà. Bạch Can không hiểu tại sao Bạch Liên Thành lại tức giận, điện thoại của bọn tấm hâm cũng đều là ảnh ảnh và tiếng của bạn gái. Mặc dù Bạch Can làm việc tùy thiện, nhưng bên cạnh là người mình thích từ nhỏ, lúc nói đến vấn đề nhạy cảm vẫn xấu hổ lắp ba lắp bắp. Lập tức đổi ngay. Tạ Liên Thành không chút lưu tình nói, thứ nhất tôi không phải đám bạn xấu kia của cô. Thứ hai, cô cũng không phải bạn gái tôi. Anh ta lạnh nhạt nhìn bài can, vốn trong lòng có một chút xúc động khó hiểu, nhưng lại xảy ra chuyện này nên nó hoàn toàn bị anh ta áp chế xuống. Cô gái như bài can, sao có thể khiến anh ta động lòng? Nhưng mặt bài can lập tức biến sắc cô lầm bẩm hỏi, nhưng hôm đó chẳng phải chú chẳng phải chú chẳng phải chú ôm hôn tôi sao? Thì thế nào? Tạ Liên Thành không nhịn được nói, lúc đấy trong lòng tôi khó chịu đúng lúc cô lại ở bên cạnh. Anh ta dừng một chút, nhớ lại ánh mắt kỳ lạ vừa rồi của những người trong phòng họp, không kiên nhẫn nói thêm, đổi thành bất kỳ ai tôi cũng sẽ làm như vậy. Bạch can há miệng muốn phản bác nhưng lại bắt gặp vẻ mặt không kiên nhẫn và đôi mắt lạnh như băng của Tạ Liên Thành, cô đột nhiên quên mất lời muốn nói. Mắt cô dần ngập nước, đôi mắt vốn dĩ rất to và sáng ngời, lúc này hốc mắt đầy nước, nhìn vào lại càng làm người ta yêu thương. Tạ Liên Thành bắt đầu cảm thấy phiền não, cô luôn nhiệt tình như vậy, sẽ không ngay cả đùa giỡn cũng không biết chứ. Người như các cô, chú tạ, bài can đột nhiên lớn tiếng cắt đứt lời nói của anh ta tôi ghét chú. Nước mắt của cô rơi xuống, cô vừa khóc vừa đẩy cửa xe ra lao xuống. Đây là lần đầu tiên tạ Liên Thành trực tiếp như vậy, không chút lưu tình tổn thương cô. Cũng từ đây đã để lại trong lòng bài can một bóng ma không cách nào xóa bỏ. Cảnh quay của đường bội và cố diệp đã quay xong trong buổi sáng. Thời điểm nhân viên làm việc đi gọi vai phụ vào vị trí, Sở Dực Thành vẫn ngồi ở vị trí của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Gần đây ở trường quay, anh ta đã không còn được như lúc mới bắt đầu cứ luôn thất thần. Theo từng cảnh quay, Sở Dực Thành rốt cuộc cũng biết được nguyên do khiến năm đó thích Bạch Phong hoàn toàn rời khỏi anh ta. Nếu như năm đó anh không nói ra những lời vô tình lạnh nhạt như thế. Có lẽ sau đó thích Bạch Phong sẽ không dễ dàng tin rằng anh đối với cô chỉ là gặp dịp thì chơi chứ hoàn toàn không đặt cô ở trong lòng. Cho nên vì nguyên nhân trước kia, bây giờ nhận quả báo. Không phải là không báo, là ông trời có mắt chọn ở thời điểm người ta đau đớn nhất cho thêm một kích chí mạng. Để bạn không gượng dậy nổi, từ đó không cách nào quên được. Đường bội biết trong lòng sở dực thành không dễ chịu, nhưng bất luận nói gì cũng không thể an ủi, chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Cô và cố Diệp nhìn nhau, tiến lên nói với sở dực thành, đạo diễn sở, buổi chiều tôi còn có việc. Tiếp theo cũng không có cảnh quay của tôi, tôi đi trước. Sở dực thành mở mắt ra nhìn cô từ từ gật đầu một cái. Lúc đường bội tẩy trang xong đi ra ngoài thì phát hiện cố Diệp đang đứng dựa vào tường ở hành lang. Nhìn dáng vẻ hình như là đang chờ cô. Quả nhiên cố Diệp vừa nhìn thấy cô đi ra, liền ngăn lại cười nói, đi xem sâu trình diễn thời trang của trầm thanh văn sao. Vậy chúng ta cùng đi đi. Hắn vừa nói, vừa cười xoay chìa khóa xe trong tay. chương 95, khiêu khích ám dạ đế vương. Lúc này cố diệp đã thay quần áo thành quần áo của mình. Vẻ ngoài của hắn vốn không tệ, mũi cao mắt to mày rậm, ngũ quan sâu sắc hoàn mỹ. Cho dù đứng trong giới giải trí đầy người tài năng, vẻ ngoài của hắn cũng nằm trong top suất chúng. Trên người là bộ âu phục màu xám đậm, đôi chân dài thẳng tắp nếu như chỉ nhìn bề ngoài cố diệp thật sự đúng là con cưng của trời. Cho dù kỹ thuật diễn xuất của hắn không ra gì cũng tuyệt đối có thể chiếm một chỗ đứng trong giới giải trí. Mặc dù hắn xuất thân từ hệ đạo diễn nhưng kỹ thuật diễn xuất lại không thua bất kỳ một diễn viên nào. Chỉ đơn giản là một nụ cười, động tác lười biếng do cố diệp làm thật sự làm cho người ta cảm thấy lâng lâng. Sao vậy? Hắn lại quay chìa khóa thêm một vòng cười hỏi đường bội không phải cô tới xem sâu diễn thời trang của Trầm Thanh Văn sao? Đường bội thu hồi ánh mắt quan sát. Cô tuyệt đối không phải là người biểu hiện rõ sự xa cách. Mặc dù cô mới bước vào giới giải trí không lâu, nhưng từng hợp tác với Hà Từ Diệu và Tần hạo Diễm còn có en, quan hệ của cô và bọn họ cũng không tệ lắm. Duy chỉ có cố diệp này, từ đầu đến cuối đường bội đều duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Cho dù hai người từng có xịt căng đan, cho dù bây giờ hai người thủ vai nam nữ chính tình cảm của nhân vật cũng ngày càng lớn. Nhưng qua hơn 20 ngày trung đụng quan hệ giữa bọn họ lại không hề thân thiết. Anh biết chiều nay tôi muốn đi xem sâu diễn thời trang. Đường bội nhíu mày tỉnh bơ hỏi. Không phải đường tử thái là em trai cô sao? Cố Diệp khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại chẳng lẽ cậu ta không nói cho cô biết model của sâu diễn lần này là tôi và cậu ta sao? Vẻ ngoài của cố Diệp rất khá, dáng lại cao cộng thêm thực lực diễn xuất nếu như hắn chịu làm model, đường bội tin tưởng, hắn chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nhưng dù Trầm Thanh Văn là một nhà thiết kế nổi tiếng trong nước đi chăng nữa thì chuyện mời được Cố Diệp vị khách quý của đài truyền hình Minh Thị, đường bội cảm thấy Trầm Thanh Văn không đủ trình. Cố Diệp cũng không phải là người mới như đường tử thái, đường bội cười như không cười nói, hai người mẫu chủ chốt ý tưởng của Trầm Thanh Văn luôn rất đặc biệt. Cố Diệp từ từ đi tới trước mặt cô cười nói, với lại cả hai đều là người mới của giới người mẫu, không những đặc biệt còn rất gan dạ Hắn nhìn vào mắt đường bội tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô qua một lúc lâu, mới hỏi, như vậy, bây giờ tôi có được vinh hạnh làm tài xế cho cô đường không? Tôi nghĩ là không được rồi. Đường bội cười nói, ở phía sau bọn họ lục tử mặc chờ một lúc lâu mà không thấy cô nên đã đi tới đây. Thấy có người cố diệp lập tức lui ra mấy bước. Giống như lúc quay phim vậy, trên người hắn luôn có một sự cẩn thận không giống với người khác, vô cùng để ý đến xung quanh tận lực không để cho các phóng viên mượn cơ hội viết bảy vậy gặp lại ở sâu diễn cố diệp cười gật đầu với lục tử mặc rồi xoay người bước đi hắn ta không có nói gì chứ chờ cố diệp đi khỏi đó lục tử mặc mới bước nhanh tới chỗ đường bội thấp giọng hỏi anh ta vừa nói vừa nhìn về hướng cố diệp đi nhíu mày không chút giấu giếm nói với đường bội văn thư miểu đã điều tra người này xuất thân vô cùng sạch sẽ gần như không tra ra được chỗ này có vấn đề tại sao lại điều tra anh ta đường bội hỏi Lục tử mặc nhíu mày, nói cô không cảm thấy hắn rất kỳ lạ sao. Mặc dù phóng viên rất thích viết lung tung, hai người mới có triển vọng hợp tác đúng là một đề tài không tồi. Nhưng từ khi hắn vào ngày tới nay, hầu như nơi nào có cô, hắn đều luôn có mặt. Vậy tôi có nên nói cho anh biết điều này hay không? Sầu diễn chiều này của tử thái, anh ta cũng là một trong hai người mẫu chính. Đường bội khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên sắc bén. Quả nhiên chân mày lục tử mặc càng nhíu chặt hơn. Đại diện Lục, đường bội không kiềm được mà cười trêu tôi cảm thấy anh là người đại diện càng ngày càng chuyên nghiệp mới có mấy tháng ngắn ngủi anh thích ứng với cái giới này còn tốt hơn tôi. Đúng là tiền đồ vô lượng. Lục từ mặc trợn mắt nhìn cô một cái, nói tôi đã từ chối mấy hoạt động thương nghiệp cho cô. Dừng một chút anh ta lại nói PDA chuẩn bị chính thức ký hợp đồng với cô. PDA, đường bội nhướng mi, là ý của sở thiếu sao? Không hoàn toàn là vậy. Lục tử mặc không chút che giấu nói, hiệu quả của quảng cáo lần trước rất tốt nghe nói số lượng tiêu thụ gấp 4 so với quý trước. Ồ, cho nên PDA chuẩn bị chính thức ký hợp đồng với cô. Lục tử mặc lại nói, đường bội cười gật đầu, hai người vừa nói chuyện vừa đi tới chỗ lục tử mặc đậu xe. Lục tử mặc đậu xe ở cửa sau, mặc dù gần đây sở ra áp chế, phóng viên dám chạy theo đường bội không nhiều, nhưng người chụp lén thì không thiếu cho nên mỗi lần đậu xe, Lục Tử Mặc đều chọn chỗ tương đối vắng vẻ. Nhưng Đường Bội và Lục Tử Mặc vừa đi ra khỏi cửa ở khúc quanh cách đó không xa ánh sáng chợt lóe lên. Lục Tử Mặc nhíu mày, mắt nhìn về hướng phát ra ánh sáng, lui về sau một bước nhỏ. Vóc người anh ta cao lớn, một động tác đơn giản đã bảo vệ Đường Bội sau lưng. Lúc này ở góc của người chụp lén, cho dù có chụp thì cũng chỉ chụp được Lục Tử Mặc chứ không chụp được Đường Bội. Một khúc nhạc đệm nhỏ này, hai người không ai để trong lòng. Lục tử mặc hơi khom lưng xuống, mở cửa xe cạnh ghế lái cho đường bội. Buổi trưa ánh nắng mặt trời luôn gai gắt, ánh nắng chiếu xuống cửa sổ xe, vô cùng chói mắt. Lục tử mặc đang muốn mời đường bội lên xe trong nháy mắt khi anh ta xoay người, đường bội vẫn luôn đứng cười yếu ớt lại đột nhiên đưa tay kéo vai anh ta. Lục tử mặc chỉ cảm thấy có một nguồn lực mạnh mẽ đang kéo mình. Nếu so với phụ nữ thì vóc dáng của đường bội có thể xem là cao gầy, nhưng mà vóc người cao 1 mét 7 của cô so sánh với lục tử mặc vẫn thấp hơn. Nhìn cô cũng không giống như lực sĩ, có lúc còn cho người ta cảm giác cô là một cô gái yếu đuối. Nhưng mà sức lực của cô lại lớn hơn cả lục tử mặc. Hoặc có lẽ là đường bội cố hết sức lục tử mặc chưa kịp phản ứng đã bị đường bội giữ chặt vai kéo qua một bên. Đường bội không nói gì, chỉ kéo lục tử mặc lùi mấy bước. Bọn họ lùi tới cửa sau của phim trường, cô và lục tử mặc nhanh chóng chạy vào trong. Cô ép lục tử mặc dựa vào thường, tay kia nhanh chóng đóng cửa lại. Nếu không phải vì biểu cảm trên mặt cô quá nghiêm túc, tư thế này thật sự rất gợi liên tưởng. Lục tử mặc thở một hơi dài, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đừng bội lại đặt tay lên môi hắn. Ngón trò hơi lạnh đặt giữa môi lục tử mặc đường bội tỏ ý đừng lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sau. Chờ lục tử mặc phản ứng lại thì nghe thấy một tiếng nổ thật lớn, tiếp theo chính là tiếng thủy tinh rơi xuống đất. Đường bội đứng thẳng người, buông lục tử mặc ra. Phim trường có rất nhiều nhân viên bảo vệ, nếu không, lúc diễn viên tới đây đóng phim, sợ rằng sẽ bị fan đè bẹp. Tiếng nổ lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên bảo vệ ở gần đó. Đường bội sửa sang lại đầu tóc khi mở cửa lần nữa, sự sắc bén trong mắt đã biến mất trở về vẻ ung dung như bình thường. Lục tử mặc sợ run mấy giây cũng vội vàng đi theo sau lưng cô. Chiếc BMW màu đen cửa kiếng ở vị trí ghế lái bị nứt thành hình mạng nhện. Có không ít miếng kính vụn rơi xuống mặt đất, nhưng mảnh vụn còn sót lại thì dính trên khung hoặc rơi tung tóe trên xe. Cho dù không nhìn thấy chuyện xảy ra vừa rồi, nhưng đường bội lại ngửi được mùi thuốc súng rất rõ ràng. Mùi hương đó cô rất rành, lục tử mặc cũng không xa lạ gì liếc mắt nhìn nhau, lục tử mặc nhìn nhưng nhân viên bảo vệ đang nghiên cứu mảnh kiếng vỡ cau mày hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Chào anh, một nhân viên bảo vệ trẻ tuổi cường tráng bước tới, cười lấy lòng nói với lục tử mặc, chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa tới đây thì nó đã biến thành như vậy. Xin hỏi đây là xe của anh sao? Lục tử mặc gật đầu, nếu như anh không ngại, xe của anh sợ rằng phải để lại đây để điều tra. Chúng tôi sẽ đem xe đi sửa rồi đưa đến tận nhà của anh. Một người khác tầm hơn 40 tuổi bước tới, nói với Lục Tử Mặc lúc này nếu anh muốn dùng xe chúng tôi sẽ báo với cấp trên, để họ giải quyết anh thấy có được không. Thái độ của bọn họ vô cùng khách sáo. Ở phim trường này có quá nhiều người không thể đắc tội, huống chi bây giờ xe của Lục Tử Mặc thật sự xảy ra vấn đề ở đây. Ừ, Lục Tử Mặc gật đầu, nói xe thành ra thế này, dù sao cũng không thể dùng. Vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra thông báo người lái xe tới đón anh ta và đường bội. Suy nghĩ một chút vẫn nhắn tin cho Văn Tư Miểu. Không tới 20 phút sau xe đã tới. Cửa ở chỗ ghế lái bị mở ra, Văn Tư Miểu xuống xe trước. Văn Tư Miểu nhanh chóng quét mắt nhìn qua đống thủy tinh dưới đất bước nhanh tới chỗ đường bội ép lục tử mặc nói, hai người không sao chứ. Ừ, đường bội gật đầu, các nhân viên bảo vệ có mặt ở đây đều nhìn bọn họ. Văn Tư Miểu cảm nhận được những ánh mắt kia thấp giọng nói, lên xe trước đi. Xe trực tiếp đưa bọn họ đưa đến trụ sở chính của sở thị Trong phòng làm việc của sơ quân Việt lúc này Văn Tư miều mới hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lục tử mặc nhìn đường bội. Thật ra thì chuyện xảy ra vừa rồi, anh ta vẫn còn hơi mơ hồ. Nhưng đường bội lại vô cùng tỉnh táo. Văn Tư miều cũng nhìn sang đường bội. Hắn thấy khi nãy trên mặt đường bội vẫn là nụ cười yếu ớt, bây giờ lại trở nên vô cùng tỉnh táo, ánh mắt cũng sắc bén lạ thường Những mảnh vỡ thủy tinh Văn Tư miều lại hỏi. Hắn suy nghĩ một chút vội vàng nói, sở thiếu đang họp sau khi nhận được tin nhắn thì tôi tới đó trước. Lúc hắn đến phim trường, mùi thuốc súng trong không khí đã tán đi hết. Nhưng mà lục tử mặc và đường bội nghiêm túc như thế, chắc chắn chuyện lúc nãy không đơn giản. Có người, nút trong bóng tối, bắn một phát súng vào xe. Đường bội nhàn nhạt nói, văn tư miểu và lục tử mặc hết một hơi lạnh kinh ngạc nhìn đường bội. Nhất là lục tử mặc. Hắn đột nhiên nhớ tới lần thứ hai gặp mặt đường bội cầm súng cười nói như thường. Cũng nhớ tới ngày đó lúc bị thích bạch phong chặn đường, đường bội cười, nhìn cũng không thèm nhìn đã bắn thùng bốn bánh xe của chiếc xe bảo vệ thích bạch phong. Hắn biết đường bội không đơn giản, nhưng đại đa số thời điểm đường bội đều cười, giống như một diễn viên đơn thuần. Cho nên lần này xảy ra chuyện như vậy, làm cho hắn khó mà dung nhập hai đường bội lại với nhau biểu cảm trên mặt đường bội vẫn không thay đổi tiếp tục nói lúc từ mặc mở cửa xe tôi nhìn thấy một chấm đỏ Mặc dù người đó rời khỏi rất nhanh nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là súng nhắm hồng ngoại Mặc dù không biết là ai làm nhưng tuyệt đối đã có chuẩn bị từ trước ngay cả súng cũng là súng hãm thanh lục tử mặc nhớ lại đúng là lúc đó không hề nghe thấy tiếng súng đường bội lại nói hơn nữa phát đầu tiên không chúng người nọ lại không phiy tiện nổ phát thứ hai cho nên đấy chắc chắn là một tay già đời Nếu lúc ấy bảo vệ không đến thì người nọ vẫn sẽ không nổ phát súng thứ hai. Có thể nhìn ra được hắn đối với đường bội, hoặc có lẽ là sở ra sau lưng cô, vẫn có chút kiên kỵ. Căn cứ vào góc độ cô nhớ lại vết nứt trên cử kiếng, nhàn nhạt nói, người nọ không phải muốn giết tôi, vị trí của viên đạn nhắm ngay vai phải của tôi. Lúc ấy cô kho người ngồi vào xe, không phải là muốn một phát bắn thủng sọ. Lục thử mặc vào văn tư miểu hai mắt nhìn nhau, lo lắng, đồng thời trong lòng cũng rất kinh ngạc. Đường bội bình tĩnh như vậy, có thể phân tích ra mọi chuyện từ những chi tiết nhỏ, bất luận nhìn thế nào cũng không đơn giản. Văn tư miều trầm ngâm mấy giây, nói tôi sẽ phái người đi điều tra. Hắn dừng một chút lại nói, làm cho cô đường sợ hãi rồi. Đường bội lắc đầu, bây giờ cô rất tò mò, người nọ hao tâm tốn sức phái người tấn công cô, nếu như cô phân tích không sai, người nọ không muốn giết cô. Chuyện này đúng là kỳ lạ, chuyện còn lại cứ giao cho tôi đi. Văn tư miều lại nói, nếu như cô đừng không ngại tôi sẽ điều vệ sĩ của sở gia đến bảo vệ cô. Đường bội bây giờ hơn phân nửa đã là thiếu phu nhân của sở gia, có điều chỉ thiếu một nghi thức chính thức mà thôi. Sự an toàn của cô, văn tư miều tin tưởng sở quân Việt còn xem trọng hơn sự an toàn của anh. Đường bội còn chưa kịp nói chuyện cửa phòng làm việc đã bị người ta mở ra. Sở quân Việt mặt mày lạnh lẽo đi vào thư ký mở cửa cho anh cũng bị khí lạnh trên người anh làm dùng mình mà không dám nhìn lâu, nhanh chóng đóng cửa lại cho bọn họ. Sắc mặt sở quân Việt lạnh y như băng ngàn năm trên đỉnh núi cao anh lạnh lùng quét qua lục tử mặc, sau đó là văn thư miểu. Cuối cùng khi dừng lại trên người đường bội thì mới miễn cưỡng có thêm một chút ấm áp. Anh bước tới trước mặt đường bội, nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, đường bội thấy vậy thì không nhịn được mà bật cười, anh đừng nghiêm túc như thế, em không sao. Cô vừa nói vừa mở hai tay ra, xoay vài vòng chứng tỏ mình không sao, xem nè, ngay cả tóc cũng không thiếu một cọng. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Sở quân Việt vẫn nhìn đường bội, hơi nghiêng đầu về phía Văn Tư Miểu, nghiêm nghị hỏi. Sở thiếu Văn Tư Miểu cúi đầu, hắn mới nói hai chữ đã bị đường bội cướp lời, chuyện này để tôi giải thích. Cô cười híp mắt nhìn sở quân Việt mắt chuyển qua người Văn Tư Miểu, hỏi anh Văn không ngại chứ? Tất nhiên là không ngại rồi. Văn Tư Miểu thật sự muốn quỳ lại đường bội. Giải thích một chuyện mình chưa tra ra với sở quân Việt đang nổi giận áp lực lớn như núi. Nhưng hắn lại không dám biểu lộ ra mặt mà chỉ cúi đầu. Sở quân Việt cũng không phản đối, đường bội cười híp mắt nói, hai người đi ăn cơm trước đi, chuyện vừa rồi tôi sẽ giải thích với sở thiếu thật tốt. Văn tư miểu và lục tử mặc đều nhìn sở quân Việt. Sở quân Việt yên lặng mấy giây, nhìn nụ cười trúng chím trên mặt đường bội khẽ gật đầu. Văn tư miểu và lục tử mặc như được đặc xá, vội vàng bước nhanh ra ngoài, để lại không gian cho hai người bọn họ. Cho khi bọn họ đi ra ngoài, đường bội đưa tay véo má sở quân Việt cười nói, vừa rồi anh làm cho anh văn suýt chút khóc luôn, anh nghiêm túc như vậy làm gì? Cô vừa nói, vừa xoay người đặt túi sách lên bàn làm việc của sở quân Việt. Vừa cử động một cái, sở quân Việt đã phủ lên từ phía sau. Cánh tay ôm eo cô rất cường tráng, giống như vòng sắt vậy, giam cô lại trong lòng ngực ấm áp kia. Lồng ngực sau lưng, cứ rộng rãi và kiên cường như thế, tiếng tim đập có quy luật, như xuyên qua cơ thể dính sát vào nhau, hạ xuống chút nữa, như trực tiếp đập vào lòng đường bội. Cô nghiêng đầu, hôn lên môi sơ quân Việt, đúng ra anh nên trói em lại, không để em đi bất kỳ đâu. Lúc tách ra, sợ quân Việt nhìn chằm chằm gò má đỏ ửng của cô chốc lát rồi trầm giọng nói. Anh ôm đường bội chặt hơn nữa, chặt đến mức như muốn khảm cô vào người mình vậy. Em có thể xảy ra chuyện sao? Đường bội mỉm cười, nói yên tâm đi, em có thể tự bảo vệ tốt bản thân. Sở quân Việt không nói gì, chỉ trôn đầu vào vai cô. Lúc ấy anh đang họp, khi anh biết chuyện, Văn Thư Miểu đã đưa đường bội tới đây. Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Sở quân Việt lại hỏi. Em không biết, đường bội cao mày, hơi nghi hoặc thấp giọng nói, thật sự có người muốn tấn công em, nhưng lại không phải muốn mạng của em. Cô có thể cảm giác được đôi tay trên eo mình càng thêm siết chặt cô quay đầu cười trần an sơ quân Việt nói yên tâm đi em có thể tự bảo vệ tốt chính mình. Người phục kích cô là một sát thù có kinh nghiệm già dặn hơn nữa còn rất tĩnh táo nhưng mà đường bội không sợ. Đóng phim cô là một người mới nhưng nếu bàn về độ linh hoạt và sự nhạy bén kinh nghiệm của cô tuyệt đối nhiều nhất trong giới giải trí. Sao anh có thể yên tâm sơ quân Việt nói em mới quay có hai bộ phim lần nào cũng xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Em kêu anh làm sao yên tâm đây. Anh ôm đường bội thật chặt trong mũi tràn ngập mùi hương của cô. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho anh tỉnh táo hơn một chút. Nhưng mà em có thể bảo vệ tốt bản thân. Đường bội cười tự tin, bọn họ muốn làm em bị thương, không dễ. Sở quân Việt không nói thêm gì nữa. Anh cứ ôm đường bội như vậy, hai người im lặng giúp vào nhau cho đến khi có người đưa bữa chưa tới. Chiều nay anh sẽ đi xem sâu diễn thời trang với em. Cơm nước xong, sở quân Việt liền nói với đường bội, bây giờ em đi nghỉ ngơi một chút đi, đến giờ anh sẽ gọi em. Được, đường bội vui vẻ gật đầu đồng ý. Cô biết xảy ra chuyện như vậy, cho dù cô không chịu thì sở quân Việt cũng sẽ không nghe theo. Lúc này Văn Tư Miểu và Lục Tử mặc đang ngồi trong phòng làm việc của Văn Tư Miểu. Cơm trưa của bọn họ cũng rất phong phú và ngon, nhưng hai người ăn cơm lại không biết ngon. Trừ bọn họ trên ghế salon, còn có một người đàn ông hơn 30 tuổi đang ngồi đó. Người này cũng khá điển trai, quan trọng hơn là khí chất và sự thành thục trên người càng tăng thêm sự quyến rũ mà những người đàn ông trẻ tuổi không có. Anh ta tên là Chu Hồng Tuyền, là một trong những nhân viên cao cấp của tập đoàn Sở Thị, rất được Sở Quân Việt coi trọng quan hệ với Văn Tư Miểu luôn luôn không tệ. Lúc này anh ta không ăn cơm với bọn họ, mà lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở đó, chờ hai người bọn họ ăn cơm xong mới hỏi, rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Sao? Văn Tư Miểu quay đầu nhìn anh ta, hỏi: "Sở thiếu nói gì sao? Cậu không thấy Chu Hồng Tuyền cao giọng? Lúc ấy mặt của Boss lập tức trầm xuống, toàn bộ phòng hợp như rơi vào mùa đông giá rét. Tôi chắc chắn rằng có người thầm uống thuốc trợ tim. Văn Tư Miểu và Lục Tử Mặc nhìn nhau một cái, trong mắt rõ ràng là cậu chết chắc rồi. Lục Tử Mặc đã kể lại chuyện lúc nãy cho Văn Tư Miểu nghe, đường bội tự vệ, đồng thời vẫn không quên cứu Lục Tử Mặc. May mắn cô không bị gì, nếu không lục tử mặc sẽ bị boss trực tiếp quăng đến nam cực cũng không chừng. Đừng để cho tôi biết là ai làm, lục tử mặc nhớ lại cũng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, lúc ấy người đi trước rõ ràng là anh ta, đường bội phản ứng nhanh nhẹn như vậy, tự vệ hoàn toàn không có một chút vấn đề. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô ấy không phải là tự trốn mà là kéo mình cùng trốn. Lúc ấy hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, trong đầu vẫn nhớ, lúc ấy đường bội đè ngón tay lên môi anh ta cùng với, mùi thơm trên người cô. Mặt của lục tử mặc nóng lên, dưới ánh mắt nghi hoặc của văn tư miểu anh ta ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng kéo suy nghĩ về, hung ác nói, nếu bắt được tên đó tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Văn tư miểu nhìn lục tử mặc một cái thật sâu. Rõ ràng đang thảo luận vấn đề nghiêm túc như vậy mà mặt của lục tử mặc lại đỏ lên càng xem càng thấy không bình thường. Hắn im lặng mấy giây, sau đó mới nói cậu có biết cô đường là ai không? Lục tử mặc nhướng mày một cái, không hiểu hỏi cậu có ý gì? Cô ấy sẽ nhanh chóng trở thành tổng giám đốc phu nhân của tập đoàn sở thị. Văn tư miều ngẩn đầu nhìn lục tử mặc nhìn thẳng vào mắt đối phương gần từng chữ nghiêm túc nói. Lục tử mặc nhìn hắn trong chốc lát nhàn nhạt nói không cần cậu nhắc nhở tôi biết. Anh ta dừng một chút rồi nói, tôi không có ý đồ không an phận, đó chỉ là cảm kích mà thôi. Vậy thì tốt, Văn Tư Miểu vỗ vai Lục Tử Mặc một cái, nói tôi coi cậu là anh em nên mới nói như vậy, cậu đừng để trong lòng. Lục Tử Mặc im lặng gật đầu. Được rồi, được rồi, Chu Hồng Tuyển đi tới, một tay đặt trên vai một người, nói bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Anh ta quay đầu nhìn Văn Tư Miểu, lại hỏi, chuyện lần trước cậu điều tra thế nào rồi? Có manh mối không? Văn tư miểu lắc đầu, đối phương vô cùng cẩn thận, lần nào cũng cẩn thận dò xét, cũng không tham lam. Bất luận chúng ta để lộ sơ hở lớn thế nào, đối phương cũng không mắc câu. Chu Hồng Tuyển buông hai người ra, đi tới đi lui mấy vòng, trầm ngâm nói, nếu như cô đường đoán không sai, cùng với chuyện hôm nay có thể nói là rất giống nhau. Rốt cuộc là ai? Chu Hồng Tuyển nhíu mày, muốn đối phó sở thị còn thâm sâu như thế. Bất luận là ai, nếu chuyện này dính dáng đến cô đường, động tác của chúng ta phải nhanh. Văn tư miêu thở dài nói, đã bao năm rồi boss không thức giận như vậy nếu cứ thế nữa tôi cảm thấy mình cũng phải uống thuốc trợ tim. Hắn dương mắt nhìn lục tử mặc nói tôi sẽ cử người bảo vệ hai người, cậu cũng nên cẩn thận một chút chú ý nhiều hơn. Ừ, lục tử mặc gật đầu, sắp tới lễ kỷ niệm thành lập của sở thị rồi. Chu Hồng Tuyền lại nói có thể lúc ấy sẽ xảy ra chuyện, mọi người nên cẩn thận một chút. Phòng làm việc trở nên yên tĩnh lại, ba người cũng im lặng. Sở quân Việt luôn luôn không để lộ cảm xúc lần này vì đường bội xảy ra chuyện mà nổi giận ngay trong lúc họp. Đường bội quan trọng với anh thế nào, không cần nói cũng biết. Là thân tín của sở quân Việt ba người đều biết lễ kỷ niệm thành lập lần này của sở thị, sở quân Việt sẽ công bố tin kết hôn với đường bội. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì chỉ sợ boss sẽ không chỉ tức giận đơn giản như vậy. Thiên tử giận dừ triệu người phơi thay. Mặc dù sở quân Việt không phải là hoàng đế, nhưng người cầm quyền của sở thị hiện tại chỉ cần nhấc một ngón tay cũng đủ để giấy lên mưa bão. Nếu như anh thật sự tức giận vậy, văn tư miểu, lục tử mặc và chu hồng tuyển đồng loạt dùng mình không dám nghĩ tiếp. trưa hôm nay đường bội ngủ được khoảng một tiếng. Lúc thức dậy, sở quân Việt vẫn ngồi ở bàn làm việc xử lý văn kiện. Cô rửa mặt trải đầu xong thay một bộ đồ dự tiệc. Bộ đồ này sở quân Việt đã kêu người đưa tới lúc cô đang ngủ. Bởi vì đường phì phì thích màu trắng cho nên quần áo của đường bội có rất ít cái màu trắng Nhưng lễ phục mà sở quân Việt kêu người đưa tới lại là một chiếc váy trắng Phần trên váy, bên trong là lụa mỏng, bên ngoài là gen Mặc chiếc váy này lên người, nhìn đường bội càng thêm quyến rũ Từ eo trở xuống, là nhiều lớp lụa mỏng, làm nổi bật sự dịu dàng của phái nữ Đồ trang sức là là bộ dây chuyền và bông tai ngọc trai Cổ đường bội cao trắng, nên khi đeo sợi dây chuyền ngọc trai này lên thì càng thêm đẹp mắt. Sở quân Việt nghe thấy tiếng độc ngẩn đầu nhìn về phía đường bội. Vừa nhìn một cái thì anh lại không muốn rời mắt. Sao hả? Đường bội cười đi tới bên cạnh anh, hỏi em rất ít khi mặc đồ màu trắng. Rất đẹp, sở quân Việt ngửa đầu nhìn đường bội, nắm lấy tay cô kéo cô lại gần mình. Anh nhìn cô thật kỹ, lấy đôi bông tai ngọc trai trong tay cô. Đường bội cười yếu ớt cúi đầu xuống. Sở quân Việt dịu dàng đeo bông tai lên cho cô, nói, ngày xưa Trương Sường thường kẻ lông mày cho vợ mình, việc đó thì ra lại thú vị như vậy. Vừa nói anh vừa xoa nhẹ dái tay xinh xắn của đường bội. Tay của anh men xuống cầu cô thuận thế kéo cô xuống, hôn một cái lên môi cô. Sau đó mới buông ra, đường bội khẽ mỉm cười, nói, nếu sở thiếu đã tự nguyện như thế thì em cũng không ngại, mỗi ngày đều để anh phục vụ em cô không đứng thẳng lên ngay mà cúi đầu hôn lên chán sở quân việt cười nói sở thiếu kẻ lông mày có lẽ cũng không thua trương sưởng sao hôm nay em lại ngoan vậy sở quân việt vừa vuốt chân mày đường bội vừa lẩm bẩm hỏi ngày nào em không như vậy đường bội cười xinh đẹp nói anh không thấy báo viết sao không biết đường bội có bản lĩnh gì mà có thể bắt được lòng sở thiếu sở quân việt khẽ cắn môi dưới của đường bội như trừng phạt sở quân việt thuận thế ngăn chặn lời nói của đường bội Anh ngửa đầu nhìn vào mắt Đường Bội, một lát sau mới cúi đầu xuống, nắm hai tay cô chôn mặt vào lòng bàn tay của cô, thấp giọng nói, "Bội Bội, em phải đồng ý với anh, sau này bất luận gặp chuyện nguy hiểm gì, bất luận là ở cùng ai, em cũng phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu." Sở Quân Việt không nói ra miệng, hôm nay khi anh biết Đường Bội bị người ta mai phục, không phải một mình chạy trốn mà là kéo Lục Tử Mặc cùng trốn, trong lòng không chỉ sợ và lo lắng, càng nhiều hơn là tức giận. Đường Bội cười nhưng không đáp, "Đồng ý với anh." Sở quân Việt kiên định nói, chờ thật lâu mà không thấy cô đáp lại, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đường Bội, ánh mắt thâm thúy, tựa như có thể hút hồn người khác. Bội Bội đồng ý với anh. Nếu không anh trầm giọng gần từng chữ chậm rãi nói, anh thật sự sợ mình không khống chế được mình, bắt nhốt em lại. Em đồng ý với anh, bất luận xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không sao. Đường Bội cúi đầu, đặt chán lên chán anh. Trong mắt cô là nụ cười thẳng nhiên, nhưng càng nhiều hơn là tình yêu sâu đậm và hạnh phúc ngọt ngào, bất luận như thế nào em cũng sẽ sống mà trở về bên anh. Bọn họ không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn nhau, hưởng thụ sự ngọt ngào. Cho đến khi Văn Tư miều gọi điện thoại tới, nhắc nhở, sở thiếu nên đi tới nơi tổ chức biểu diễn thời gian trang rồi. Lúc anh và đường bội cùng nhau đi vào lầu 2 của Cao ốc Tân Tú thì hấp dẫn không ít ánh mắt. Đường từ Thái cố Diệp và Trầm Thanh Văn đều không có ở đây, lúc này họ đang bận rộn chuẩn bị. Nhân viên lập tức chạy lên đón tiếp đưa hai người tới hàng ghế khách quý. Vẫn chưa bắt đầu, nhưng đèn đuốc đã sáng trưng. Đường bội và sờ quân Việt chưa ngồi được bao lâu, nhân viên lại dẫn thêm hai người khác tới, gần một tháng không gặp liên tu cận nhìn gầy hơn không ít. Liên tam thiếu phong lưu ngày xưa, giống như đã hoàn toàn biến mất. Người còn sống bây giờ chỉ là một ông cụ ở tuổi xế chiều không được con trai mình nhận. Liên Thiên Duệ bên cạnh lại không có gì thay đổi Vẫn nghiêm túc như vậy, lúc đường bội nhìn sang, hắn cũng gật đầu với cô coi như chào hỏi Buổi trình diễn thời trang của Trầm Thanh Văn tuyệt đối không mời được Tổng Giám Đốc Lập Đoàn Liên Thị và Liên Tam Thiếu Nhưng mà vì đường tử thái là người mẫu chính, nhiều nhân vật tai to mặt lớn lại không mời mà đến Làm cho Trầm Thanh Văn cũng cảm thấy bất ngờ Với được một người mới như vậy, cô cảm thấy mình hơi to rồi Ghế khách quý vốn là không nhiều nên rất rộng rãi, có thể thấy gió từng người mẫu, hơn nữa cũng rất yên tĩnh. Liên tu cận nhìn thấy đường bội, không cảm thấy bất ngờ. Lúc đối diện với ánh mắt hờ hững của đối phương, ông ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ông ta hơi cúi đầu, ngồi xuống chỗ nhân viên chỉ qua một lúc lâu, mới quay đầu nhìn đường bội, khàn giọng nói, đã lâu không gặp. Đường bội cũng không nhìn ông ta chốc lát sau, mới khẽ trả lời, đã lâu không gặp, liên tam thiếu. Cô lạnh lùng, làm cho ông ta không thể nào nói ra câu tiếp theo. Liên Thiên Duệ cũng ngồi xuống bên cạnh Liên Thu Cận, sau khi chào hỏi sở quân Việt cũng im lặng. Hàng ghế khán giả dần dần đầy người, hàng ghế khách quý lại vẫn không thấy ai tới thêm. Có một số phóng viên được mời vào tất nhiên cũng thấy đường bội. Nhưng không được cho phép, bọn họ không thể nào tới hàng ghế dành cho khách quý. Phóng viên lớn gan hơn chút thì cũng chỉ dám đi tới chỗ xa, tắt đèn LED, lặng lẽ chụp mấy tấm hình. Đường bội cũng thấy, nhưng không để ý tới. Xung quanh trở nên yên tĩnh lại, đến khi ánh đèn sân khấu bỗng nhiên tối om tất cả đèn pha tập trung chiếu vào sân khấu hình chữ T. Trầm Thanh Văn cũng khá nổi tiếng trong nước, người đến xem cũng không ít. Nhưng mà có lẽ do có mấy người sơ quân Việt ngồi đấy, nên cũng không coi là náo nhiệt. Từng người mẫu nhanh chóng đi qua, đường bội nhìn kỹ trầm Thanh vân thật sự có tài nên mới có thể tự tạo ra một chỗ đứng riêng trong giới thời trang. Quần áo hôm nay đều là đồ nam, nhưng đa số đều là một đôi nam nữ cùng đi ra. Đến cuối cùng hai người mẫu chính mới đi ra. Ngoài ý muốn của mọi người, hai người kia không phải là một nam một nữ mà là hai người đàn ông anh Tuấn. Bên cạnh đường tử thái chính là cố diệp diễn viên mới nổi, sở hữu vẻ ngoài anh Tuấn đến nỗi có chút yêu nghiệt. Trên người đường tử thái mặc bộ âu phục mà hôm qua đường bội đã gặp. Nụ cười trên mặt cậu vẫn có chút xấu hổ, vừa rồi khách sự nhìn thấy toàn là những người mẫu lạnh lùng, lúc này nhìn thấy cậu thì hai mắt lập tức sáng lên. Nhất là khí chất trong sáng lại thêm gương mặt anh Tuấn. Đến cả liên thu cẩn khi vừa nhìn thấy con trai mình thì đôi mắt cũng lập tức sáng ngời. Ông ta nắm chặt tay vịn như người về phía trước, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo. Còn ông ta đã trở thành một người đàn ông anh Tuấn như thế, thật sự làm cho lòng ông ta vừa chua xót lại vừa vui mừng. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều bị đường tử thái thu hút cảm xúc tự hào của người làm ba, làm sao cũng không giấu được. Ngay cả Liên Thiên Duệ ngồi bên cạnh ông ta cũng không nhịn được mà ho nhẹ thấp giọng nhắc nhở ông ta chú ba. Nhưng mà Liên Thu Cận như không nghe thấy, hốc mắt hơi đỏ lên. Đây là con trai của mình, là con trai ruột của mình, người yêu bị ông ta ruồng bỏ, lại để lại cho ông ta món quà quý giá nhất. Nhưng ông ta lại không thể làm cho đường tử thái gọi ông ta một tiếng cha. Tất nhiên Cố Diệp đi bên cạnh Đường Tử Thái cũng hoàn toàn không thua kém. Gương mặt yêu nghiệt cộng thêm nụ cười lưu manh, hắn và Đường Tử Thái một người tà mị, một người ngây ngô, sự tương phản đến từ hai người khiến mọi người kích động. Hiện trường vốn vẫn yên tĩnh, đến khi nhà thiết kế lên sân khấu lại bắt đầu xôn xao. Cố Diệp với Đường Tử Thái đứng ở trước mặt bọn người đường bội. Trên mặt Đường Tử Thái vẫn có chút xấu hổ, cười mỉm yên tĩnh đứng tại chỗ. Cố Diệp nhếch môi, đôi mắt chậm rãi lướt qua toàn trường kiêu ngạo như đế vương, ánh mắt tà mị ngang ngược làm cho mọi người khi bị hắn nhìn chăm chú thì lập tức cảm thấy khó thở. Sau đó, hành động tiếp theo của hắn lại khiến cho mọi người kinh ngạc. Bỗng nhiên cố diệp cười khẽ, sau đó vô cùng lưu loát nhảy xuống sân khấu chữ T yên ổn ngồi bên cạnh đường bội. Tiếp theo, lúc mọi người chưa kịp phản ứng, hắn nhảy xuống khỏi sân khấu hình chữ T, một tay ôm lấy eo đường bội, một cánh tay khác trống trên bục rồi nhảy lên trở lại. Mọi người hét lên. Trong nháy mắt bầu không khí bị đẩy lên đến đỉnh điểm. chương 96, tù binh của tình yêu. Hành động to gan này của cố diệp làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn và đường tử thái đều mặc tây trang màu đen. Đường tử thái thanh lịch ngây ngô cố diệp tà mị anh Tuấn kích thích thị giác mạnh như vậy vốn dĩ đã thu hút ánh mắt của người khác. Cố diệp hành động như vậy ở giữa bọn họ đột nhiên xuất hiện một phong cảnh đẹp đẽ. Các phóng viên ở hiện trường cũng vô cùng hưng phấn. Đèn flash không ngừng lué lên, chụp liên tục không bỏ sót một giây. Cố Diệp một tay ôm eo đường bội, nụ cười trên mặt không giảm, thấp giọng tiến tới bên tai cô khẽ nói, phối hợp một chút. Đường bội đưa lưng về phía dưới, cho nên người có thể thấy biểu cảm của cô lúc này chỉ có đường tử thái và cố Diệp. Cô hiếp mắt lại, đặt tay lên vai cố Diệp mồn đẩy hắn ra, nhưng khi nhìn đường tử thái thì lại từ từ buông lỏng. Từ dưới sân khấu nhìn lên, đường bội giống như là đang vịn vai cố Diệp còn cố Diệp thì ôm eo cô. Vốn lúc trước hai người đã có xịt căng đan, bây giờ lại hợp tác trong một bộ phim, muốn viết bao nhiêu đề tài thì có bấy nhiêu. Nếu như không phải sở ra chèn ép thì số lượng tin tức liên quan đến đường bội chỉ sợ là gấp 10 lần bây giờ. Nhưng mà, các phóng viên cũng sắp điên rồi, một màn này ít nhất cũng đủ để bọn họ viết trong một tuần. Đường bội đưa lưng về phía các phóng viên, đột nhiên nhách môi. Cánh tay đặt trên vai cố diệp đột nhiên dùng lực đẩy hắn ra, đường bội dịch gót chân, đứng bên cạnh đường thử thái. Cô hơi nghiêng người, gò má lộ ra. Sau đó đưa tay, vỗ lên vai đường tử thái. Đường bội cười khẽ, nhìn gò má đỏ ửng của đường tử thái, khẽ nói ôm eo của chị. Dưới ánh đèn, mặt của đường tử thái đỏ lên. Cậu rũ mắt xuống, lông mi thật dài che khuất ánh sáng trong mắt. Nhưng cậu vẫn từ từ đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo đường bội. Đường bội từ từ nghiêng đầu, hướng về phía ống kính, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh. Hiện trường vốn hết sức náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh Đường từ thái trẻ trung yêu nhã, đẩy cố diệp tà tứ yêu nghiệt ra, đường bội quay lại chọn đường từ thái trẻ trung ngây ngô. Đứng ngược sáng ánh đèn vườn quanh gò má cố diệp nhìn có chút bí hiểm. Ba người bọn họ cứ đứng như vậy, tạo ra một bộ ảnh đẹp nhất. Trên sân khấu hình chữ T, sâu diễn thời trang đơn thuần cố diệp làm ra hành động như vậy, ngược lại giống như một câu chuyện hoàn chỉnh, sâu diễn này dường như cũng được trao cho một linh hồn mới. Hiện trường chỉ yên tĩnh mấy giây, rất nhanh sau đó tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Tiếng vỗ tay nhanh chóng lan ra càng lúc càng nhiệt liệt. Mọi người đều nở nụ cười, cảm ơn ba người này đã cho bọn họ một buổi tiệc thị giác. Đường bội khẽ mỉm cười cùng đường tử thái cố diệp cúi đầu với các vị khách phía dưới. Trong tiếng vỗ tay, Trầm Thanh Văn mặc trang phục đơn giản, trên môi mang theo nụ cười tươi bước ra. Những người mấu cũng nối đuôi cùng đi ra, đứng trên sân khấu hình chữ T vỗ tay hoan nghênh nhà thiết kế. Cảm ơn, khi đi ngang qua người đường bội, Trầm Thanh Văn dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói với cô. Nụ cười trên mặt đường bội không giảm, nhưng cũng không nói gì. Cô lấy tay ra khỏi vai đường tử thái, ba người cũng bắt đầu vỗ tay. Trầm Thanh Văn cười cúi đầu cảm ơn các vị khách đã tới xem. Một show diễn thời trang kèm thêm một đoạn trích kịch tính như trong phim cuối cùng kết thúc hoàn mỹ. Máy chụp hình trong tay các phóng viên được bấm liên tục chụp lại khoảnh khắc này. Cho đến khi tất cả người mẫu bắt đầu đi về phía lối ra, cô mới gật đầu với đường tử thái, rồi bước xuống khỏi sân khấu trở về hàng ghế khách quý. Sở quân Việt không nói gì, cũng không ai có thể nhìn ra cái gì khác thường trên mặt anh. Nhưng đường bội nhìn thấy sự bất mãn trong mắt anh. Cô đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống, nghiêng đầu thấp giọng cười nói, vừa rồi biểu hiện của em thế nào. Sở quân Việt khẽ hừ một tiếng, nắm lấy tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau ngón tay đường bội trắng nõn, ngón tay sờ quân việt màu đồng khỏe mạnh. Hai bàn tay đan vào nhau, anh khẽ vuốt ve những vết chai trong tay đường bội thấp giọng nói: nếu như lúc nãy không có từ thái ở trên đó, em sẽ tiếp tục phối hợp với hắn sao? Ừ, đường bội cố ý nhíu mày trầm ngâm mấy giây, bàn tay cô lập tức bị siết chặt, sờ quân việt nhíu mày, sự bất mãn trong mắt đã không thể che giấu. Đại khái là vậy, đường bội hơi nghiêng đầu cười nói: lúc ấy nếu cắt ngang thì chắc chắn sẽ rất khó xử. Thật ra thì mặc dù động tác của cố Diệp rất nhanh nhạy, nhưng nó vẫn không là gì trong mắt đường bội. Khi hắn ôm cô nhảy lên sân khấu, hoặc là khi hắn nhảy xuống ôm lấy eo cô cô hoàn toàn có thể tránh. Nhưng nếu cô làm như vậy, bất luận thế nào cũng sẽ tạo ra tranh chấp. Như vậy, ngược lại sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác hơn, cuối cùng làm cho bầu không khí càng thêm lúng túng. Cho nên cách làm của cô bây giờ, mặc dù cũng sẽ đưa tới một vài vấn đề nhưng thái độ thoải mái tự nhiên của cô, nhất là hành động đẩy cố diệp ra để chọn đường tử thái thể hiện rõ tính chất của câu chuyện và nội dung của sâu diễn như thế mọi người sẽ không suy nghĩ nhiều. Sở quân Việt vuốt ve tay cô, mặc dù anh không phải là người trong giới giải trí, nhưng anh vốn rất thông minh cho nên cũng nhanh chóng biết được dụng ý của cô khi thấy cô làm vậy. Nhưng biết là một chuyện, tâm trạng lại là một chuyện khác. Nghĩ đến gương mặt yêu nghiệt của cố diệp, nghĩ đến cánh tay hắn chạm vào eo cô, nghĩ đến hắn đã từng nắm tay cô. Sở quân Việt cảm thấy mình vô cùng muốn giết chết cố diệp. Cách làm của hắn tuyệt đối là đang trắng trợn khiêu khích anh. Một lúc sau, đường tử thái và cố diệp cùng nhau đi ra trước sân khấu. Bọn họ không thay quần áo. Đường tử thái vẫn mặc bộ âu phục vừa rồi, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng hơn rất nhiều, không còn ngượng ngùng như vừa nãy. Cố Diệp vẫn cười, nụ cười tà khí không gò bó. Đi phía sau bọn họ chính là nhà thiết kế Trầm Thanh Văn. Đường bội đứng lên tay vừa dùng lực muốn rút tay ra khỏi tay sở quân Việt. Sở quân Việt lại không buông cô ra. Anh thu lại sự bất mãn trên mặt ngồi thêm một chút rồi cùng đứng lên với đường bội. Chị, đường tử thái đã bước tới chỗ đường bội, mỉm cười với cô. Cố Diệp cũng đi tới, nhưng mà thái độ của hắn cũng không có gì khác tựa như người kéo đường bội lên sân khấu vừa rồi không phải hắn. Cố Diệp gật đầu với đường bội, đảo mắt qua đôi tay đang nắm chung một chỗ của đường bội và sở quân Việt cuối cùng dừng lại ở mặt sở quân Việt cười gật đầu với anh chào hỏi, xin chào. Ánh mắt của hắn nhanh chóng rời ra chỗ khác nhìn Liên Thu Cận và Liên Thiên Duổi. Lúc ở trên sân khấu, đường tử thái đã thấy Liên Thu Cận và Liên Thiên Duổi. Sau khi cười với đường bội cậu nhìn sang hai người này. Trần chờ chốc lát vẫn từ từ đi tới chỗ bọn họ. Lúc đầu, Liên Thiên Duệ bay tới Mỹ, không chỉ cứu cậu còn đưa cậu về thật lòng chăm sóc cuối cùng còn giúp cậu được phẫu thuật, giành lấy một cuộc sống mới. Đường từ thái cũng không có bất mãn gì với Liên Thiên Duệ, lúc này liền cười gọi anh hai Liên. Liên Thiên Duệ gật đầu, nhìn cậu từ trên xuống dưới, đưa tay vỗ lên vai cậu cười nhạt nói, đúng là sĩ biệt tam nhật gặp lại đã thay đổi quá nhiều. Từ Thái em mặc bộ đồ này thật sự làm anh suýt chút không dám nhận người. Anh hai Liên nói đùa. Đường Tử Thái khẽ mỉm cười. Cậu từ từ nhìn sang Liên Thu Cận không biểu cảm gật đầu một cái chào hỏi ông Liên. Từ lúc đường Tử Thái đi ra Liên Thu Cận cũng đã đứng lên. Nghe thấy đường Tử Thái gọi Liên Thiên Duệ là anh hai thì đôi mắt cũng trở nên kích động nhưng khi nghe được tiếng ông Liên này thì đôi mắt vốn tràn đầy hy vọng lại dần ám đạm xuống. Sau khi chào hỏi với đường bội và sở quân Việt Trầm Thanh Văn mỉm cười đi tới chia tay ra với Liên Thu Cận và Liên Thiên Duệ cười nói cảm ơn hai vị đã dành thời gian đến đây. Đừng khách sáo, sâu diễn này rất được. Liên Thiên Duệ nhàn nhạt nói. Hắn nhìn chú ba nhà mình, đôi mắt của Liên Thu Cận bây giờ đã hoàn toàn đặt lên người đường tử thái, nào có dành để chú ý tới cô gái xinh đẹp trước mặt. Khẽ thở dài trong lòng, Liên Thiên Duệ lại tiếp tục nói, Liên Thị rất có hứng thú với thiết kế của cô Trầm, nếu như cô Trầm bằng lòng thì tập đoàn của chúng tôi có thể đầu tư vào các mẫu thiết kế của cô. Không biết ý của cô Trầm thế nào? Trầm Thanh Văn mỉm cười, nói có thể được tập đoàn Liên Thị xem trọng như vậy, tôi vô cùng vinh hạnh cảm ơn Liên Tổng đã cho tôi cơ hội. Nhưng nửa năm sau tôi sẽ ra nước ngoài du học đến khi trở lại, hy vọng có thể làm ra tác phẩm làm cho Liên Tổng hài lòng. Cô nắm tay Liên Thiên Duệ thái độ đúng mực làm cho Liên Thiên Duệ tán thưởng, khẽ gật đầu. trầm Thanh Văn vô cùng tin tưởng vào cái nhìn của mình, biết hôm nay những người này tới đây xem sâu diễn của mình không phải vì nó đặc biệt hay khác với người khác, mà là vì người mẫu mới mà mình mời được trong lúc vô tình. Mặc dù cậu chỉ là người mới, dù dinh ánh sáng của đường tử thái, nhưng cô biết thực lực của mình bây giờ vẫn chưa thể nào lọt vào mắt của những vị khách quý ngồi ở đây ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, Trầm Thanh Văn mỉm cười quay đầu nhìn đường tử thái. Đường tử thái vẫn im lặng đứng đó. Cậu đang chờ Trầm Thanh Văn nói xong, cho đến khi Trầm Thanh Văn nhìn về phía mình, cậu khẽ gật đầu với cô ta, xoay người trở lại bên cạnh đường bội. Thái độ của đường tử thái đối với chị gái nhiệt tình hơn so với hai người liên tu cận nhiều. Hai người tụm lại thấp giọng nói chuyện một lúc lâu cho đến khi lên xe, đường tử thái cũng vẫn khó nén sự hưng phấn. Chị, cậu khoa tay múa chân cười nói. Hôm nay bộ Âu phục em mặc. Nói tới chỗ này mặt của đường tử thái cũng hơi đỏ lên, không biết là hưng phấn hay mắc cỡ. Thật ra thì bộ này khác đôi chút so với thiết kế ban đầu của chị Thanh Văn, là em căn cứ vào đặc điểm của bản thân, em và chị ấy cùng nhau sửa lại. Cậu vừa nói vừa cười, không kìm được lại hỏi, chị cảm thấy thế nào? Rất tốt, đường bội không chút keo kiệt tán dương, em cảm thấy cô trầm như thế nào? Rất tốt, chị ấy dạy em rất nhiều thứ. Đường tử thái lại nói, nhưng mà đây là sâu diễn cuối cùng của chị ấy ở trong nước năm nay, nửa năm sau chị ấy sẽ ra nước ngoài học rồi. Giọng của đường tử thái trở nên có chút tiếc nuối. Nếu như có thể cậu rất muốn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Trầm Thanh Văn, học hỏi thêm kinh nghiệm từ cô ấy. Đường bội mỉm cười, đoán được tâm tư của đường tử thái. Ấn tượng của cô đối với Trầm Thanh Văn cũng không tệ, đường tử thái luôn không có bạn, mặc dù có cô, nhưng vẫn cần phải có bạn. Khoảng thời gian này rõ ràng cậu đã cởi mở hơn, đây chính là chứng cứ tốt nhất. Tử Thái, sở quân Việt ngồi đối diện bọn họ, một mực không nói lời nào, lúc này đột nhiên rời mắt khỏi laptop nhìn đường Tử Thái. Dạ, có gì không anh, đường Tử Thái cũng nhìn sở quân Việt, nếu em muốn thì có thể cùng đi học với Trầm Thanh Văn. Sở quân Việt nhàn nhạt nói, em có hứng thú với thiết kế thời trang, bây giờ đi học với Trầm Thanh Văn, vừa có thể học hỏi kinh nghiệm từ cô ấy, vừa có thể chăm sóc lẫn nhau. Anh hai sở mặt đường Tử Thái càng đỏ hơn, em đối với chị Thanh Văn đối với chị ấy. Ồ, ngay cả đường bội cũng không nén nổi tò mò, hỏi từ Thái là thật sao? Cô cẩn thận nhớ lại, từ lần đầu tiên gặp nhau trên người Trầm Thanh Văn có sự hào phóng và lanh lẹ yêu nhã, hơn nữa bọn họ lại bằng tuổi nhau, đây thật sự là một cô gái không thể. Nhất là dáng dấp của Trầm Thanh Văn cũng rất đẹp, quan trọng là còn có chỗ khiến cho đường Tử Thái thấy hứng thú. Đường tử thái bị trầm thanh văn hấp dẫn, nghĩ lại cũng bình thường. Thấy đường tử thái đỏ mặt ấp à ấp úng một lúc lâu mà lại không nói được câu nào, đường bội không nhịn được mà cười nói, nhà mình có em trai sắp trưởng thành A. Mặt của đường tử thái càng đỏ hơn, cậu cụp mắt xuống, từ từ lắc đầu, nói chị thanh văn rất tốt, đối với em cũng rất tốt, cũng rất đẹp. Nhưng mà, cậu ngẩng đầu nhìn sở quân Việt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt đối phương, từ từ nói, nhưng mà anh hai sợ chịp. Đường tử thái vừa nói, vừa quay đầu nhìn đường bội tiếp tục nói, nhưng mà em đối với chị ấy thật sự không có ý nghĩ như vậy. À đường bội rõ ràng là không tin, nếu mày kéo dài âm thanh. Thật đó, chị, đường tử thái có chút nóng nảy luôn miệng nói, đối với chị Thanh Văn em càng tôn trọng hơn. Thật sự không có cảm giác tim đập nhanh, à đường bội lại cố ý kéo dài âm thanh, thấy đường tử thái càng lúc càng cuống, mới cười khúc khích vỗ lên vai cậu một cái, cười nói, mắc cỡ cái gì. Ở đây đâu có người ngoài. Vậy em nói xem em có cảm giác tim đập thình thịch với ai? Không có đường từ thái nhẹ giọng nói, nhưng mà nếu một ngày gặp được người đó thì em chắc chắn sẽ nói với chị. Mỗi lần cậu gọi chị đều mang theo sự làm nũng. Quả nhiên đường bội không tiếp tục hỏi tới nữa, cười ngồi thẳng người lại, nói, được rồi, đến lúc đó em nhớ nói cho chị biết là được. Sở quân Việt như có điều suy nghĩ lại nhìn đường tử thái một cái, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Anh cúi đầu nhìn màn hình laptop nói, vừa rồi anh cũng chỉ nói đùa, nhưng em vẫn có thể cân nhắc một chút đi học với Trầm Thanh Văn. Như vậy thì chị hai em sẽ yên tâm hơn. Dạ, đừng từ thái gật đầu, nghiêm túc nói, cảm ơn anh hai sở, em sẽ suy nghĩ kỹ. Chuyện này không cần vội. Đừng bội cười vỗ vai cậu hỏi, làm người mẫu em cảm giác như thế nào. Cũng không tệ lắm. Đường từ thái đáp em cũng biết lý do tại sao chị lại làm diễn viên, nó có thể giúp mình biểu đạt cái mà mình muốn truyền cho người xem cảm giác của mình thật sự không thể. Cậu dừng một chút lại nói, sau này có cơ hội em cũng muốn mặc quần áo mình thiết kế tổ chức sâu diễn thời trang. Cậu dừng một chút lại nói, sau này có cơ hội em cũng muốn mặc quần áo mình thiết kế tổ chức sâu diễn thời trang. Nhất định sẽ được, đừng bội cười, cô rất vui vì em trai mình có suy nghĩ như vậy. Hai người nói chuyện một lúc, không bao lâu sau đã tới biệt thự sở ra. Đường bội không hề nói chữ nào về chuyện mình gặp lúc chưa, dọc theo đường đi chỉ kiên nhẫn hỏi đường từ thái chuyện gần đây của cậu. Cuối cùng đề tài chuyển sang Cố Diệp, em cũng biết Cố Diệp là một trong hai người mẫu chính. Đường bội hỏi, đúng vậy, đường từ thái gật đầu, hơi khó hiểu hỏi, chẳng lẽ chị không biết sao? Không phải hai người đang đóng phim chung với nhau sao? Ừ, đường bội gật đầu. Cho nên lần đầu tiên anh ta đến phòng tập em liền nhận ra anh ta. Đường tử thái lại nói là em chủ động nói với anh ta sao. Đường bội lại hỏi nói chuyện em là em trai của chị. Vẻ ngoài của cô và đường tử thái không hề giống nhau. Nếu như không phải là người quen thì tuyệt đối sẽ không nghĩ họ là hai chị em. Không phải đường tử thái mờ mịt lắc đầu. Vậy là đường bội cao mày hỏi. Ngay cả sơ quân Việt cũng ngẩn đầu lên nhìn đường tử thái hỏi là cố Diệp nhận ra em dạ đường tử thái gật đầu nghĩ một chút cậu nói anh ta nói là từng gặp em và chị ở đài truyền hình biết em là em trai của chị đường bội và sở quân việt nhìn nhau một cái sở quân việt híp mắt ánh sáng lạnh chợt lóe lên sao vậy chị đường tử thái có chút không hiểu cậu nhớ lần đầu tiên gặp cố diệp người đàn ông đẹp trai đến mức yêu nghiệt đó cười nhạt từ từ đi về phía mình đường tử thái nhớ là mình đã từng gặp người này cũng biết đây là người đang đóng phim chung với chị mình lúc bọn họ tổ chức buổi họp báo cậu và trầm thanh văn ngồi xem trong phòng nghỉ ngơi cho nên thật ra thì cậu không ngạc nhiên mấy khi thấy cố diệp lúc ấy trầm thanh văn cũng ở đó rất có thể là cố diệp biết trầm thanh văn xin chào em trai đường tôi là cố diệp lúc ấy cố diệp cực kỳ hào phóng đưa tay ra với câu cười chào hỏi mặc dù là lần đầu tiên chào hỏi nhưng thật ra tôi đã gặp cậu mấy lần rồi mặc dù cậu và chị gái của cậu không giống nhau nhưng khí chất lại rất giống cố diệp nói như thế Những lời này rõ ràng là làm cho tâm trạng của đường tử thái rất tốt cậu đưa tay ra nắm lấy tay cố diệp khách sáo nói, xin chào. Nói tới chỗ này, nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của đường bội và sở quân Việt đường tử thái không nhịn được hỏi chị cố diệp này có vấn đề gì sao? Không có, đường bội cười lắc đầu, nói chỉ là có chút bất ngờ khi thấy anh ta ở đó, lúc đóng phim anh ta không có nói gì hết. Cố Diệp có thể nhận ra đường tử thái, đoán được đường bội đến đó để xem em trai diễn, thật ra thì không hề khiến người ta ngạc nhiên. Chẳng qua là đường bội không ngờ, đối phương lại quá bình thản, diễn chung với mình nhiều ngày như vậy, đến phút cuối cùng mới để lộ. Cô nhìn sờ quân Việt một cái, thấy anh nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Cô mỉm cười, quay đầu đối mặt với đôi mắt hiếu kỳ của đường tử thái, thản nhiên nói, không có gì, có lẽ anh ta chỉ muốn làm chị bất ngờ mà thôi. À... Đường từ thái như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nói xong thì xe cũng đã lái vào biệt thự sở ra. Bởi vì buổi chiều bỏ lại công việc để đi với đường bội nên tối hôm đó sở quân Việt cực kỳ bẩn rộn Chờ khi anh về phòng ngủ thì đường bội đã ngủ say. Đường bội ngủ luôn rất nông, sở quân Việt cố gắng thả nhẹ động tác hết mức nhưng cuối cùng khi anh nằm lên giường thì đường bội vẫn mơ màng mở mắt ra, mông lung nói, làm xong rồi. Ừ sở quân Việt thấp giọng đáp. Anh cúi đầu hôn lên trán đường bội, dịu dàng nói em ngủ tiếp đi. Ừ, đường bội chờ mình, làm ổ trong ngực sở quân Việt tiếp tục ngủ. Sở quân Việt dịu dàng ôm lấy cô. Trước đó không lâu, hai người bọn họ đều không có thói quen có người khác nằm bên cạnh. Nhưng mà bây giờ, anh dịu dàng nhìn người trong ngực, không biết đường bội nằm mơ thấy cái gì mà khẽ cọ chán lên vai anh mấy cái. Tim sở quân Việt lập tức mềm nhũn. trong nháy mắt đó, anh thật sự cảm thấy, cho dù vì muốn cô dựa vào ngực anh một cái mà phản bội lại thế giới, anh cũng sẽ không tiếc. Mơ đẹp anh lầm bấm nói, sau đó lại cúi đầu hôn lên trán đường bội một cái tình yêu của anh. Ngày hôm sau, lịch quay của đường bội được xếp kín. Sáng sớm lúc cô thức dậy, sở quân Việt cũng dậy theo. Anh ngủ tiếp đi. Đường bội rửa mặt trải đầu xong đi ra thấy sở quân Việt cũng chuẩn bị đi rửa mặt, không kiềm được mà cười nói, hôm qua không phải anh làm việc đến khuya sao. Sở quân Việt lắc đầu, nói anh đưa em đến phim trường. Đường bội ngẩn ra, rồi lập tức hiểu có lẽ là vì chuyện hôm qua nên sở quân Việt lo cho cô. Cô khẽ mỉm cười, không từ chối mà gật đầu cười nói, vậy vinh hạnh cho em quá. Sở quân Việt ngây thơ tự mình lái xe đưa đường bội đến phim trường. Vì chuyện này mà anh còn đặc biệt đổi một chiếc xe tương đối bình thường màu đen. Buổi tối, chờ đường bội quay phim xong, vừa đi ra cửa liền gặp sở quân Việt đang đứng dựa vào xe cách đó không xa. Đưa đón mỗi ngày như vậy kéo dài một tuần, nội cảnh của đường bội chỉ còn lại một màn nữa thôi. Hôm đó cũng đến phim trường rất sớm, nhưng sở dực thành và cố diệp còn tới sớm hơn, bọn họ đang thảo luận về góc quay. Chờ đường bội trang điểm xong, thay quần áo đi ra, Sở Dực Thành ngẩn đầu nhìn về phía cô, nụ cười trên mặt có chút ý trêu ghẹo sao rồi? Trong lòng có cảm thấy áp lực không? Đường bội cười đáp đây là do cảnh quay cần mà. Tôi thì lại có hơi căng thẳng. Cố Diệp đứng một bên cười nói, quan hệ của Cố Diệp và đường bội cũng không vì sâu diễn hôm đó mà thay đổi. Mặc dù sau hôm đó trên các trang báo cũng có đăng tin về hai người, miêu tả mối quan hệ của đường bội và Cố Diệp rất mập mờ. Nhưng hôm đó cũng có sở quân Việt anh đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy nên từ lúc rộ tin thì anh đã đè xuống rồi, những tin tức kia cũng không được truyền tải rộng rãi nên nhanh chóng bị đè xuống. Sở Dực Thành nghe Cố Diệp nói vậy thì lập tức cười vỗ vai hắn. Hôm nay màn diễn nội cảnh của đường bội và Cố Diệp chính là diễn trên giường. Sở dĩ Sở Dực Thành rời cảnh này đến hôm nay mới quay là vì muốn để cho hai người dần dần quen thuộc với nhau, để khi diễn cảnh này hai người không bị lúng túng. Nhân viên đã bố trí hiện trường xong xuôi, chỉ chờ dạo diễn hô một tiếng action thì có thể bắt đầu quay ngay. Phòng ngủ đã được bố trí như trong tưởng tượng, đường bội và cố diệp đứng ngoài cửa, hai người thấp giọng thảo luận mấy câu thư ký trường quay cầm kịch bản đi tới. Sở dực thành nhìn đường bội một cái, thấy cô gật đầu với mình, cao giọng nói action. Máy quay bắt đầu làm việc, cố diệp và đường bội lập tức điều chỉnh trạng thái, cả người hắn dựa lên người đường bội. Quan hệ giữa Bạch An và Tạ Liên Thành luôn như gần như xa, không có tiến triển gì thêm. Mặc dù bị Tạ Liên Thành tổn thương nhiều lần, nhưng Bạch An vẫn không muốn buông tay. Hôm nay, Tạ Liên Thành vì một vài chuyện mà uống say, Bạch An nhận được tin lập tức chạy tới đưa anh ta về nhà anh ta. Mặc dù cô không lùn, nhưng nếu so với Tạ Liên Thành thì không được coi là cao lớn. Tạ Liên Thành say rượu, lúc đầu chỉ yên tĩnh dựa lên người Bạch An. Cho dù như vậy, Bạch An đỡ anh ta cũng rất gian nan. Nhưng mà có lẽ là do nơi quen thuộc nên tạ Liên Thành trở nên hơi khác thường. Mặc dù anh ta vẫn dựa lên người bài can, nhưng trên mặt lại mang theo sự tự diễu, lẩm bẩm nói cô còn quan tâm tôi làm gì. Một thằng bỏ đi như tôi, cái gì cũng không làm được cô quan tâm tôi làm gì. Anh ta vừa nói, vừa vùng vẫy mấy cái, muốn thoát khỏi tay bài can. Bài can đầu đầy mồ hôi, vừa phải cố gắng đỡ tạ Liên Thành, vừa phải dỗ cho anh ta ngừng dẫy dụa, miệng luôn Trần an nói chú tạ chú đừng kích động. Cô dừng một chút cố hít thở mấy cái, mới tiếp tục nói, sao chú lại là đồ bỏ đi chứ ở trong lòng tôi, chú vĩnh viễn là người giỏi nhất. Giỏi nhất, ha ha ha ha ha ha ha tạ liên thành nghe vậy, lập tức cười. Tiếng cười của anh ta càng lúc càng lớn, càng lúc càng châm chọc. Lúc này, bạch an lão đảo đỡ anh ta, mở cửa phòng đi vào. Chú Tạ giống như hoàn toàn không nghe ra sự châm chọc trong tiếng cười của Tạ Liên Thành, Bạch An vừa đỡ anh ta vừa đi tới mép giường, thấp giọng nói, "Chú đừng quậy, sẽ tới ngay thôi." Cô suy nghĩ một chút lại nói, "Bất luận người khác nói gì, ở trong lòng tôi, chú mãi mãi là người giỏi nhất tuyệt vời nhất." Bạch An kiên định nói. Có lẽ sự kiên định trong lời nói của cô là để lấy lòng Tạ Liên Thành, hoặc đây là câu an ủi Tạ Liên Thành đang ngày càng nóng nảy. Anh ta dễ dàng bắt lấy cầm cô, xoay mặt của cô qua hướng mình. Tạ Liên Thành có chút mất khống chế nhướng mày, chào phúng nói, vậy cô nói thử xem tôi tuyệt vời ở chỗ nào. Bị người đàn ông mình yêu mến động chạm, mặt của Bạch can đã sớm đỏ lên. Cô vừa há miệng, chưa kịp nói gì, tạ Liên Thành đã buông cầm cô ra, lạnh lùng nói, đừng có dùng cái câu giải thích mỗi bộ phim của chú tôi đều xem hơn 10 lần ra nói với tôi, cô biết cái gì gọi là phim ảnh sao? Cô biết ý nghĩa bên trong tôi muốn truyền đạt sao? Bài can há miệng, nhưng không nói được gì, không nói được chữ gì. Tạ Liên Thành diễu cực nhìn cô một cái, khinh thường nói, đúng là không nói được gì cả. Anh ta gạt ta bạch an ra, lảo đảo té nhào lên giường, lạnh lùng nói cô đi đi, để tôi yên lặng một chút. Chú tạ bạch an không đi. Cô từ từ bước tới bên giường, cẩn thận quỳ xuống bên cạnh tạ Liên Thành, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng mô tả gương mặt của anh ta. Tạ Liên Thành vốn đã nhắm chặt mắt lúc này lại đột nhiên mở mắt ra, nắm chặt tay bạch an, đẩy tay cô ra, lạnh lùng nói còn không mau cút đi. Lời nói của anh ta rất nặng, nhưng khoảng thời gian này bài can đã bị anh ta làm tổn thương không biết bao nhiêu lần, giờ đây cô giống như không hề nghe thấy gì. Vẫn không đi, mà im lặng ngồi đó, tạ liên thành co mày nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa. Trên đời này bài can lại đột nhiên nói, giọng của cô trong vắt còn có mấy phần trong trắng của thiếu nữ, nghe vô cùng thoải mái, trên đời này, sao lại có người như vậy chứ? Đôi mắt của cô trở nên mờ mịt sâu kín nhìn về phía cách đó không xa, giống như người mà cô nói đang đứng ở đó, xinh đẹp như vậy, giống như thần tiên không nhiễm khói lửa nhân gian. Sau đó đôi mắt của cô trở nên sắc bén, giọng cũng lạnh xuống, cô vốn là một người xinh đẹp, tại sao lại đi theo lối xấu? Tạ Liên Thành vốn đã nhắm mắt lại từ từ mở mắt. Bạch An quay đầu nhìn anh ta. Lời thoại cô vừa đọc chính là lời đối thoại của cặp đôi nam nữ chính trong một bộ phim của Tạ Liên Thành. Cảnh sát và kẻ cướp vốn là hai người đối lập. Nhưng cô tính hai người họ lại yêu nhau. Trong quá trình đuổi bắt bóng dáng xinh đẹp kia, người phụ trách đuổi bắt cô để lại ấn tượng quá sâu. Dần đi sâu vào triển khai điều tra trình chung, hắn rốt cuộc không chống lại được sự cám dỗ của đối phương rơi xuống cái bẫy ngọt ngào. Bạch An xoay trong mắt cúi đầu nhìn tại liên thành nằm trên giường. Bộ phim có đó một đoạn trích là nữ thạc sinh đẹp dụ dỗ cảnh sát đẹp trai. Nhưng không ai biết cô ấy làm như thế, rốt cuộc là vì để thoát thân, hay vì yêu. Thậm chí ở kết phim, lúc cô ấy bị cảnh sát còng tay, mang ra chiếc vành móng ngựa, không ai biết chuyện xảy ra vào tối hôm đó, chuyện không chân thật đến mức giống như một giấc mơ ấy, rốt cuộc là thật hay là giả. Bài can nhìn vào mắt tạ Liên Thành từ từ cuối người xuống. Đôi mắt cô trong suốt nhìn vào mắt tạ Liên Thành, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia rất hấp dẫn, giống như nụ cười của nữ tặc trong phim Điên Đảo Chúng Sinh tôi tin tưởng cô lẩm bẩm nói không còn là lời thoại trong phim cô ấy thật lòng yêu nam chính bạch an nói xong cúi người hôn lên chán tạ liên thành tại sao tạ liên thành chấn động nhưng lại không tránh nụ hôn của cô anh ta chăm chú nhìn bạch an giống như lần đầu tiên biết cô gái này mặc dù trong mắt vẫn có men say nhưng lại không kìm được mà bị bạch an hấp dẫn vì tôi tin bạch an nhẹ nhàng nói chỉ vì yêu cô ấy mới tình nguyện trở thành tù binh của tình yêu Đấy là một đề tài bị mọi người tranh luận không ngừng trong một thời gian dài. Trên mạng có rất nhiều người đã xem bộ phim này đều thảo luận sôi nổi xem nữ ta có yêu anh cảnh sát ngầm hay không. Hay là nói lúc bộ phim kết thúc tiếng cười nhẹ nhàng mang theo sự châm chọc ấy là có ý gì. Bài can hôn từ chán tạ liên thành xuống. Giọng nói của cô trở nên dịu dàng và khàn đặc khi yêu một người mới biết cam tâm tình nguyện như thế. Cô lầm bẩm tạ liên thành nhắm hai mắt. Đột nhiên anh ta xoay người đè bài can ở dưới người mình. Đó là một người, so với cô gái trong phim vào đêm hôm đó, còn chân thực hơn. Nụ hôn nóng bỏng mang theo men say in trên môi bài can. Anh ta đã quên đây là cô gái nhỏ luôn chạy theo mình gọi chú tạ lúc này trong mắt anh ta chỉ có đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tình yêu và sự tin tưởng ấy. Bài can đưa tay ôm chặt cổ tạ liên thành trôn mặt mình vào hõm cổ anh ta. Tống kính kéo đến gần hơn một chút có thể thấy rõ ràng cảm xúc trong ánh mắt. Đó là cảm xúc hoàn toàn khác với sự phản nghịch và ngang bướng lúc trước sâu đậm như thế, nóng bỏng đến mức khiến cho người ta không kìm được mà bị hấp dẫn, hạnh phúc giống như ăn mật khiến cho bạch an trở nên xinh đẹp vô cùng. Cát, sở dực thành kêu ngừng. Anh ta đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài cửa. Cố diệp buông đường bội ra, hai người giống như đã thoát khỏi cảnh quay vừa nãy chố mắt nhìn nhau một cái quay đầu cùng nhân viên đoàn phim nhìn về phía sở dực thành vừa rời đi. Đường bội gật đầu với cố diệp một cái rồi đứng dậy đi theo Ngoài cửa ánh đèn hành lang mờ tối Sở dực thành đang đứng dựa vào tường Trong tay anh ta đang cầm một điếu thuốc Làn khói lượn lờ che mất cảm xúc của anh ta Khiến cho mặt mũi anh ta cũng có chút mơ hồ Sở dực thành hít một hơi thuốc thấp giọng ho khan hai tiếng ngẩng đầu nhìn về phía đường bội khẽ lắc đầu nói Chú không sao chỉ là chỉ là muốn yên tĩnh một chút Chú đường bội từ từ đến bên cạnh anh ta Cô cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh Sở Dực Thành. Chỗ quay hôm nay là do bọn họ thuê yên tĩnh gần như không có tiếng động gì. Sở Dực Thành ngửa đầu nhìn lên ngọn đèn trên trần nhà thấp giọng nói từ trước đến giờ chú đều chưa từng cẩn thận nhìn kỹ cô ấy. Ừ, đường bội thấp giọng trả lời. Cô biết điều Sở Dực Thành cần bây giờ cũng không phải là an ủi. Chưa từng nghiêm túc nhìn cô ấy giọng Sở Dực Thành khàn khàn đến nỗi gần như không nói ra lời. Anh ta lại hít một hơi thuốc thật dài, rồi tiếp tục nói, hóa ra sau lưng chú có một đôi mắt xinh đẹp như thế, vẫn luôn dõi theo chú. Anh ta cúi đầu, giống như cố diệp vừa rồi, cười tự diễu chú vẫn luôn cảm thấy cô ấy chỉ là một cô bé chưa trưởng thành, chỉ coi chú như một món đồ chơi trong thời kỳ phản nghịch Anh ta nhắm hai mắt, đau xót nói, sao chú lại ngu xuẩn như thế sao lại nghĩ đó chỉ là một trò chơi có trò chơi nào lại có thể khiến Bạch Phong kiên trì 10 năm mà vẫn cảm thấy ngọt ngào. Cơ thể cao lớn gục xuống, giống như không chịu nổi sức nặng của những áp lực kia từ từ trượt xuống ngồi sụi lơ trên mặt đất. Chú đường bội ngồi xổm xuống, dịu dàng đặt tay lên vai Sở Dực Thành kiên định nói tại sao. Cô dừng một chút nhìn Sở Dực Thành hỏi tại sao. Sau đó chú không cướp cô thích về. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 97, tình yêu thuần khiết và dũng cảm nhất. Đường bội không biết là câu hỏi của mình quá trực tiếp. Ở trong kịch bản, Sở Dực Thành viết cảnh bọn họ ở cùng nhau, viết cảnh bọn họ cãi nhau, thậm chí còn có cảnh sau khi Thích Bạch Phong về nước anh ta có bao nhiêu hối hận. Nhưng lại không hề nói một lời nào về quá trình đi từ khinh thường đến yêu ghi lòng tạc giả của Sở Dực Thành đối với Thích Bạch Phong. Sở Dực Thành không trả lời vấn đề này của đường bội. Anh ta ngồi dựa vào tường, từ từ ngẩn đầu lên. Điếu thuốc lá tỏa ra hơi khói, ánh lửa rõ rệt lóe lên. Nếu chú yêu cô thích như vậy đường bội cũng ngồi sổm xuống bên cạnh anh ta, hỏi tại sao lúc ấy chú lại không theo đuổi cô ấy lại chứ? Nếu như Sở Dực Thành theo đuổi lại coi như lúc ấy thích Bạch Phong vẫn rất đau khổ, nhưng chuyện tuyệt đối sẽ không đi đến mức như hôm nay. a Sở Dực Thành cười khổ. Chú đường bội quay đầu nhìn về hướng phim trường, phó đạo diễn đau nhô đầu ra có chút lo lắng nhìn về phía bọn họ. Đường bội khẽ lắc đầu với phó đạo diễn, phó đạo diễn gật đầu một cái rồi lui về sau. Phó đạo diễn này tên là Sư Học Lâm, đã ở trong giới giải trí nhiều năm. Mặc dù không có bối cảnh gì nhưng là người rất cần cù cố gắng đi lên từ chỗ thấp nhất đến được vị trí ngày hôm nay. Trong những bộ phim Sở Dực Thành viết bọn họ cũng đã có hợp tác. Lần này Sở Dực Thành lần đầu tiên làm đạo diễn tất nhiên sẽ mời người này làm phó đạo diễn. Sự thật chứng minh Sở Dực Thành không nhìn lầm người. Bộ phim này không chỉ là tâm huyết của anh ta mà còn là ký ức đầy hối hận và ngọt ngào. Từng ngày trôi qua, mặc dù Sở Dực Thành không còn kích động như vừa mới bắt đầu, không còn mất khống chế. Nhưng mỗi lần tâm trạng anh ta dao động, không thể kìm lại thì Sư Học Lâm sẽ tiếp nhận công việc duy trì trình tự. Bây giờ Sư Học Lâm tất nhiên sẽ phụ trách cảnh quay tiếp theo, để Sở Dực Thành có thời gian bình ổn tâm trạng của mình. Chờ thật lâu không thấy Sở Dực Thành trả lời, đường bội cũng không hỏi tiếp học theo Sở Dực Thành, ngồi dựa vào tường, nhàn nhạt nói, nếu như là con, một khi hối hận, hoặc biết mình đã sai, con nhất định sẽ cố hết sức đem cô ấy về bên cạnh mình. Cô dừng một chút lại nói, dù là vì không để cho mình tiếc nuối Sở Dực Thành lại hít một hơi thuốc thật sâu, làn khói mông lung tràn ra từ miệng anh ta, không biết có phải vì bị khói làm cay hay không mà mắt anh ta lại đỏ lên. Chú đi tìm Bạch Phong Sở Dực Thành đột nhiên khàn giọng nói, sau đó chú cũng đi tới Mỹ. Nhưng mà trên thế giới này tại sao lại có một người khốn nạn như chú chứ? Anh ta cười tự diễu, giọng khàn đặc mang theo sự đau khổ khó nói thành lời, khi đó thậm chí chú còn không biết Bạch Phong mang theo con của chú suýt chút chết ở Mỹ. Chú cho là Sở Dực Thành đau khổ trôn mặt vào lòng bàn tay cả người mất khống chế nghiêng về phía trước trái tim đau đớn đến mức gần như không thở nổi. Sở Dực Thành nghẹn lời. Anh ta im lặng một lúc lâu, hô hấp nặng nề mà rồn rập. Qua một lúc lâu, mới tiếp tục nói. Giọng nói khàn đặc truyền qua từ kẻ tay, chú cho là cô ấy cũng giống như trước đây, bởi vì chú không nhận lời cầu hôn của cô ấy, cho nên cô ấy giận dỗi mà thôi. Lúc ấy chú chính là như vậy, cao cao tại thượng không chịu kiên nhẫn nói chuyện với cô ấy. Thậm chí còn dạy dỗ cô ấy, không để cho cô ấy ở lại đó, bảo cô ấy mau trở về với chú. Sở rực thành đè hai tay lên mặt mình. Đây là chuyện ngu xuẩn nhất mà anh ta đã làm, nhưng lúc đó anh ta còn cảm thấy mình rất rộng lượng, cảm giác như đang bố thí. Cho dù cảm thấy lúc đó nét mặt của thích Bạch Phong rất lạ, nhưng lại không suy nghĩ nhiều. Lúc ấy Bạch Phong lạnh lùng cắt ngang lời chú, sở dực thành đau khổ nói, ngẩn đầu kiêu ngạo lạnh lùng nhìn chú. Nói rõ từng chữ cho chú biết cô ấy sắp kết hôn rồi. Nhưng lúc đó chú lại rất ngu xuẩn, sở dực thành thấp giọng nói, sao chú lại cho là cô ấy đang nói lẫy với chú. Bởi vì lúc ấy anh ta vẫn chưa nói hết câu, anh ta đi tìm Thích Bạch Phong, kêu cô ấy về cùng mình, câu nói tiếp theo, vốn chính là muốn nói với cô ấy, mình chấp nhận lời cầu hôn của cô ấy. Mặc dù lúc đó anh ta cảm thấy mình vẫn chưa tìm thấy cảm giác yêu đến không thể kiềm chế đối với Thích Bạch Phong. Nhưng Thích Bạch Phong không nói một lời mà rời khỏi anh ta, khoảng thời gian này cuộc sống của anh ta cũng không vui vẻ gì. Giống như đã thiếu mất cái gì đó, không có người luôn quân lấy anh ta. Không có cô gái nhỏ luôn cuốn theo làm anh ta phiền, nhưng anh ta lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ như đã nghĩ. Ngược lại, làm chuyện gì cũng không tập trung được, cho nên kết hôn với cô ấy, sau đó ở cùng nhau. Lúc đó sở dực thành, đã kiêu ngạo mà nghĩ như vậy. Lúc ngồi trên máy bay bay đến nước Mỹ thậm chí anh ta còn tưởng tượng cảnh khi Thích Bạch Phong nghe được mình đồng ý lời cầu hôn của cô tưởng tượng ra biểu cảm của cô lúc ấy. Có lẽ sẽ mừng đến mức khóc luôn ấy chứ. Trong đôi mắt xinh đẹp đó chắc sẽ chứa đầy ngạc nhiên, không dám tin và mừng rỡ như điên. Sau đó, sẽ giống như trước ôm lấy tay anh ta, vui sướng nhảy tới nhảy lui bên cạnh anh ta. Trên mặt cô chắc chắn cũng sẽ đầy nụ cười. Cho dù là ánh mặt trời rực rỡ nhất mùa xuân, cũng không dạng rỡ và ấm áp bằng nụ cười của cô. Nhưng sau này khi nhớ lại lần gặp ấy, sở rực thành đều nhớ rõ ràng sự tuyệt vọng và tổn thương trên mặt thích bạch phong. Nhớ đôi mắt cô lập tức đỏ lên rồi từ từ lạnh xuống Nhớ cô không nói một lời quyết liệt xoay lưng. Chú không có can đảm giọng của Sở Dực Thành trở nên nghẹn ngào, hai tay vẫn che mặt nhưng vẫn cố lấy can đảm, nói tiếp chú không có can đảm phơi bày sự yếu thế của mình trước mặt người khác. Ha ha ha. Sở Dực Thành cười tự diễu. Chú đường bội đặt tay lên vai Sở Dực Thành. Sau đó chú mới biết thì ra Bạch Phong lại vừa mới trải qua chuyện đáng sợ như vậy cơ thể Sở Dực Thành run dữ hơn. Cho dù tay đường bội cũng không thể mang lại cho anh ta cảm giác ấm áp, chú là người cha, người yêu khốn nạn nhất thế giới. Sở Dực Thành run giọng tiếp tục nói cho nên ông trời cũng trừng phạt chú, kiếp này chú không thể nào có con cái và người yêu. Chú đường bội hối hận, cô không nên ép Sở Dực Thành nhớ lại đoạn hồi ức này bởi vì nó là đoạn hồi ức đau thương. Bởi vì bây giờ bộ phim này cô đã rất quen thuộc. Nguyên nhân dẫn đến Sở Dực Thành và thích Bạch Phong biến thành người dưng nước lã như hôm nay trong kịch bản không hề được nói đến một chữ nào. Ký ức so với tưởng tượng càng tổn thương người hơn. Chồng của Bạch Phong bây giờ, rất tốt giọng của Sở Dực Thành vẫn còn run rẩy anh ta không khốn kiếp như chú, ngược lại anh ta là người đã kéo cô ấy ra khỏi bùn lầy thương yêu cô ấy. Đường bội có hơi đau lòng, bởi vì đóng vai Bạch An... Cũng chính là Thích Bạch Phong, cho nên cô có thể tưởng tượng sau khi trải qua những chuyện này, khi nhìn thấy người mình yêu năm đó, người đã luôn cao ngạo đối với mình, không cần nói cũng biết trong lòng Thích Bạch Phong có bao nhiêu tuyệt vọng và đau đớn. Cô cũng có thể hiểu được tại sao ngày đó khi gặp Sở Dực Thành Thích Bạch Phong lại có thái độ như vậy. Chú, đừng bội vỗ nhẹ lên vai Sở Dực Thành, hỏi tại sao chú lại muốn quay bộ phim này chứ? vết thương năm đó, e rằng vẫn chưa khép lại, bây giờ lại bị xé toạc ra lần nữa, nỗi đau này, không phải ai cũng có thể chịu được. Thật ra thì từ đầu tới cuối chú đều là một người ích kỷ. Sở Dực thành siết chặt tay, hốc mắt đỏ ao, nhưng Vân nói, Bạch Phong không chịu tha thứ cho chú, thậm chí ngay cả nói chuyện với chú cũng không muốn. Có lẽ còn không thể nào tưởng tượng được cho tới bây giờ chú vẫn không thể chính miệng nói với cô ấy câu xin lỗi. Sở dực thành cười khổ nhàn nhạt nói chú muốn dùng bộ phim này để nói xin lỗi Bạch Phong. Chú không cầu xin cô ấy tha thứ chú chỉ muốn nói cho cô ấy biết năm đó cô ấy không hề hèn mọn như vậy chú đã sớm yêu cô ấy như biển sâu. Người chân chính rơi xuống địa ngực thật ra là chú cô ấy không hề sai một chút nào cả. Anh ta quay đầu nhìn đường bội thấp giọng cười nói con biết không. Lúc Bạch Phong mới về nước thích ra gặp khó khăn cô ấy rất cực khổ mới từ từ vực lên lần nữa. Khi đó chú nghe cô ấy nói, đấy là báo ứng mà cô ấy nên nhận đáng đời, vì hồi còn trẻ bồng bột phạm phải sai lầm nên đáng bị trừng phạt. Nhưng rõ ràng cô ấy không làm sai gì cả. Sở dực thành cười khổ điều sai lầm duy nhất chính là có mắt không chồng yêu một tên khốn kiếp mà thôi. Đây là vết thương anh ta trôn giấu hơn 10 năm, sợ rằng trừ đường bội thì không có người thứ hai được nghe anh ta nói. Cảnh quay vừa rồi của cố diệp và đường bội là bước ngoặt thay đổi cuộc đời họ cũng là chuyện mà mỗi lần nhớ tới, đều làm anh ta hối hận không thôi. Từ đầu tới cuối đường bội vẫn dịu dàng đặt tay trên vai Sở Dực Thành. Sở Dực Thành biết cô đang trấn an mình, nhưng nhân kiếp trước qua kiếp này, anh ta sớm nên trả giá vì sai lầm năm đó. Anh ta đáng bị trừng phạt cho dù là rượu độc cũng phải mỉm cười uống vào. Bội bội Sở Dực Thành thấp giọng nói quân Việt có thể gặp được con là nó có phúc. Nó cũng biết quý trọng con thật sự giỏi hơn chú năm đó rất nhiều. Anh ta từ từ đặt tay lên tay đường bội thành khẩn nói cho nên hai đứa nhất định sẽ hạnh phúc đến già. Anh ta đã sớm mất đi tư cách để có được hạnh phúc chỉ hy vọng đứa cháu duy nhất này của mình và cô gái mà mình hết sức thưởng thức có thể sống hạnh phúc bên nhau đến già. Đi thôi tiếp tục quay. Sở dực thành vừa nói vừa đứng lên cũng thuận thế kéo đường bội lên. Sở dực thành buông tay đường bội ra bước về phía trước. Lúc nắm chốt cửa thì thấp giọng nói cảm ơn con. Phim vẫn phải quay, sáng hôm sau bài can thức dậy, phát hiện người bên cạnh không biết đã đi khỏi từ lúc nào. Cô ôm chăn ngồi trên giường, trên mặt là nụ cười vừa ngọt ngào vừa xấu hổ. Mặc dù có một chút nghi ngờ về việc tạ liên thành lặng lẽ đi khỏi, nhưng ai bảo đó là người cô yêu chú tạ kiêu ngạo chứ. Bài can vừa hát ngâm nga vừa đi rửa mặt chải đầu. Sau đó vui vẻ điện thoại gọi thức ăn. Mặc dù chân vẫn còn hơi bùn rùn, nhưng vẫn vui vẻ hát ngâm nga, đổi chăn và grab giường cho tạ liên thành. Lúc phơi chăn ngoài ban công thì nhớ lại cảnh tối qua, lập tức đỏ mặt giống như cô vợ bé nhỏ. Nụ cười trên mặt cô kéo dài đến khi màn đêm buông xuống, tắt dần theo tia sáng cuối cùng của mặt trời. Một căn hộ lớn như vậy, mà lại chỉ có một mình cô. Đồ ăn gọi từ bên ngoài cũng đã nguội lạnh. Bài can cô độc co giúp ở trên ghế salon, chỉ mở một cái đèn, trông rất lẻ loi. Tạ Liên Thành một đêm không về, thậm chí cũng không gọi điện thoại về, đối với chuyện xảy ra hôm qua, cũng không hề có ý muốn giải thích. Chờ anh ta mang theo mùi rượu nồng nặc về nhà, còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ, Bạch An vuốt mắt mơ hồ ngồi dậy từ trên ghế salon. Sao bây giờ anh mới về? Bạch An có chút bất mãn lầm bẩm nói, giọng nói có hơi khàn vì vừa thức dậy, em chờ anh một đêm cơm tối cũng chưa ăn nữa. Tạ Liên Thành cương cưng ở cửa. Nhưng rất nhanh trên mặt anh liền xuất hiện sự lạnh nhạt cười khinh tôi có kêu cô đợi tôi không? Anh ta vừa nói vừa đi vào phòng khách, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bài can cao mày hỏi ngược lại, ngược lại là cô tại sao còn ở nhà tôi? Hình như anh ta nhớ tới cái gì đó, Khoa Trương cười nói, không phải là cô nghĩ rằng chúng ta đã làm tình nên quan hệ sẽ không giống trước chứ? Anh ta nắm cầm bài can, ngón cái vuốt qua môi cô, nhìn vào đôi mắt có chút ảm đảm của cô chào phúng nói, nhớ không lầm thì đêm hôm trước người chủ động cũng là cô phải không? Chú tạ bài can há miệng, nhưng lại không thể nói gì. Mặc dù tạ Liên Thành vẫn đối xử lạnh lùng với cô, đại đa số thời gian đều là cô chủ động cuốn lấy anh ta. Nhưng mà tạ Liên Thành đang nói những lời nói đầy gai trước mặt cô, lại xa lạ như vậy. Về đi. Tạ Liên Thành lạnh nhạt nói, Đại tiểu thư Bạch gia luôn rất chịu chơi, không phải sẽ vì chút chuyện còn con này mà bắt tôi phụ trách chứ? Mắt Bạch Can bị nước mắt che lấp nhưng cô cắn chặt răng, quyết không để mình phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Cô hít sâu nhiều lần mới miễn cưỡng kiềm được nước mắt. Lúc Tạ Liên Thành xoay người muốn đi, đột nhiên nhào tới ôm anh ta từ sau lưng, lớn tiếng nói, chú Tạ em em thích anh, em yêu anh, em em từ nhỏ đến lớn đều ước mình được gả cho anh, em muốn làm cô dâu của anh. Tò gan như vậy, nhiệt liệt bày tỏ trực tiếp làm ngực tạ liên thành đột nhiên nóng lên trái tim đập loạn. Nhưng anh ta vô cùng kiên định từ từ gỡ tay Bạch can khỏi người mình. Anh ta là một biên kịch tài hoa, là đứa con trai nhỏ được cưng chiều nhất tạ ra cuộc đời của anh ta còn dài đằng đằng, hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn hoặc ở cùng với người mà mình không thể nào thích. Huống hồ, tạ liên thành xoay người chống với đôi mắt đầy mong đợi của Bạch can cố ý nhíu mày, nói, nhưng mà tôi, không yêu cô cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới cô làm vợ. Anh ta cười khẽ, lại nói tối hôm trước cũng không phải lần đầu tiên của cô đúng chứ. Còn nói cái gì mà từ nhỏ đến lớn bài can, tôi không thích đưa bé nói dối. Anh ta dừng một chút, lại nói, về đi, ngoan. Bài can cắn răng, đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế salon. Nước mắt theo động tác của cô chảy xuống, rơi vào ghế ra mềm mại. Nhưng tạ liên thành chỉ lạnh lùng liếc một cái, giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Cứ như vậy, lạnh lùng nhìn bài can, sỏ dày, chạy ra khỏi nhà mình. Tạ Liên Thành không biết sau đó anh ta sẽ vì mỗi một câu nói ngày hôm nay của mình mà phải trả giá lớn. Lời bày tỏ chân thật ấm áp đến mức có thể khiến trái tim người ta tan chảy, sau đó cũng trở thành động lực duy nhất giúp anh ta sống tiếp. Đáng tiếc cuối cùng lại bị chặt đứt, ngày hôm nay tâm trạng của mọi người đều có chút nặng nề cả đường bội và cố diệp cũng là như vậy. Sau khi quay xong, nghĩ đến những lời sở dực Thành nói lúc nãy nhớ tới tình yêu trong phim, đường bội cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cho đến khi lên xe cô nửa nằm nửa ngồi trên đầu gối sở quân Việt cô mới khẽ thở dài. Sao vậy? Sở quân Việt vuốt ve má cô trầm giọng nói em không vui sao? Quay phim hơi mệt, đường bội vừa nói vừa đổi tư thế quay đầu nằm ngửa lên nhìn sở quân Việt. Cô nhìn thẳng vào mắt sở quân Việt dơ tay lên phát họa gương mặt anh. Đôi mày anh Tuấn, đường cong gương mặt như được điêu khắc đôi mắt thâm thúy như biển khơi chứa đựng sự dịu dàng và lo lắng. Cuối cùng ngón tay cô dừng lại trên khóe môi sờ Quân Việt, khẽ nói, "Chú và cô thích thật sự rất đáng tiếc." Cô thua tay về, hai tay ôm chặt eo Sơ Quân Việt, chôn mặt vào vòng ngực cường tráng của anh. "Chúng ta nhất định không nên học theo họ." Đường Bội thấp giọng nói. "Sẽ không, Đường Bội khó có khi lệ thuộc vào anh như vậy, điều này làm anh rất vui." Anh đưa tay vuốt tóc cô, thấp giọng kiên định nói, "Anh tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra ở trên người chúng ta." Đường bội nghe vậy ngửa đầu nhìn sơ quân Việt, đối phương cũng đang cúi đầu nhìn cô. Cô nhìn thấy mình trong mắt sơ quân Việt cảm giác giống như trong mắt anh chỉ có một mình cô vậy. Cảm giác ấy thật sự quá ấm áp và thân thiết. Đường bội kéo đầu sơ quân Việt xuống chủ động hôn lên môi anh. Từ sau lần bị phục kích sơ quân Việt bắt đầu tự mình đưa đón đường bội. Anh cũng không giải thích tại sao hôm ấy lại xảy ra chuyện đó. Đường bội cũng không hỏi nhiều. Sở quân Việt có mặt mỗi ngày ở phim trường, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi nói với anh vài câu, đường bội dựa vào lòng sở quân Việt ngủ. Sở quân Việt vuốt tóc cô cúi đầu nhìn đường bội, đưa tay nhấn nút ngăn giữa khoang trước và khoang sau, thấp giọng nói, chạy chậm một chút. Chờ khi về đến biệt thự thẳng đến khi được sở quân Việt bế lên phòng ngủ, đường bội mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, hỏi, đến nhà rồi. Ừ... Sở quân Việt đáp, không người chống chán lên chán đường bội, hỏi có phải gần đây công việc của em cực quá hay không? Anh nhíu mày, gần đây hình như đường bội ngủ nhiều hơn trước, thậm chí có khi nói chuyện với anh cô cũng sẽ ngủ gật. Đường bội lắc đầu, nói cũng không mệt lắm, quay phim đa số là nói, không mệt đâu. Cô thoát khỏi ngực sở quân Việt, đặt chân xuống đất, đi tới đi lui vài bước mới quay đầu cười nhìn anh, có lẽ là gần đây cuộc sống quá thoải mái, em hơi buông lỏng tinh thần. Cô cười nhìn sở quân Việt tóc hơi dối vì vừa ngủ dậy. Gương mặt đỏ bừng, nhưng không có chút gì gọi là bị bệnh. Lúc này đã sắp đến giờ cơm tối. Sau khi ăn cơm tối xong, thì có thợ may tư nhân tới. Tóc hơi ngắn, nụ cười vô cùng thân thiết. Người này nói tiếng Trung rất giỏi, không hề cứng. Đây là Nicholas, sở quân Việt giới thiệu anh ta tới để lấy số đo may lễ phục cho em vào hôm lễ kỷ niệm thành lập. Xin chào, đường bội cười chào hỏi. Xin chào, cô đường. Anh ta mỉm cười đưa tay nắm tay đường bội khen nói you are so beautiful. Cảm ơn, đường bội cười đáp, chào hỏi xong anh ta bắt đầu lấy số đo của đường bội, trợ lý của anh ta cẩn thận ghi chép số liệu. Sau khi đo xong, sở quân Việt thảo luận về thời gian với anh ta, vừa quay đầu đã gặp phải cặp mắt cười như không cười của đường bội. Anh bước tới ôm lấy cô từ phía sau, khẽ nói anh muốn vào ngày đó em trở thành tiêu điểm của buổi tiệc. Này này nụ cười trên mặt đường bội sâu hơn. Không phải nói người tình trong mắt hóa Tây thì sao? Chẳng lẽ em mặc quần jean áo sơ mi trong mắt anh cũng là đẹp nhất hả? Gái cô nóng lên, sợ quân Việt đã cúi đầu hôn lên cô cô thấp giọng nói, mãi mãi đều là như vậy. Hai người im lặng ôm nhau chốc lát, đường bội nhớ ra chuyện gì đó ngẩng đầu nhìn sợ quân Việt thấp giọng cười nói, anh thật sự đã chuẩn bị tốt để kết hôn với em chưa? Sắc mặt sợ quân Việt trở nên khó coi, đôi tay ôm eo đường bội cũng siết chặt ôm cô chặt hơn, em có ý gì? Có hơi tò mò, đường bội cười, cô nhìn vào mắt sở quân Việt không chút để ý cười nói, chúng ta quen nhau ở ước chừng là nửa năm. Bắt đầu từ lần gặp đầu tiên, hầu như lần nào anh cũng bị em trêu chọc. Nói đến phần sau cô liền không kiềm được mà bật cười, khẽ ho một cái tiếp tục nói, sau đó ở cùng nhau thành thật mà nói em có hơi bất ngờ. Một người có địa vị cao như sở quân Việt phải nên vô cùng kiêu ngạo, đối với người xúc phạm mình cũng sẽ trừng phạt thật nặng không phải sao. Sở quân Việt không trả lời cô, mà ôm cô chặt hơn chút nữa. Anh đặt cằm trên vai cô, khẽ nói, bây giờ bất luận em nói gì, nghĩ gì, đều phải chuẩn bị sẵn sàng để gà cho anh. Anh hơi nghiêng đầu, hôn một cái lên má đường bội thấp giọng nói, anh sẽ không bao giờ cho em có cơ hội hối hận. Đường bội không kiềm được mà bật cười thành tiếng, nghĩ tới Bạch An và Tạ Liên Thành trong phim, nghĩ đến sở rực thành và thích Bạch Phong ngoài đời. Cô đưa tay lên ôm chặt đôi tay ở eo mình từ sâu thẳm trong đáy lòng cô thầm cảm thấy bản thân thật may mắn. Ánh đèn phòng ngủ ấm áp phủ xuống người bọn họ, hai chiếc bóng chồng lên nhau yên bình như vậy. Ngày hôm sau, đường bụi sẽ phải quay ngoại cảnh một tuần. Sở quân Việt vẫn mỗi ngày dậy sớm đưa cô tới phim trường, sau đó thì tự đi làm. Cảnh diễn hôm nay là cảnh bài can và tạ liên thành cãi nhau. Phần quan trọng nhất trong phim thật ra chính là Bạch An và Tạ Liên Thành, còn những vai phụ khác từ đầu tới cuối đều không có cảnh nào quan trọng. Nữ phụ ngày hôm nay có thể nói là một diễn viên có hơi nặng ký. Người đóng vai này chính là người chung công ty với Cố Diệp Hướng Mẫn. Cô ta và Cố Diệp tốt nghiệp chung trường đại học miễn cưỡng có thể coi là đàn chị của Cố Diệp. Tướng mạo cũng đẹp nhưng vì không có bối cảnh, không có ai nâng đỡ tính cách lại không khéo đưa đẩy cho nên vào nghề hơn 3 năm mà vẫn cứ luôn dậm chân tại chỗ. Phim đã đóng cũng không ít nhưng đa số đều diễn vai phụ nhỏ, rất ít khi nhận được vai nào quan trọng. Kỹ thuật diễn khá tốt, đây là một trong những nguyên nhân sở dực thành chọn cô ta. Ở trong phim, cảnh quay chung của cô ta và đường bội không nhiều, phân cảnh của hướng mẫn cũng không nhiều. Cảnh quay hôm nay có thể nói là cảnh quan trọng nhất của cô ta trong phim. Trường quay hôm nay cũng nằm trong khu vực phim trường, nhưng là ở một ngọn núi. Trên núi có quốc lộ, không ít bộ phim đua xe đã tới đây quay. Cảnh hôm nay xảy ra sau khi Bạch An và Tạ Liên Thành phát sinh tình một đêm. Bạch An một lần nữa bị Tạ Liên Thành tổn thương sâu sắc nhưng mới chống đỡ được ba ngày thì đã chạy đi tìm anh ta. Lúc cô không kiềm được sự nhớ nhung chạy tới phòng làm việc của Tạ Liên Thành. Người cô nhìn thấy không phải Tạ Liên Thành ba ngày không gặp mà là Tôn Miểu Miểu do hướng mẫn thủ vai. Thật ra Tôn Miểu Miểu cũng là con gái nhà giàu, điều kiện gia đình của cô ta không tệ nhưng mấy năm gần đây có hơi xa xốt. Tôn Miểu Miểu và Bạch An biết nhau từ nhỏ, nhưng hai người đều là người ngang ngược, mặc dù không đến nổi không ai nhường ai, thù oán này nọ, nhưng ai cũng thấy người kia ngứa mắt. Bây giờ Tôn Miểu Miểu cũng bước chân vào giới giải trí, đối với tiểu thiếu gia tạ ra cô ta cũng là 100% muốn có. Không có thì sao tự nhiên lại tới phòng làm việc của tạ Liên Thành làm gì, mặc dù không đến nỗi mặt giày cuốn lấy tạ Liên Thành không buông như Bạch An, nhưng lại thường xuyên xuất hiện trước mặt anh ta, toàn bộ nhân viên ở đây đều biết tâm tư của cô ta. Bạch An và Tôn Miểu Miểu gặp nhau chưa nói được mấy câu thì đã xảy ra tranh chấp. Tính tình Bạch An vốn không tốt hôm nay lại gặp phải người cứ dây dưa với chú tả của cô tất nhiên cô sẽ không nương tay. Hai người nói chưa được mấy câu đã chọn ra cách giải quyết. Đua xe, Bạch An và Tôn Miểu Miểu có xuất thân rất tốt bọn họ và đám bạn bè của mình thường dùng cách này để giải quyết vấn đề. Đại tiểu thư Bạch Gia phản nghịch ở phương diện này lại rất có tài năng. So với cô thì Tôn Mìu Mìu kém hơn một chút, nhưng cũng không chịu thua. Vì vậy họ lập tức hẹn thời gian và địa điểm, nếu ai thua thì không được xuất hiện trước mặt tạ Liên Thành nữa. Đường đua đã được bố trí xong xuôi. Cảnh bọn họ phải quay hôm nay, là cảnh Bạch An và Tôn Mìu Mìu đua xe. Trên đường đua, hai chiếc xe thể thao đậu song song nhau. Máy quay cũng đã chuẩn bị tốt tổ quay phim đã sớm vào vị trí. Sở Dực Thành thấp giọng dặn dò hai cô mấy câu rồi lui qua một bên. Chiếc xe đường bội chạy là chiếc xe thể thao màu đỏ lửa, là sở quân Việt kêu người đưa tới. Cô ngồi ở ghế láo chờ sở dực thành hồ ác Hướng mẫn chạy xe thể thao màu vàng, đậu kế xe cô. Vừa rồi sở dực thành dặn dò, không cần chạy quá nhanh tổ hậu kỳ sẽ xử lý hoàn hảo. Trong đầu cô nghĩ tới tình tiết kế tiếp, chỗ này là chỗ mà lần đầu tiên bài can và tạ liên thành cãi nhau rất căng thẳng. Bài can thắng cuộc vừa xuống xe đã nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi tôn miều miều Ngay khi cô mờ mịt không hiểu thì phát hiện ở cuối vạch không biết từ lúc nào đã có một chiếc xe khác đầu ở đó. Chiếc xe kia cô rất quen thuộc, cửa xe bị mở ra, người bước xuống xe chính là người mà cô nhớ nhung ra giết mấy ngày nay, và cũng chính là mục đích mà hôm nay cô và Tôn nhiều nhiều đua xe tại Liên Thành. Sắc mặt của anh ta rất khó coi, nghiêm nghị quát mắng bạch an, cô đang làm cái gì vậy hả? Rõ ràng Tôn nhiều nhiều cũng ngang tàng như cô, nhưng lúc này lại giả vờ đáng thương. Cô ta và bài can cũng sàng tuổi nhau, nhưng lúc này lại ra vẻ chị gái hiểu chuyện, đi tới bên cạnh tạ liên thành, dịu dàng nói với anh ta tạ thiếu anh đừng nóng giận, an an cô ấy thích anh, trong giới chúng ta có ai không biết chứ? Có lẽ là cô ấy hiểu lầm gì đó, mới ép tôi không cho tôi diễn phim của anh. Cô ta vừa nói vừa cười, ở nơi tạ liên thành không nhìn thấy, cô ta lạnh lẽo nhìn bài can một cái, lại nói tôi mời anh tới đây, chỉ để giải thích rõ hiểu lầm này. Quan hệ của chúng ta chỉ là hợp tác để an an suy nghĩ nhiều, sẽ không tốt. bạch can há miệng một cái, trong lòng đã biết mình bị tôn miều miều đâm sau lưng. Vừa rồi trong phòng làm việc của tạ Liên Thành tôn miều miều vú cả lấp miệng em, nào có nói những lời như vậy. Giọng điệu của cô ta bây giờ, rõ ràng chính là cười nhạo cô mơ mộng hão huyền, cho rằng chỉ có cô mới xứng với tạ Thiếu. Nếu không cô ta cũng sẽ không kích động đến mức đồng ý đua xe phân thắng thua với cô. Nhưng mà bây giờ... Chú Tạ Bạch An nhìn gương mặt xanh mét của Tạ Liên Thành, không nhịn được mà thấp giọng gọi. Mặt Tạ Liên Thành đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng trách mắng, trước đây cô chơi bời như thế thì cũng thôi đi, bây giờ thì thế nào đây? Chú Tạ Bạch An vô cùng ớt ức, cô không biết gì mà cô đâu có biết tôn miểu miểu tới phòng làm việc của Tạ Liên Thành là vì bàn công việc. Bạch An, nhưng Tạ Liên Thành không cho cô cơ hội giải thích chỉ nghiêm nghị trách mắng, cô có thể bớt gây phiền phức cho tôi không? Công việc của tôi đã quá bận rồi. Tạ thiếu tôn miều miều hết lần này đến lần khác thêm dầu vào lửa anh đừng nóng giận an an còn nhỏ tính cách cũng thẳng thắn. Hiểu lầm giải thích rõ là xong thôi cần gì phải tức giận như thế chứ. Cô ta vừa nói vừa nắm lấy tay tạ liên thành, không được chạm vào anh ấy. Bạch an thấy vậy lập tức lớn tiếng quát, cô vừa hét xong thì sắc mặt tạ liên thành cũng lạnh thêm. Anh ta nhận được điện thoại của Tôn Miểu Miểu, cô ta nói, Bạch An không cho phép cô ta nhận vai, còn cảnh cáo cô ta bắt cô ta cách xa mình ra, xin Tạ Liên Thành tới giúp giải thích hiểu lầm này thì trong lòng đã rất nóng nảy. Lúc này nhìn thấy Bạch An đang đứng trước mặt mình mà lại phách lối không chút kiêng kỵ như vậy, chân mày lập tức nhíu chặt hơn. Anh ta sải bước đi tới cạnh Bạch An, kéo tay cô, nói, lên xe. Tạ Liên Thành kêu người đưa Tôn Miểu Miểu về trước sau đó không chút nương tay nhét Bạch An vào xe mình. Chú Tạ nhìn ra Tạ Liên Thành thật sự thức giận, giọng của bài can cũng nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi kêu một tiếng, hình như cô nhớ ra chuyện gì đó lập tức giải thích em không biết Tôn Mìu Mìu tới tìm anh là vì chuyện đóng phim. Em cho là em cho là cô ta, muốn tới để quyến rũ anh. Cô còn nói dối tới lúc nào nữa đây? Tạ Liên Thành cau mày, Tôn Mìu Mìu đã nói cho tôi biết hết rồi, cô ấy đã giải thích với cô nhưng cô lại không chịu nghe. Anh không tin em, bài can sững sốt. Bạch An, tự cô nói xem từ nhỏ đến lớn cô đã nói dối tôi bao nhiêu lần. Thậm chí tôi còn hoài nghi cô có từng nói thật với tôi không. Tạ Liên Thành không chút nương tay nói, cô nói xem tôi phải tin cô thế nào đây. Thật ra trong lòng anh ta, anh ta biết Bạch An thích mình. Nhưng cô gái phản nghịch này, vì anh ta mà làm ra chuyện như vậy, nghĩ đủ mọi cách xua đuổi hết những cô gái bên cạnh anh ta cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng mà Bạch An còn muốn giải thích, không cần nói. Tạ Liên Thành mệt mỏi đưa tay xoa chán, gầy đây công việc của anh ta rất bận, anh ta rất mệt mỏi, hơn nữa công việc còn gặp khó khăn, anh ta thật sự không có tâm trạng ngồi nghe Bạch An nói tiếp. Cô muốn tôi nhấn mạnh một lần nữa sao? Giữa chúng ta chưa thân đến mức cô có đủ tư cách để quản chuyện của tôi. Tạ Liên Thành lạnh lùng nói, bây giờ tôi đưa cô về nhà, sau này nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Bạch An cắn môi dưới không nói nửa lời. Trong mắt cô đều là tổn thương, nhưng lại không hề nói ra. Tạ Liên Thành không tin cô, đây không phải lần đầu. Nhưng người mình yêu lại không tin tưởng mình, nó giống như một cây dao cứa từng nhát từng nhát lên trái tim cô. Mặc dù không đến mức chết người, nhưng lại làm cho người ta khó thở. Cảnh diễn này rất nội tâm, đường bội và cố diệp diễn tận 5 lần mới làm sở dực thành hài lòng. Cô có chút mệt mỏi bước ra khỏi xe, dựa vào xe nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc nãy quá nhập vai, nghĩ đến tâm trạng của Bạch An trong phim, cô từ từ hiểu ra tâm trạng và cảm nhận của Thích Bạch Phong. Không ai có thể kiên trì để nhận tổn thương, bị người mình yêu hiểu lầm không biết bao nhiêu lần, hết lần này đến lần khác đều là chỉ trích và trách móc, không ai có thể giữ vững sự lạc quan và tích cực. Thích Bạch Phong bây giờ, đã đứng lên lần nữa, cũng đã đủ kiên cường, có thể sống tốt. Đường bội nhìn lên trời, nhìn bầu trời xanh thảm đầy mây. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thích Bạch Phong. Khi đó vẫn chưa quay phim, đường bội chỉ nhìn sơ qua kịch bản, không cảm động như bây giờ. Cô còn trách Thích Bạch Phong bởi vì cô ấy hoàn toàn không nghĩ cho Sở Dực Thành. Sở Dực Thành vì cô ấy mà ăn nói khép nép cầu xin mình xin Sở Quân Việt bỏ qua cho Thích Bạch Phong. Nhưng cô ấy không hề lo nghĩ hành động của mình sẽ làm người khác hiểu lầm Sở Dực Thành, thậm chí tổn thương anh ta. Nhớ lại Thích Bạch Phong ngày đó, đường bội không nhịn được mà khẽ thở dài. Đến bây giờ cô không nghĩ rằng việc làm của Thích Bạch Phong ngày đó là chính xác. Nhưng phải thừa nhận rằng hiện tại Thích Bạch Phong không hề có bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào phải nghĩ cho Sở Dực Thành. Cô quay đầu nhìn về phía Sở Dực Thành, đối phương đã kiểm tra xong, đang cầm một điếu thuốc đứng ở bên đường. Đôi mắt nhìn về phía xa, không biết có phải đang nhớ lại năm đó anh ta đã đối xử tàn nhẫn với Thích Bạch Phong hay không. Cố Diệp nói với hướng mẫn mấy câu rồi từ từ đi tới bên cạnh đường bội. Có lẽ là nhìn thấy sắc mặt đường bội đường bội không tốt, hắn cũng tựa vào xe cười nhìn cô, nói sao tôi lại cảm thấy phim này càng quay tôi càng có cảm giác tội lỗi. Đường bội không nói gì, chỉ hơi nhếch môi. Cô và cố Diệp rất ít khi nói những chuyện này, lúc này lại không nhịn được mà hỏi tạ liên thành trong phim tại sao từ đầu đến cuối đều không tin tưởng bạch an. Vấn đề này cô đã nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng không khi nào nghĩ ra đáp án. Mặc dù khi đứng trước mặt người khác Bạch An có chút kiêu căng, nhưng đối với Tạ Liên Thành cô luôn thật lòng và yêu thương. Ở bên Tạ Liên Thành gần 10 năm ngay cả bọn họ là người ngoài cuộc mà cũng rung động. Chẳng lẽ khi đó trái tim Tạ Liên Thành thật sự được làm bằng đá sao? Không phải anh ta không tin Bạch An. Cố Diệp cũng có chút bất ngờ. Hắn học theo đường bội ngửa đầu lên nhìn bầu trời vô định. Lúc này đã là mùa thu cuối thu ở thành phố S có hơi lạnh. Trời xanh mây trắng vô cùng thuần túy, làm cho lòng người thư thái. Ừ, đường bội nhướng mày, vẫn có chút không hiểu. Thật ra tôi cảm thấy tạ liên thành, đã sớm yêu bạch can rồi. Cố Diệp cười nhạt nói, dung mạo của hắn còn đẹp hơn sở dực thành năm đó, một tay đút vào túi, dựa vào xe, lúc cười lên lại mang theo mấy phần buồn tẻ. Cho dù đứng im cũng đẹp như một bức tranh, chỉ là anh ta đang tự lừa gạt bản thân mình, không muốn thừa nhận mà thôi. Cố Diệp lại nói, tại sao? Đường bội không hiểu, bài can cũng không phải là không xứng với tạ liên thành, cho dù gia nghiệp của bạch gia không bằng tạ gia, nhưng cũng không nhỏ. Bài can tự do phóng khoáng, nhưng không hề mất đi sự đáng yêu. Cô nhíu mày, vẫn có chút không rõ. Rất đơn giản, cố diệp cười, đàn ông chính là như vậy, đối với người chủ động dâng lên, luôn không biết quý trọng. Nhưng họ không hề biết rằng, có đôi lúc bọn họ đã bỏ qua tình yêu thuần túy và dũng cảm nhất trên thế giới này. Hắn dừng một chút lại nói, giống như tạ liên thành vậy, chờ đến sau khi Bạch An thu lại tất cả yêu thương, anh ta mới phát hiện, thì ra anh ta đã sớm không thể mất đi Bạch An, thì ra anh ta đã yêu cô gái ấy đến tận xương tủy Cố Diệp quay đầu nhìn đường bội, khẽ cười nói, cho nên đường bội, đừng nên giao hết trái tim cho người khác. Lấy được mọi thứ một cách dễ dàng, thì người ta sẽ không biết quý trọng. Hắn vỗ vai đường bội một cái, đi qua người cô, đi tới chỗ sư học Lâm đang gọi mình. chương 98 Lửa giận của ám dạ đế vương. Đường bội như có điều suy nghĩ nhìn Cố Diệp. Cô có hơi mờ mịt. Lần đầu gặp mặt Cố Diệp đẹp đến yêu nghiệt Cố Diệp sau đó là nông cạn chỉ vì cái lợi trước mắt Cố Diệp gần đây là lúc gần lúc xa khi quay phim, luôn chú ý giữ khoảng cách với cô. Giống như không phải là cùng một người vậy. Lúc này Cố Diệp đang đứng nói chuyện với sư học lâm ở gần đó, sắc mặt vô cùng nghiêm túc giống như một diễn viên chuyên nghiệp nhất luôn muốn hoàn thành nhiệm vụ đạo diễn giao cho một cách hoàn mỹ nhất. Có lẽ là cảm nhận được cái nhìn của đường bội, hắn ngẩn đầu nhìn cô, lúc bốn mắt giao nhau thì mỉm cười. Sau đó nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, đường bội rũ mắt xuống, en đã tới, cảnh quay tiếp theo là của đường bội. En vừa chỉnh sửa cho đường bội, vừa tò mò hỏi, vừa rồi hai người nói gì vậy? Hà, đường bội thuận miệng đáp, không hiểu ý en. Vừa rồi tất cả mọi người đều nói hai người đứng dựa vào cửa xe, rất xứng đôi. En cười khẽ, nói, nếu như không phải biết cậu đã khụ khụ mình cũng sẽ cảm thấy như vậy đó. Vừa rồi sao, đường bội rũ mắt, ừ, En gật đầu, lại nói, nhưng mọi người đều biết cậu là hoa đã có chủ. Nhưng vẻ mặt của cố diệp vừa rồi, En quay đầu nhìn sư học lâm và cố diệp rồi nhìn đường bội cười nói, vừa lo lắng vừa cô đơn, hễ cô gái nào thấy vậy cũng sẽ đau lòng. Đường bội nhách môi, En cười, không nói thêm gì nữa. Đường bội biết đây là En đang nhắc nhở cô, so với cô thời gian cô ấy làm trong giới này lâu hơn, cũng nhìn thấy nhiều chuyện hơn, cũng càng rõ ràng sự bẩn thỉu của chỗ này hơn cô. Chỉ cần sơ sẩy một giây, giây trước bạn vẫn là một ngôi sao đứng trên đỉnh cao nhưng giây sau có lẽ bạn đã rơi xuống vũng bùn hôi thối cả đời không thể trở mình. Cô cười khẽ véo má En, cười nói: "Cảm ơn cậu." En cười, chớp mắt nói: "Cảm ơn mình cái gì?" En sắp lại, cố làm ra vẻ thần bí nói, chẳng qua nếu như cậu thật lòng biết ơn mình, vậy mình hy vọng, lúc cậu kết hôn, việc trang điểm cô dâu hãy giao cho mình. Đường bội cười thản nhiên, hỏi, chỉ là trang điểm cô dâu thôi à? Vậy phụ dâu, phụ dâu thì phải làm sao đây? En ngẩn người, đột nhiên hoan hô một tiếng, cười nói, tất nhiên là muốn rồi. Đùa giỡn chốc lát, thời gian nghỉ ngơi cũng đã qua. Cảnh quay buổi sáng khá dễ, đường bội diễn hai lần thì đạt được yêu cầu của sở dực thành. Buổi trưa, lục tử mặc tới gọi cô đi ăn cơm. Bởi vì quay ngoại cảnh nên xung quanh không có phòng nghỉ ngơi. Ăn một bữa trưa đơn giản với nhân viên đoàn phim xong, đường bội trở lại xe định dùng thời gian nghỉ để làm quen với cảnh quay tiếp theo. Buổi trưa, mặc dù đã vào tháng 9, nhưng ánh mặt trời vẫn khá gắt. Bây giờ bọn họ đang ở ngoài, không thể nào được như ở trong phòng, trừ phòng nghỉ đơn giản thì không có bao nhiêu chỗ mát. Đường bội đậu xe chỗ khúc quanh ở lưng trừng núi, ở đó có một rừng cây, bóng cây che lại ánh mặt trời. Chỗ này cách tổ phim một khoảng, nhân viên và diễn viên khác có làm gì thì cũng không ảnh hưởng tới cô. Cô ngồi vào xe, bật nhạc đọc kịch bản. Hồi sáng trước khi quay, Sở Dực Thành đã nói sơ cho cô biết nội dung của những cảnh quay hôm nay. Đường bội vừa phát họa cảnh phim trong đầu, vừa khẽ hát theo điệu nhạc. Lúc cửa bên cạnh ghế lái bị mở ra, cô chỉ hơi dừng một chút rồi lập tức cười trúng chím cúi xuống đọc kịch bản. Tại sao anh lại tới đây? Đường bội không nhìn lên, chỉ cười híp mắt hỏi, không phải anh nói hôm nay rất bận sao? Làm xong rồi, sở quân Việt đóng cửa xe lại. Buổi sáng anh có việc, buổi trưa cũng có cuộc họp. Sau khi làm xong, thấy thời gian còn sớm nên anh kêu người đưa tới đây luôn. Ừ... Đường bội vừa đáp vừa liếc mắt nhìn anh, nói, nếu như bị người khác nhìn thấy sở đại thiếu đến đây, các phóng viên sẽ lại sôi máu lên mắt. Để bọn họ chụp thoải mái đi. Sở quân Việt nới lòng cả vạt thờ ơ nói, si căng đan liên quan đến sở đại thiếu và cô đường bội đây, sẽ không có ai áp chế. Đường bội cười ra tiếng. Cô khép kịch bản lại, ngẩng đầu nhìn sở quân Việt cười nói, hôm nay, hình như tâm trạng của anh rất tốt. Gặp được em, tất nhiên anh rất vui rồi. Sở quân Việt lại hỏi, sao em lại ngồi đây một mình? Tránh nắng, thuận tiện đọc trước kịch bản một chút. Đường bội đưa kịch bản lên cười với anh, nói chiều nay anh không có việc sao? Chưa không nghỉ ngơi hả? Cô vừa nói vừa đưa tay kéo cà vạt của sở quân Việt xuống, sau đó cởi thêm hai nút áo sơ mi của anh. Bội bội lúc cô cười nút áo của anh, ngón tay nhỏ bé vô tình sượt qua yết hầu của sở quân Việt. tim sở quân Việt đập nhanh, bắt lấy tay đường bội, khàn giọng gọi bội bội. Anh nghĩ gì vậy? Nụ cười trên mặt đường bội rõ ràng hơn một chút, cô rút tay ra khỏi tay sơ quân Việt thản nhiên nói, em phải quay phim ngay rồi, với lại ở đây có phóng viên, không ít đâu. Đường bội vừa nói vừa giống như giận cười chừng mắt nhìn sơ quân Việt cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, nói, nhưng mà có thể làm anh thoải mái một chút. Trong không gian nhỏ hẹp trên người đường bội tỏa ra mùi thơm hấp dẫn người khác phạm tội. Người sơ quân Việt nóng hừng hực. Anh nghiêng người qua, lấy kịch bản trong tay cô ra thuận thế hôn lên môi đường bội, đồng thời cũng che đi nụ cười xảo quyệt như hồ ly trên môi cô. Sau đó anh lui ra cúi đầu lật kịch bản trong tay, hỏi chiều nay sẽ quay đoạn này. Anh ngước mắt nhìn đường bội, trong mắt là ý cười yếu ớt, anh đối diễn với em nhé. Đường bội cười hỏi thuật ngữ chuyên ngành này, sở thiếu học được lúc nào thế? Cô nhớ lại, nhìn kịch bản một lúc, chỉ một đoạn trong đó, nói chỗ này. Đoạn này đúng là đoạn diễn cảnh trong xe. Đêm trước ngày Bạch An quyết định ra nước ngoài tới gặp tạ Liên Thành lần cuối. Mười năm tuổi trẻ khinh cuồng yêu không giữ lại gì từ khi cô còn là một cô bé, bóng hình của chàng trai với dáng người cao gầy đó đã khắc sâu vào tim cô. Mà lúc này, người đàn ông cô yêu mười năm, người đàn ông cô đã dõi theo mười năm, đang ở bên cạnh cô. Tạ Liên Thành vẫn không biết chuyến đi này là từ biệt mãi mãi. Anh ta cho là lần này cũng giống như lần trước, không hề khác nhau. Đôi mắt đang nhìn anh ta, vẫn sáng ngời và nồng nhiệt như trước. Chỗ khác duy nhất là hôm nay Bạch Can thật sự quá im lặng. Cô chỉ im lặng ngồi ở ghế lái, nhìn tạ liên thành không chớp mắt. Ban ngày, trong tiệc sinh nhật của Bạch Can, khách khứa tề tụ. Bữa tiệc linh đình tiếng cười nói vang lên liên miên. Nhưng trong thư phòng của Bạch Gia ở lầu 2 là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Tạ liên thành lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon, hai người ngồi bên cạnh anh ta chính là ba mẹ của Bạch Can. Bạch An cúi đầu, ngồi đối diện anh ta. Vừa rồi, anh ta vô cùng kiên định từ chối yêu cầu đám hỏi của bạch Gia. Lúc này dương mắt nhìn bạch An ngồi đối diện, bờ vai đơn bạc yếu ớt giống như chiếc lá cuối cùng trên cây vào mùa thu, tựa như chỉ cần gió hơi mạnh một chút thì cô cũng sẽ biến mất theo gió. Trong lòng tạ liên thành xẹt qua một tia không đành lòng, nhưng anh ta chỉ ho nhẹ một tiếng, quả quyết đứng lên, hờ hững nói, lời nên nói, tôi đều đã nói. Tôi không biết là cái gì khiến bạch An nghĩ như vậy. Tôi đã từng nói rất rõ ràng tôi sẽ không cưới cô ấy. Nói tới đây, trong giọng nói của anh ta chứa sự tức giận bị đè nén. Thật ra thì anh ta cũng không phải thật sự không muốn kết hôn với Bạch An. Nhưng khoảng thời gian này, Bạch An ép sát từng bước bây giờ còn đem ba mẹ ra để dọa muốn dùng bọn họ để gây áp lực cho mình. Trong giới này ai cũng biết tiểu thiếu gia tạ ra yêu tự do, vì không chịu sự trói buộc của gia tộc thậm chí còn nghĩ tới việc từ bỏ quyền thừa kế. Anh ta ghét nhất là bị người khác ép buộc, sắc mặt của ba mẹ bạch can trở nên khó coi, bọn họ không chọc nổi tạ ra cũng không dám chọc. Cho dù tạ liên thành ngạo nghễ đứng đó, nói ra những lời mang tính sỉ nhục đó, bọn họ cũng chỉ có thể mở mắt nhìn nhau kiềm chế nói tạ thiếu chuyện này có phải nên bàn bạc lại với ba cậu. Cho dù ba tôi tới đây cũng không thể nào quản được tôi. Tạ liên thành lạnh lùng, chào phúng nói, huống chi chuyện hôn sự của con cái, ba tôi cũng sẽ không ép. Nếu hai người đi tìm ông ấy cũng không thể mời được ông ấy. Anh ta cười diễu cợt nói, trừ phi hai người nói cho ông ấy biết trong bụng bài can có cháu của ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ nể mặt cháu trai mà ra mặt quản một chút. Lúc ấy tạ liên thành chỉ là thuận miệng nói ra anh ta và bài can chỉ lên giường một lần, tất nhiên không tin cô sẽ có con của mình. Nhưng, người nói vô tình, người nghe hiểu ý. Những lời này, Tạ Liên Thành nói trong lúc vô tình nhưng lại vô cùng tổn thương người khác cuối cùng mới làm cho anh ta và Bạch An dần dần đi tới bước đường ngày hôm nay. Chiều hôm đó, Bạch An không hề nói năng gì. Cô chỉ cúi đầu, bà vai thỉnh thoảng run lên, nhưng không ai thấy được vẻ mặt của cô như thế nào. Mà bây giờ, giống như buổi chiều lúc ngồi trong thư phòng ở nhà cô vậy, Bạch An cũng một mực im lặng. Qua một lúc lâu, lâu đến mức làm cho Tạ Liên Thành mất kiên nhẫn cô mới chậm rãi sơ tay lên. Ngón tay thon dài, đầu ngó tay lạnh lẽo khẽ run từ từ đặt lên khóe mắt tạ liên thành, dần kéo xuống mũi, lướt qua đôi môi mỏng hấp dẫn, chiếc cầm cương nghị cuối cùng dừng lại ở ngực trái. Chú tạ bạch an lầm bẩm hỏi, nơi này thật sự chưa từng có tôi sao? Đôi mắt của cô quá mức tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức làm tạ liên thành có chút thương xót. Theo bản năng, anh ta nắm chắt bàn tay đang đặt ở ngực mình, nhưng bạch an hiểu lầm cho là anh ta cũng giống như những lần trước muốn hắt tay mình ra. Cô cười khổ sở. Bạch An trước giờ luôn cười rực rỡ và đầy sức sống, lúc này lại cười đau thương như vậy, làm cho trái tim tạ Liên Thành như bị mèo cao. Nhưng không đợi anh ta nói chuyện, Bạch An đã nghiêng qua, hôn lên môi tạ Liên Thành. Chủ động hôn, mang theo sự run dày tuyệt vọng từng chút một nuốt hết suy nghĩ của tạ Liên Thành. Anh ta không kiềm lòng được mà đưa tay đè lên lưng Bạch An, kéo cô sát vào mình, để nụ hôn này sâu hơn. Chú tạ! Lại qua một lúc lâu, lâu đến mức tạ liên thành nếm được vị nước mắt mặn chát từ môi bạch can. Cô im lặng dựa trước ngực tạ liên thành, nghe nhịp tim của anh ta, thì thào nói, nếu chỗ này có em thì tốt biết bao. Tạ liên thành há miệng, nhưng không nói gì. Anh ta vốn cho là, sau khi trải qua chuyện lúc chiều, có lẽ bạch can sẽ mấy ngày không tới tìm mình. Chú tạ nước mắt bạch can chảy dài xuống gò má thấm ướt áo tạ liên thành. Anh ta giống như bị phỏng, đột nhiên đẩy bạch can ra. Hôm nay là sinh nhật của tôi đột nhiên bị đẩy trở về ghế lái bạch can sững sốt một lúc lâu mới ngẩng đầu khẩn cầu nhìn Tạ Liên Thành. Đôi mắt cô đã bị nước mắt nhuộm đẫm trong mắt đều là đau thương và tuyệt vọng. Chú đã đồng ý với tôi cùng tôi trải qua một cái sinh nhật. Tạ Liên Thành nhíu mày. Thật lâu không thấy Tạ Liên Thành đáp lại. Bạch Can từ từ cúi đầu xuống. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống quần áo của cô trong suốt như thủy tinh rơi xuống không ngừng. Sau đó cô ngẩng đầu lên mỉm cười với Tạ Liên Thành. Đó là nụ cười mà Tạ Liên Thành chưa từng thấy qua. Đó cũng là nụ cười đẹp nhất mà anh ta gặp trong cuộc đời này. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay thì anh ta sẽ không kiềm được mà nhớ lại nụ cười này của Bạch An. Chỉ tiếc là anh ta không thể nào nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Chờ khi Tạ Liên Thành tỉnh hồn lại, Bạch An đã lau khô nước mắt trên mặt đôi mắt đỏ hoe quay đầu sang hướng khác thấp giọng nói tôi đưa chú về. Cô không nói một lời chạy xe đi. Sao hả? Đường bội dựa vào ghế nhưng đầu nhìn sở quân Việt hỏi kịch bản chú Út viết rất hay đúng không? Sở quân Việt từ từ khép kịch bản lại. Liên quan tới chuyện của chú và Thích Bạch Phong thật ra anh biết nhiều hơn đường bội nhiều. Năm đó anh đã 22 tuổi, bắt đầu tiếp quản không ít chuyện trong gia tộc. Thật ra thì năm đó Thích Gia đã từng tới tìm ông nội. Sở quân Việt đột nhiên nói. Sao, đường bội có chút kinh ngạc vậy tại sao? Bọn họ không hề nói cho ông nội biết cô thích đã có con của chú Út. Sở quân Việt khẽ thở dài, lại nói cho tới sau này khi cô thích sang Mỹ, suýt chút xanh non trên máy bay rồi được đưa tới bệnh viện của sở gia anh và ông nội mới biết chuyện này. Sở quân Việt dừng một chút lại nói, sau này ông nội đã hối hận nhiều năm. Nếu như lúc đầu ông biết cô thích có con của chú, ông nhất định sẽ không bỏ mặc để chuyện đi tới mức đó. Đường bội im lặng, một lát sau, mới hỏi ông nội rất để ý đến chuyện con cái sao. Trong mắt cô, ông cụ sở hài hước không câu chấp, không phải là một người chỉ coi trọng đứa bé. Sở quân Việt lắc đầu, nói ông nội quan tâm không chỉ là đứa bé. Năm đó, nói tới đây, anh đột nhiên sững sờ. đường bội đợi một lúc lâu, không chờ được câu nói tiếp theo, không kiềm được mà hỏi, năm đó thế nào. Không có gì, sở quân Việt lắc đầu, lại nói ông nội đã thề, không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cháu. Mà khi đó ông nội không hề biết vấn đề lại nghiêm trọng như vậy, năm đó tuổi của cô thích không lớn. Ông nội nghĩ rằng đó chỉ là bọn họ đang giận dỗi, định để bọn họ quẩy 2-3 năm. Nghĩ rằng có lẽ sau 2-3 năm, chú út sẽ nghĩ thông cô thích cũng trưởng thành hơn, có lẽ không cần người lớn hai nhà thúc dục họ cũng sẽ kết hôn thôi. Anh nghiêng đầu nhìn đường bội, lại nói cho nên lần này ông nội mới gấp như vậy. Chuyện của chú Út đã làm cho ông hối hận thật lâu, lần này em chủ động cầu hôn rồi, anh lại không công khai đáp lại, làm cho ông vô cùng lo lắng, ông nội sợ bi kịch năm đó sẽ tái diễn. Mới gấp gáp bay về đây, sợ sẽ phát sinh bất ngờ. Đường bội cười khẽ, không nói gì. Nói đến chuyện năm đó, bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên nặng nề. Lại qua một lúc lâu, đường bội mới cười nói, không phải nói muốn đối diễn với em sao. Sở quân Việt ngẩn ra thua suy nghĩ lại. Anh cúi đầu lật xem kịch bản, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt trở nên âm trầm, nam chính chính là tên cố diệp kia. Đường bội gật đầu, sở quân Việt lật kịch bản, phim ảnh hiện đại, luôn có không ít cảnh thân mật. Đường bội và cố diệp diễn chung, đa số lúc khi đến cần thân mật thì sẽ ngừng, nên cũng không cảm thấy gì. Nhưng sở quân Việt chưa từng xem kịch bản, lúc này xem một mạch càng xem càng thấy chướng mắt. Chờ tới lúc lật đến trang cuối cùng, sắc mặt của anh đã xanh mét. Anh hoàn toàn không thể hiểu ngẩng đầu nhìn đường bội, chú biết quan hệ của chúng ta còn để em diễn như vậy. Này này đường bội bất mãn, cái gì gọi là diễn như vậy? Anh không hề biết em lại phải diễn như vậy. Sắc mặt sở quân Việt trở nên âm trầm. Này này này đường bội không nhịn được cười một tiếng, nói anh nói thế giống như em đang quay một bộ phim không ra gì vậy. Sở quân Việt không nói gì, anh lại lật kịch bản ra xem. Đường bội lấy kịch bản lại, nói không phải nói đối diễn sao? Diễn hôn tuyệt đối không thể quay. Sở quân Việt không chút trần chừ nói. Đây chỉ là giả, là giả mà thôi. Đường bội nói, sở quân Việt nghĩ đến gương mặt đẹp như yêu nghiệt của cố diệp, sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần ôm cũng tuyệt đối không được. Lần trước em đã giải thích với anh rồi mà. Đường bội cười nói, đó chỉ là giả vờ mà thôi. Khó trách hôm biểu diễn thời trang, ở ngay trước mặt anh, hắn dám ôm em lên sân khấu. Sở quân Việt trầm giọng nói, hắn muốn bị đào thải triệt để sao lật nở cũ là một hành động không tốt. Đường Bội véo cằm anh cười nói, sở đại thiếu đây chỉ là công việc mà thôi. A sở quân việt cười lạnh. Lần trước thấy Đường Bội và Cố Diệp diễn hôn, anh không tức giận chỉ vì lần ấy anh thấy rõ đó chỉ là số nhớ. Nhưng theo từng ngày ôm hôn, thậm chí cảnh tình cảm không hề thiếu, thật sự là làm người ta nhìn mà giật mình. ở ngay trước mặt anh mà cũng dám lớn lối như thế. Vành tai tóc mai chạm vào nhau lâu như vậy. Có trách ngày đó Cố Diệp cười tươi đến mức yêu nghiệt, đáng an toàn như thế. A cái gì mà a? Đường bội cười như không cười liếc anh một cái, lúc quay phim, chú vẫn ở bên cạnh anh có gì không yên lòng. Sở Quân Việt không nói gì, trong đầu anh lập tức hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng nhớ lại lời nói của Văn Tư Miểu. Tên Cố Diệp này, không phải không biết thân phận của anh. Vậy mà còn dám làm ra chuyện như thế ở ngay trước mặt anh, càng làm cho anh xác định hắn tuyệt đối không đơn giản. Được rồi, được rồi. Đường bội hôn lên môi anh Trần An nói, lần kế lúc thảo luận kịch bản em sẽ chú ý. Cô không muốn nói tiếp vấn đề này nữa thấy không còn nhiều thời gian, cô vặn chìa khóa xe cười nói em đưa anh tới chỗ anh văn. Xe lập tức được khởi động, sở quân Việt không nói gì, để đường bội tiếp tục ở lại giới giải trí vốn là vì anh tôn trọng cô. Nhưng bây giờ anh có hơi giao động, anh là người thừa kế sở gia, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, không thể xem TV và chơi đùa. Cho dù có xem, cũng ít khi nào xem phim tình cảm. Nghề chính của sở ra cũng không phải là ngành giải trí. Sau đó, ở cùng đường bội, mỗi tuần anh đều xem phim tình cảm ít nhất một lần. Nhìn diễn viên thân thiết ngọt ngào, so với nhìn người yêu của mình thân thiết với người khác trong phim, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Sau này, hay là chỉ cho đường bội quay phim thiếu nhi và quảng cáo mình có thể quản lý thôi. Sở quân Việt nghĩ như vậy, nhưng đường bội hoàn toàn không biết anh lại nghĩ như vậy. Cô hát khẽ thuần thục lái xe, cô chạy không nhanh chỗ cô đậu xe cách chỗ văn tư miều đậu xe không xa. Mặc dù sở quân Việt không quan tâm việc để người khác thấy anh và đường bội ở cùng nhau, nhưng không thích nhiều người vây xem quấy giày anh, nên để văn tư miều chạy từ sau núi lên. Trước khi tới đây anh đã liên lạc với sở dực thành, nên không ai biết hôm nay anh sẽ tới đây. Xe từ từ chạy lên đỉnh núi. Kỹ thuật lái xe của đường bội không thể, hơn nữa lúc lái xe cô còn hát khẽ và mỉm cười, làm tim sở quân Việt đập nhanh, nói em thích chiếc xe này. Ừ, đường bội cười, vậy em giữ lại dùng đi. Sở quân Việt nói, nhưng phải cẩn thận lúc quay xong, hoặc là lúc mệt mỏi, hoặc lúc không có nhiều thời gian phải để lục tử mặc đưa đón em. Ừ, đường bội cười nhìn anh, nói cảm ơn anh. Sở quân Việt nghĩ một chút vẫn không yên tâm, nói chiếc xe của lục Tử mặc anh đã cho người Tân Trang lại trước tiên em đừng dùng chiếc xe này, đợi sau khi anh Trang bị tốt rồi em hãng dùng. Đường bội càng nghe càng buồn cười, sở đại thiếu lạnh lùng cao ngạo một cái liếc mắt cũng làm người ta sợ hãi lúc mới quen biến đâu mất rồi. Cô càng nghe càng cảm thấy thú vị cuối cùng không kiềm được mà bật cười thành tiếng, nói sở thiếu anh có cảm thấy gần đây anh càng ngày càng trở nên rong dài không hả? Sở quân Việt đột nhiên im lặng. Anh sụ mặt xuống, không nói gì. Đường bội quay sang nhìn anh cười thêm dầu vào lửa hỏi, giận rồi à? Sở quân Việt cứng đơ mấy giây, sau đó bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nắm rái tay đường bội, xoa nhẹ. Mắt vẫn nhìn về phía trước, phong cảnh trên núi không tệ, bóng cây in trên mặt đất đốm nhỏ loang lổ, mang thêm sự yên tĩnh và trong lành của ngoại ô sau buổi trưa. Sao thế hả? Đường bội cười nói, được rồi được rồi, em sai rồi sơ thiếu của chúng ta, vẫn anh minh thần vũ, hoàn toàn không hề rong dài như phụ nữ. Tâm trạng của cô đang rất tốt, nụ cười trên mặt cũng tươi giói. Đường bội vừa lái xe vừa nói chuyện với sở quân Việt không khí rất hài hòa, rất yên bình, nhưng hoàn toàn không làm cho bọn họ cảm thấy nhàm chán. Cái này thật sự là quá yên bình, thật muốn cứ mãi như vậy thế giới và thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này. Cô cười khẽ, vừa định nói chuyện thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nét mặt của đường bội tất nhiên không tránh được đôi mắt của sở quân Việt. Người phụ nữ của anh trước giờ gặp chuyện gì cũng luôn chấn định rất ít khi thấy cô có nét mặt thế này. Sở quân Việt liền hỏi, sao vậy? Nét mặt của đường bội càng thêm nghiêm túc, cúi đầu nhìn xuống, thử thêm mấy lần, mới nói, thắng xe. Cô nện lên tay lái một cái, trầm giọng nói, thắng xe không ăn. Đôi mắt sở quân Việt trở nên rét lạnh, chiếc xe này là do anh đưa tới, đặc biệt chọn vì đường bội. Bởi vì lần phục kích kia trước khi đưa xe tới đây, anh đã cho người kiểm tra toàn bộ. Chiếc xe thể thao có giá trị không nhỏ, vốn cực kỳ khó xuất hiện vấn đề này. Hướng chi chiếc xe này đã được kiểm tra cho dù không chắc chắn 100% là an toàn, nhưng không thể nào có chuyện thắng xe không ăn. Ngọn núi này vốn không cao, hai người nói xong mấy câu này thì cũng gần đã tới đỉnh núi. Vẻ mặt của đường bội trở nên vô cùng nghiêm túc, mặt sờ quân Việt cũng chầm xuống, nhảy khỏi xe. Chỉ trần chờ một giây, sở quân Việt nói, từ lúc bây giờ tốc độ xe vẫn không nhanh, nhảy xuống sẽ không bị thương quá nặng. Một khi xe chạy đến đỉnh núi, tất cả đều là đường dốc xuống, đến lúc đó tốc độ xe sẽ nhanh, rất nguy hiểm. Đường bụi nhanh chóng nhìn xung quanh, bên phải bọn họ là rừng cây. Mặc dù giữa rừng cây và đường nhừa có một con mương nhỏ, nhưng ít nhất không tệ như bên trái, toàn là đồi dốc. Nếu như nhảy xuống bên trái, có thể bị lăn đến chân núi hay không, ai cũng không thể biết rõ. Cô quay đầu nhìn sở quân Việt cẩn thận lái xe sát vào ven đường, thấp giọng nói, chuẩn bị. Cô và sở quân Việt đối với chuyện như thế này, đều vô cùng sát phạt và quyết đoán. Khi đường bội suy đoán xong, sở quân Việt cũng phán đoán y như thế. Chốt cửa đã được đường bội mở ra, cô nhìn sở quân Việt ngay khi anh mở cửa xe ra cô lập tức nhào qua người anh. Thật ra thì tốc độ hiện tại không nhanh. Lúc nãy bọn họ lái đường dốc đường bội lại không chạy nhanh, nếu thật sự nhảy xuống cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên trong nháy mắt khi cửa xe bị mở ra, cô lập tức đưa tay ôm lấy đầu Sở Quân Việt muốn che chở anh trong ngực mình. Nhưng phản ứng của Sở Quân Việt còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Đường Bội. Tay của Đường Bội chỉ mới chạm vào vai anh, Sở Quân Việt đã chờ tay nắm chặt tay cô, sau đó dùng lực kéo cô vào ngực mình. Ngay khi cửa xe bị mở ra hoàn toàn, Sở Quân Việt đã vây nửa người trên của Đường Bội trong lòng mình, không chút chần chừ ôm Đường Bội nhảy ra khỏi xe. Mắt đường bội hoàn toàn bị ngực sở quân Việt che lại. Nhưng mắt cô vẫn trợn to. Thứ cô thấy được chỉ có bộ tay trang màu đen sở quân Việt đang mặc. Trong mũi cô đều là mùi hương của sở quân Việt. Nửa người của cô được sở quân Việt ôm chặt trong lòng. Sở quân Việt ôm đường bội ngã trên mặt đất. Đường bội cảm thấy cả người chấn động, hai chân đã chạm vào mặt đất. Lực va chạm khi nhảy cộng thêm tốc độ xe, sở quân Việt ôm đường bội hầu như không thể nào khống chế mà lăn xuống ven đường. Hai người bọn họ như cuộn vào nhau, lăn mấy vòng, cuối cùng lăn khỏi đường lớn, cuối cùng lăn tới rừng cây. Rốt cục cũng ngừng lại. Rừng cây gió thổi hưu hưu, lá cây chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc Nhưng tất cả những thứ này đều không thể lọt vào tai đường bội. Cô thở dốc mấy cái, chớp mắt, ngực sờ quân Việt không ngừng phập phòng, tim đập nhanh như đánh trống, nặng nề nện vào lòng đường bội. Cô cảm thấy chóp mũi ê ẩm, hốc mắt nóng lên. Chuyện vừa rồi, xảy ra nhanh và rõ ràng như thế. Không quá nửa phút nhưng đối với đường bội mà nói, nó dài như một thế kỷ. Trước đó cô chưa từng có cảm giác như thế. Hồi ấy lúc huấn luyện, Lạc đối xử với cô không tệ Nhưng Lạc là đồng đội, là người kề vai chiến đấu, người cô có thể yên tâm giao lại phía sau lưng. Nhưng tuyệt đối sẽ không bảo vệ cô cẩn thận như thế, giống như cô là một món đồ chân quý dễ vỡ. Sau đó nữa, gặp phải nguy hiểm, đường phì phì thật hận không thể quăng cô ra làm bia đỡ đạn cho dù cô gãy tay gãy chân, chỉ cần cô ta không bị thương thì cô ta sẽ vô cùng vui vẻ. Cho đến khi biết sở quân Việt, sở quân Việt ôm đường bội ngồi dậy, anh hoàn toàn không quan tâm bản thân, hai tay nắm chặt vai đường bội kéo cô ra khỏi ngực mình. Trong mắt đều là sự nóng nảy và lo lắng, nhìn đường bội từ trên xuống dưới, nói, bội bội, em có bị thương không? Đường bội cụp mắt xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu một cái. Nhưng sở quân Việt không yên tâm. Từ lúc nào mà đường bội lại ngoan như vậy, anh không tin, bắt đầu tự ra tay kiểm tra khắp người đường bội, bàn tay già dặn có lực bắt đầu di chuyển từ tay đường bội kéo dài xuống dưới, cho đến bắp chân trái của cô. Đường bội đột nhiên rút chân về, nói em không sao. Thật ra cô cảm thấy từ đầu gối trở xuống, rất đau và rát. Chắc xương không bị gầy, nhưng mà khẳng định là bị chảy ra rồi. Nhưng so với sở quân Việt mà nói, đây chỉ là một vết thương nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Sở quân Việt nắm chặt mắt cá chân trái của cô thấp giọng nói, đừng cử động. Thật ra thì anh nói không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định và nghiêm túc, làm cho đường bội ngơ ngác. Sở quân Việt cẩn thận săn ống quần đường bội lên. May mắn vì cảnh quay hôm nay nên đường bội mặc quần dài. Ống quần bị sắn lên, bắp chân thon dài lộ ra. Trên làn da trắng noãn, mảng đỏ to lớn đập vào mắt sở quân Việt. Anh ngẩn đầu nhìn đường bội, động tác lại càng thêm nhẹ nhàng và cẩn thận. Mặc dù bắp chân bị đỏ một mảng lớn, nhưng không thấy chảy máu. Nhưng chỗ đầu gối, lại bị rách ra, máu gì ra. sở quân Việt nhíu mày trong giọng nói khó nén sự đau lòng, đau không. Hơi hơi, đường bội thành thật nói, nhưng chỉ là vết thương ngoài ra thôi, qua mấy ngày sẽ khỏi. Cô không hề quan tâm đến đầu gối của mình, đưa tay muốn kéo ống quần xuống. Tay cô bị bao trọn bởi một bàn tay ấm áp mạnh mẽ. Đừng cử động, sở quân Việt lại nhíu mày. Anh cúi đầu nhìn người mình áo khoác âu phục màu đen cao cấp đã dính đầy bùn và bụi bẩm. Áo sơ mi cũng không tránh khỏi kiếp nạn cũng dính khá nhiều bùn đất. Không sao đâu, đường bội nói, vết thương nhỏ này không cần quá quan tâm đến nó. Sao có thể không quan tâm sở quân Việt cúi đầu, đầu lưỡi ướt át dịu dàng liếm qua vết thương trên đầu gối của đường bội. Đây là cách để tiêu độc duy nhất lúc này, sau khi bảo đảm mỗi một chỗ đều được mình khử trùng xong, sở quân Việt mới từ từ ngẩn đầu lên nhìn đường bội. Đôi mắt vô cùng chuyên chú vô cùng nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại, rất đẹp trai. Một thoáng kia, đường bội cảm thấy mất đi không khí. Sở quân Việt đưa tay chạm vào má đường bội, tay anh còn dính bùn, làm cho gò má được bảo vệ tốt lúc nãy xuất hiện vết sơ. Nhưng bọn họ nào dành để tâm đến mấy cách này? Đường bội hơi nghiêng đầu, để tay của sở quân Việt cả một cái trên mặt cô. Sao có thể không quan tâm? Sở quân Việt lập lại câu nói vừa rồi, rất khẽ, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, em ở ngay bên cạnh anh. Anh lại để em bị thương. Sao anh có thể không quan tâm? Phía sau anh chuyển tới tiếng ầm ầm Chiếc xe mất khống chế, rơi xuống vách núi. Nhưng đường bội và sở quân Việt không hề có tâm trí để quan tâm đến chiếc xe kia. Lúc này, trong mắt họ chỉ còn lại đối phương. Tất cả mọi thứ xung quanh đều mất đi màu sắc, cho đến khi đám người văn tư miều vội vã chạy tới. Văn tư miều sợ đến suýt chút nhũn chân. Trước giờ hắn chưa từng thấy boss nhà mình chật vật như vậy. Hắn nhìn qua đường bội thấy vết thương gớm máu trên đầu gối cô, suýt chút đã làm hắn quỳ xuống. Không ai có tâm tình để quan tâm đến tình huống của chiếc xe. Văn tư miều vội vàng bước tới, vừa đi vừa gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình của sở ra. Sở thiếu cô đường. Văn tư miểu đi tới bên cạnh sở quân Việt cúi đầu nhìn xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn đường bội hỏi vết thương của cô đường. Tôi không sao, câu nói của văn tư miểu rốt cuộc kéo đường bội lại. Cô rụt chân lại từ từ đứng lên, sở quân Việt cũng đứng lên cùng cô, đỡ vai cô. Em thật sự không sao, đường bội nắm chặt tay anh, những vết thương cô từng bị còn nặng hơn thì vết thương nhỏ này có là gì đâu. Cô nắm chặt hai vai sở quân Việt nhìn anh từ trên xuống dưới. Thấy cả người anh đầy bụi bặm sắc mặt cô lập tức khó coi còn anh. Anh có làm sao không? Sở quân Việt lắc đầu. Anh không để đường bội nhìn nữa, đưa tay ôm eo cô kéo cô vào người mình. Sở quân Việt quay đầu nhìn Văn tư Miều. Ánh mắt vô cùng sắc bén, làm cho hô hấp của Văn tư Miều chậm lại cả người cương cứng. Sở quân Việt như vậy, không biết đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa gặp. Trước ngày mai, sở quân Việt trầm giọng nói tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Anh nhìn sang chiếc xe thể thao kia ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong mắt dù là đường bội cũng bị khí thế của anh kiềm chế. Văn tư miểu và người hắn mang tới, ngay cả thở mạnh cũng không dám cúi đầu nghe sở quân Việt nói kêu lục tử mặc nói với chú Út nếu phim cần phải quay lại tôi sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất. Văn tư miểu sợ run, vội vàng đáp giả. Sở quân Việt nói xong thì không đếm xỉa tới văn tư miểu nữa ôm eo đường bội đi về phía chiếc xe văn tư miểu đã mở cửa sẵn. Văn Tư Miểu không dám thở mạnh bước theo sau lưng sở quân Việt nhanh chóng đóng cửa xe cho bọn họ. Đường bội cười chấn an nhìn Văn Tư Miểu nhưng lập tức bị sở quân Việt chầm mặt nhét vào xe. Còn nữa, sở quân Việt xoay người nhìn Văn Tư Miểu, lạnh giọng nói, người làm đường bội bị thương. Anh quay đầu nhìn đường bội, lạnh lùng nói tiếp một người cũng không tha. Giọng của anh cũng không lớn, nhưng đôi mắt quá lạnh sự khát máu và cuồng nổ không thể nào xem thường. Đây chính là lửa giận của ám dạ đế vương. chương 99, tồn tại môn thuở. Cửa xe được văn tư miểu nhẹ nhàng đóng lại. Mặt sờ quân Việt vẫn lạnh như băng. Thật ra đường bội cảm thấy đầu gối đỡ đau hơn rồi. Lúc này mặc dù vẫn còn hơi rát nhưng nhìn sự lạnh lẽo trên mặt sờ quân Việt cô nào còn tâm trạng để ý đến nó chứ? Anh không sao chứ? Đường bội để tay lên tay sờ quân Việt hỏi. Vừa rồi lúc nhảy xuống sờ quân Việt ôm lấy cô nhận hết phần lớn va chạm. Nếu đầu gối của cô bị như vậy, chắc chắn sở quân Việt bị thương còn nặng hơn. Sở quân Việt chờ tay đặt tay lên tay cô, lắc đầu. Đây không phải là lỗi của anh. Đừng bội ôm lấy cánh tay sở quân Việt nếp vào người anh, dịu dàng nói, xe bị như thế đâu phải tại anh. Huống chi, nhờ có anh ở bên cạnh nên em mới không bị thương quá nặng. Cô yếu thế chủ động dựa vào lòng mình, nên sắc mặt của sở quân Việt không còn lạnh như vậy nữa. Anh ôm lấy vai đường bội thấp giọng nói, rõ ràng là em ở ngay bên cạnh anh, nhưng vẫn bị thương. Nhưng nếu không có anh bên cạnh, có lẽ em còn bị thương nặng hơn. Đường bội cười chống người lên, hôn một cái lên môi sở quân Việt, khẽ nói, đây là lần đầu tiên em được người khác bảo vệ như vậy. Cô lại hôn thêm cái nữa, cười nói, cảm ơn anh. Ngay lúc này, cửa xe bị người ta gõ mấy cái. Sở quân Việt hả kiếm xe xuống, văn tư miệu đứng ngoài xe thấp giọng nói, sở thiếu, bác sĩ vương tới rồi. Bác sĩ mặc áo blue trắng bước xuống từ một chiếc xe khác đứng bên cạnh bác sĩ chính là sở rực thành. Lục tử mặc đứng sau lưng văn thư miểu. Đường bội ngẩn đầu lên, lập tức đối mặt với ánh mắt quan tâm của lục tử mặc. Cô cười với anh ta, gật đầu một cái, xe bác sĩ ngồi tới, là do văn thư miểu đặc biệt dặn dò. Đường bội và sở quân Việt cùng với bác sĩ đều lên chiếc xe kia. Trong căn phòng to lớn, dụng cụ y tế đầy đủ, còn có cả một chiếc giường lớn. Kiểm tra cho cô ấy trước. Sở quân Việt ngồi trên giường, lạnh lùng nói với bác sĩ Vương. Dạ, sở thiếu, bác sĩ Vương vừa nói vừa xách hộp thuốc đi qua chỗ đường bội. Đường bội biết không thể lay động được sở quân Việt cô không cãi lại, khom người chuẩn bị sắn ống quần lên. Nhưng sở quân Việt lại nhanh hơn cô. Anh vươn tay ra, cẩn thận nắm mắt cá chân đường bội, đặt chân cô lên đầu gối của mình, cẩn thận săn lên, trên bắp chân trắng nõn, những vết chảy sức còn rõ ràng hơn lúc nãy, nổi bật trên làn da sáng bóng bắp chân thon dài, đường cong quyến rũ, cuối cùng là mắt cá chân mảnh khảnh. Bác sĩ Vương hoàn hoàn không dám nhìn lung tung, nhanh chóng lấy gạc và bông gòn đã sát khuẩn ra, cẩn thận khử trùng cho đường bội, sau đó dùng gạc quấn lại, nói, vết thương của cô đường không sao, chỉ cần nghỉ ngơi ba ngày, mỗi ngày đều phải thay băng, qua ba hôm sẽ khỏi. Em đã nói là không sao mà. Đường bội cười với sơ quân Việt một cái, bước xuống khỏi giường, gật đầu với bác sĩ Vương, nói cảm ơn. Cô đường đừng khách sáo. Bác sĩ Vương cũng cười lại với cô rồi nhìn sang sở quân Việt sở thiếu phiền cầu cởi áo ra, nằm xuống giường. Mặc dù vẫn chưa kiểm tra vết thương, nhưng phần lưng của âu phục sở quân Việt đang mặc rất bẩn, có thể đoán ra được anh bị thương ở đâu. Sở quân Việt nhìn đường bội một cái, nhưng đường bội không cho anh cơ hội nói chuyện, đưa tay cười nút áo của anh, khẽ nói, để em. Cô cúi đầu chuyên chú cởi nút âu phục của sở quân Việt. Mùa hè nên quần áo khá mỏng. Mặc dù đã đoán được là thương thế của sơ quân Việt nghiêm trọng hơn mình nhiều, nhưng khi cởi Âu phục xuống, thấy áo sơ mi trắng tinh đầy máu, chân mày đường bội lập tức nhíu lại. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng cởi từng cột áo sơ mi của sơ quân Việt. Mặc dù đường bội rất đau lòng, nhưng động tác rất dứt khoác, không run. Áo sơ mi được cởi ra một cách cẩn thận. Thật ra thì lưng sơ quân Việt bị chảy không quá nghiêm trọng, vết thương cũng không sâu. Nhưng khi tấm lưng trần của anh hiện ra trước mặt đường bội thì cô vẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi. Tấm lưng màu đồng cổ, lúc này đầy vết chảy xước còn có vết máu đã khô, máu dính vào áo sơ mi. Sở quân Việt nghe tiếng đường bội hít thở nhưng đầu nhìn cô, nói, không sao đâu, vết thương nhỏ mà thôi. Đường bội chớp mắt, nếu như vết thương này nằm ở trên người người khác cô sẽ không quan tâm. Nhưng mà bây giờ, người bị thương là người cô yêu. Cô trồm người tới, dịu dàng hôn lên vai sơ quân Việt. Hơi thở ấm nóng chạm vào lưng anh, đầu lưỡi mềm mại dịu dàng thay anh xử lý vết thương từng chút dịu dàng cởi áo sơ mi ra cho sơ quân Việt. Trừ phần lưng, phía sau hai cánh tay của sơ quân Việt cũng bị chảy Lúc này bác sĩ Vương mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh kiểm tra vết thương trên lưng sơ quân Việt vừa sát trùng cho anh vừa nói, hai ngày nay đừng đụng vào nước. Lưng bị chảy rất nhiều, bác sĩ Vương chỉ băng những chỗ bị thương nặng lại, quay đầu nhìn đường bội, dặn dò, hai vết thương này ngày mai phải thay băng. Nói xong, bác sĩ Vương nhìn hai chân sờ quân Việt nói, sở thiếu còn phần dưới. Để tôi, đường bội nói, cô vừa mới chạm vào thắt lưng của sờ quân Việt đã bị anh chặn lại. Để anh tự làm, giọng của sờ quân Việt có hơi khàn. Vết thương trên người mình, anh biết rõ. Mặc dù bị thương nhiều chỗ, nhưng đều là bị chảy, không nặng. Cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến một số chức năng. Vừa rồi lúc đường bội cởi áo sơ mi cho mình, lòng anh đã nóng ran. Giờ nếu lại để cô, sở quân Việt ngẩng đầu nhìn đường bội. Cô cũng đang ân cần nhìn anh. Thấy nét mặt của sở quân Việt như thế, đường bội không nhịn được mà cười một cái thua tay lại. Cánh tay bên hông biến mất, sở quân Việt cũng không biết cảm giác của mình lúc này là thất vọng hay yên tâm. Anh lại nhìn đường bội một cái, sau đó rớt khoát tháo nút quần ra. Bác sĩ Vương vẫn luôn bình tĩnh đứng một bên, chuyên tâm sắp xếp lại hộp thuốc. Xong rồi, cho đến khi nghe sở quân Việt nói, bác sĩ Vương mới khẽ ho một tiếng, từ từ đi tới. Sở quân Việt đã nằm xuống, hai chân không bị thương nghiêm trọng như lưng. Bởi vì lúc ấy anh ôm đường bội lan xuống, phần lưng bị thương nhiều nhất. Vết thương trên đùi không cần băng bó. Bác sĩ Vương vừa nói vừa cẩn thận sát trùng, nói tiếp không nên đụng nước. Chờ bác sĩ Vương xử lý vết thương của hai người xong, đường bội đã lấy quần áo sạch chuẩn bị sẵn trên xe đưa cho sở quân Việt. Cửa xe được đóng lên, rồi nhanh chóng bị mở ra. Văn Tư Miểu và Sở Dực Thành ngồi vào. Trong khoảng thời gian bọn họ xử lý vết thương, Văn Tư Miểu đã cho người điều tra chuyện thắng xe. Nhân viên kỹ thuật đã tới hiện trường, bắt đầu kiểm tra toàn bộ. Lúc Văn Tư Miểu và Sở Dực Thành đi vào xe, đường bội cúi đầu nghiêm túc cài cúc áo sơ mi cho sở quân Việt. Mặc dù cô khá cao nhưng khi mặc đồ của sở quân Việt thì vẫn rộng thùng thình. Áo sơ mi quá lớn quá dài, hoàn toàn che đậy đường cong của cô ống tay áo bị đường bội sắn đến cùi trò. Rõ ràng là quần áo khá trông tính và bụi bặm nhưng lại vẫn thu hút ánh mắt của người khác. Văn Tư Miểu không dám nhìn lâu, hắn chỉ nhìn lướt qua đường bội một cái rồi nhanh chóng nhìn xuống sàn xe. Sở Dực Thành Ân cần nhìn hai người, hỏi vết thương của hai đứa thế nào rồi? Có nặng không? Chỉ là mấy vết thương nhỏ mà thôi. Đường bội cười đáp, Sở Dực Thành vô cùng cảm thấy ái náy. Anh ta đã nghe được đái khai ở chỗ văn thư miểu, lại có chút vui mừng, may mắn là phát hiện lúc ở trên đồi, nếu như là lúc xuống dốc. Lúc xuống dốc chắc chắn xe sẽ chạy nhanh hơn rất nhiều, cũng càng khó khống chế hơn. Nếu thật sự đợi đến lúc xuống dốc mới phát hiện vấn đề thì dù đường bội có phản ứng nhanh hơn nữa thì thương thế cũng sẽ không nhẹ như bây giờ. Nói xong, Sở Dực Thành nhìn Sở Quân Việt. Ánh mắt hai người đều vô cùng thâm sâu. Sở Dực Thành nói tiếp buổi sáng chiếc xe này không có vấn đề gì cả. Giọng của anh ta rất lạnh nói cách khác sau khi lái mấy lần mới xuất hiện vấn đề. Lúc quay phim chiếc xe vẫn bình thường. Như vậy cho dù thật sự xảy ra chuyện, mọi người cũng sẽ chỉ nghĩ là do chiếc xe bị hư mà không hề nghi ngờ là do có người động tay động chân. Sở quân Việt lạnh giọng nói chiếc xe này tối hôm qua con đã cho người kiểm tra toàn diện. Anh nhìn sang văn tư miểu, đối phương cả kinh, lập tức bẩm báo, sở thiếu, phải đem xe về kiểm tra toàn diện mới biết cụ thể. Nhưng kỹ thuật viên hoài nghi thắng xe đã bị người khác đổi. Hắn nhìn sở rực thành, lại nói, hơn nữa rất có thể giống như lời biên kịch sở nói, phụ tùng bị đổi. Lúc đầu dùng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, hơn nữa lúc kiểm tra cũng không kiểm ra. Nhưng lái nhiều lần thì sẽ xảy ra chuyện ngay. Nói vậy thật sự là có người động tay động chân, hơn nữa còn là nhắm vào bội bội. Sở dực thành híp mắt, sở quân Việt nắm chặt quyền, lạnh giọng nói, người phục kích bội bội lần trước, đã tra ra chưa? Văn tư miều thấp giọng nói, đã xác định được sát thủ là ai, nhưng cùng hôm đó hắn đã chạy ra nước ngoài, chúng tôi đã tra tất cả ghi chép suốt cảnh, hẳn là hắn được người kia lặng lẽ mang đi, tạm thời vẫn chưa tra ra được tin tức của hắn. Vậy lần này đôi mắt sở quân Việt lạnh như băng, cũng là do sát thủ lần trước làm sao? Rất có thể. Văn tư miều trầm ngâm chốc lát nói, cách ra tay của hai lần này đều rất tương tự, không hề muốn mạng của cô đường, hình như chỉ muốn cô ấy bị thương, hoặc là... Nếu như lần này, thật sự đến khi xuống dốc mới phát hiện ra kết quả, không ai có thể đảm bảo. Văn tư miều còn chưa nói hết câu đã bị sờ quân Việt cắt ngang, kẻ đứng sau những chuyện này, trong vòng ba ngày, phải tìm ra cho tôi. Anh đứng lên, lạnh lùng nói, bất luận hắn có mục đích gì, nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa, cậu và giám đốc phụ trách an toàn, tự động từ trước đi. Dạ, Văn Tư miều cúi đầu. Sở quân Việt nhìn sang Sở Dực Thành. Anh còn chưa lên tiếng, Sở Dực Thành cũng đã mở miệng nói trước, chú biết rồi, tất cả cảnh quay đua xe của bội bội sẽ tạm ngừng. Chờ sau khi giải quyết chuyện này xong rồi thì nói sau. Còn có cố diệp sở quân Việt nói con sẽ cho người điều tra anh ta, nếu như anh ta thật sự có vấn đề, vậy phim của chú út chỉ sợ rằng phải đổi người giữa đường rồi. Anh nói như đó là điều đương nhiên, một bộ phim, nửa đường đổi vai nam chính, vậy thì tương đương với việc phải quay lại từ đầu. Từ tới đầu tới cuối đường bội đều không nói gì, cho đến khi về đến biệt thự sở ra, sở dực thành muốn xuống xe tài xế lập tức cho ngừng xe lại. Sở dực thành ngẩn đầu nhìn nhà chính xa hoa, cười nói, chú đi trước. Hôm trước ông nội vẫn còn ở nhà, hôm qua ông đã hẹn mấy người bạn cũ đi đánh gôn rồi. Sở quân Việt cũng xuống xe, nói, sức khỏe của ông nội rất tốt, ở Úc 2 năm, bây giờ ông còn khỏe mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Sở Dực Thành im lặng mấy giây, cười nói, vậy thì tốt rồi. Hôm kỷ niệm thành lập, ông nội chắc chắn sẽ về. Sở quân Việt nhìn Văn Tư Miều tiếp tục nói, nếu hôm đó chú không bận thì cũng tới nhé. Sở rực thành cười khổ nói, chú biết ông cụ vẫn khỏe là được rồi, nếu ông nhìn thấy chú, sẽ không vui. Chú, đường bội im lặng nãy giờ lúc này đột nhiên cười nói, hôm đó chú thật sự không tới sao. Con và quân Việt, cô quay đầu nhìn sở quân Việt đối phương cũng rũ tay xuống nắm lấy tay đường bội tiếp lời, nói, hôm đó con sẽ tuyên bố chuyện kết hôn của con và bội bội, chú thật sự không tới sao. Sở dực thành khoát tay áo, nói chú sẽ chúc phúc cho hai đứa, nhưng mà bây giờ sợ rằng ông cụ vẫn chưa tha thứ cho chú, đợi thêm vài năm nữa đi. Anh ta suy nghĩ một chút, cười nói, chờ ông cụ được bế cháu cố, chắc hàn tâm trạng sẽ rất tốt, lúc đó có lẽ ông sẽ đại xá thiên hạ. Đến lúc đó rồi hãy nói. Mặt đường bội đỏ lên, cười híp mắt gật đầu, nói, dạ. Cô vừa nói xong thì bàn tay đang nắm tay cô cũng siết chặt. Nhưng đường bội không nhìn sở quân Việt chỉ cười nói với sở dực thành chú, ngày mai con nghỉ phép một ngày nhé. Ừ, sở dực thành không hỏi lý do, sảng khoái gật đầu. Chờ đến khi người nên đi đều đi hết đường bội và sở quân Việt mới trở lại biệt thự Đường từ Thái vẫn chưa về. Thật ra thì bây giờ vẫn còn sớm, vốn dĩ buổi chiều đường bội còn có cảnh quay, buổi chiều sở quân Việt cũng còn không ít việc. Nhưng văn tư miểu đã về công ty, hoãn những chuyện không gấp lại còn lại nếu hắn có thể giải quyết thì sẽ giải quyết. Thời gian gần đây hiếm khi thấy biệt thự sở ra yên tĩnh như hôm nay. Đường bội bắt Sơ quân Việt ngồi trên giường, đưa tay cười cúc áo của anh. Bội bội mắt Sơ quân Việt tối sầm lại, nắm lấy tay đường bội. Sao, lúc này đường bội vẫn mặc áo sơ mi của sờ quân Việt lúc cúi đầu, nút trên không cài xương quai xanh hiện rõ ra. Cô vừa đáp vừa nhìn sờ quân Việt. Đôi mắt sở quân Việt thâm sâu, nhìn cô không chớp. Nghĩ gì vậy? Đường bội khẽ mỉm cười. Cô lấy tay khỏi tay sở quân Việt thản nhiên nói, bây giờ chuyện anh cần làm là phải dưỡng thương cho thật tốt. Trong đầu không nên nghĩ đến chuyện không nên nghĩ. Vết thương không nặng, sở quân Việt vẫn nhìn cô chằm chằm, lầm bẩm nói. Sao lại không nặng chứ? Đường bội đau lòng kéo áo sơ mi của anh xuống, nhìn kỹ vết chày trên cánh tay. Vừa rồi chỉ có hơi đỏ, bây giờ thì đã sưng lên rồi. Cô rớt khoác cởi áo sơ mi của sở quân Việt ra, nói thay quần áo ở nhà đi anh. Từ đầu tới cuối, động tác của đường bội đều rất cẩn thận. Ánh mắt sở quân Việt càng lúc càng nóng. Cuối cùng anh bị cô ép nằm sấp trên giường, đôi mắt nóng bỏng âm trầm, không chỉ có thể hút linh hồn của người khác mà còn có thể thiêu đốt người ta. Đường bội cũng không rảnh rỗi. Sau khi sở quân Việt nằm xuống, cô đi lấy khăn lông ra. Khăn lông được phát ấm cô cẩn thận lau vết thương của sở quân Việt lau hai lần, sở quân Việt nắm chặt tay cô, dịu dàng nói, bội bội, ngủ một chút đi. Hiếm khi anh bị thương nằm im trên giường, mặc dù có hơi khó chịu, nhưng trong lòng lại ngọt như mật. Không sao đâu, đường bội cúi đầu cẩn thận lau người cho anh, không nhịn được mà cười nói, nếu sở thiếu thật sự bị thương không thể cử động được, chỉ cần ngoắc tay một cái thì không biết có bao nhiêu người phụ nữ tới tranh giành vị trí này. Cho nên em phải nắm chắc cơ hội này, không thể lãng phí được. Ngón tay cô xẹt qua vai sở quân Việt. Lúc mặc quần áo cho anh cô không nhìn thấy rõ, lúc này nhìn lại, dáng người của sở quân Việt rất đẹp. Tấm lưng không có một chút thịt thừa, đường cong lưu loát cơ bắp đầy nam tính. Những chỗ bị ngón tay đường bội chạm vào đều sẽ run lên một vài cái. Cô không kiềm được mà vỗ lên vai anh một cái, nói lớn, thả lỏng, anh muốn ngày mai vết thương càng nặng thêm đúng không? Chờ làm xong mọi thứ, đường bội đi tắm, rồi về phòng ôm máy tính sách tay ngồi lên giường. Em còn bận làm chuyện gì vậy hả? Sở quân Việt khẽ cau mày, đưa tay muốn đóng laptop của cô lại. Hôm nay anh nghỉ cả buổi chiều, đường bội cũng bị thương chẳng lẽ không thể nằm nghỉ với anh một lát sao? Anh đừng phá em mà. Đường bội hất tay anh ra, 10 ngón tay lứt qua bàn phím, giải thích không tra ra chuyện này, em không thể nào yên tâm được. 10 ngón tay lứt nhanh qua bàn phím, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng chân mày cô cũng càng lúc càng nhíu chặt. Sở quân Việt cũng muốn ngồi dậy theo. Anh vừa mới động một cái đã bị đường bội đè vai xuống, đừng có quẩy. Một tay của cô vẫn gõ phím, ngẩn đầu trợn mắt nhìn sở quân Việt nói, nằm sắp xuống. Sở quân Việt hừ một tiếng rồi từ từ nằm xuống. Sau khi trưởng thành tới nay, đây là lần đầu tiên có người dám quản thuốc gia chủ sở ra, nhưng trải nghiệm mới lạ này chẳng những không làm anh giận mà ngược lại trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào. Chờ anh ngoan ngoãn nằm sấp xuống, đường bội mới thua tay lại tiếp tục gõ phím, nói, đã tra ra được sát thủ là ai rồi sao? Người động tay động chân với chiếc xe vẫn chưa bắt được, nhưng người lần trước phục kích em thì tra được là do đối thủ cạnh tranh của sở ra làm. Bọn chúng rất cẩn thận, trước mặt vẫn chưa lấy được chứng cứ xác thật. Tên sát thủ kia đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng trong nước bây giờ đã bị lặng lẽ đưa ra nước ngoài. À... Đường bội ngẩn đầu nhìn anh, lại hỏi cho dù đưa ra nước ngoài, các anh cũng sẽ tra ra được tung tích của hắn. Ừ, sở quân Việt cười nhạt, các anh đang rụ rắn ra khỏi hang. Đường bội hơi trầm ngâm hỏi, ừ, sở quân Việt không kiềm được mà đưa tay véo má cô. Đường bội nhìn màn hình, nói, nhưng như thế thật sự quá nguy hiểm, nếu như hôm nay chúng ta không phải ở trên núi, mà là xuống dốc. Nhớ lại cô vẫn cảm thấy hơi sợ, hình như sở quân Việt hoàn toàn thả lỏng anh dịch qua sát đường bội một chút thấp giọng nói đừng sợ lúc này vẫn còn là ban ngày ánh nắng chan hòa đường bội cúi đầu nhìn anh chỉ cảm thấy ánh mắt của sở quân việt vô cùng dịu dàng cô không kiềm được mà nắm lấy tay anh há miệng muốn nói gì đó lúc này điện thoại của đường bội đột nhiên đổ chuông đường bội lấy điện thoại qua xem chân mày vốn nhíu lại đột nhiên giãn ra ngay cả đôi mắt cũng dịu hơn là cô nghe điện thoại Em lần này Âu Dương Lạc hiếm không dùng giọng trêu chọc để mở đầu cuộc nói chuyện, giọng điệu của anh ta nghiêm túc, có lẽ nhận ra sự ung dung trong giọng nói của đường bội nên cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm, thấp giọng cười nói, công chúa của anh thấy em đang điều tra tin tình báo của thế lực ngầm, thật sự làm anh sợ hết hồn. Lạc đường bội cười, anh đang theo dõi em, sao anh dám, phát hiện cười khẽ, anh thấy bên kia cũng có cao thủ. Em mới điều tra bọn chúng thì BNL cũng báo động. Anh thấy có lẽ bọn chúng phát hiện em đột nhập đã bắt đầu phòng bị rồi. Nhưng bọn chúng không tra ra được là em. Đừng bội cười khẽ tự tin nói cho dù em có sơ hở, nhưng có anh ở đây chúng không thể nào dễ dàng tra ra em, không phải sao? Ừ, Âu Dương là cười hỏi, vậy bây giờ em có thể cho anh biết chưa? Chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại manh động như vậy? Em bị người khác phục kích. Đường bội yên lặng mấy giây, nói hôm nay xe của em bị người khác động tay động chân, lúc ấy em đang lái xe lên đỉnh núi, thắng xe không ăn. Âu Dương Lạc hiếm khi lại im lặng, lúc ấy em và sở quân Việt cùng ở trên xe. Đường bội vừa nói, vừa cúi đầu nhìn sở quân Việt đưa tay vuốt tóc anh, nói tiếp may mắn lúc ấy bọn em đang lên núi, nếu không. Cô không cần nói tiếp bởi vì Âu Dương Lạc đã đoán ra. Anh ta và đường bội là thanh mai trúc mã, sợ rằng còn hiểu cô hơn sở quân Việt. Hai người nhảy khỏi xe, Âu Dương Lạc Trầm giọng hỏi. Giọng điệu của anh ta không còn ung dung như vừa rồi mà trở nên vô cùng âm trầm. Ừ, đường bội đáp nói em muốn nhờ anh giúp em một chuyện. Cô dừng một chút nói, sở gia đã bắt đầu điều tra, nhưng em muốn biết cây S10, danh sách những người hắn đã tiếp xúc và liên lạc. Cây S10 chính là tên sát thủ mà sở quân Việt đề cập tới vừa nãy. Đường bội còn muốn nói tiếp, sở quân Việt nãy giờ vẫn nằm sấp trên giường không nhúc nhích đột nhiên ngồi dậy. Anh lấy điện thoại của đường bội áp vào tay mình. Giọng nói lạnh lẽo của Âu Dương Lạc truyền qua từ đầu kia điện thoại, chuyện này em không cần điều tra nữa, anh sẽ xử lý thay em. Thời gian sở quân Việt và Âu Dương Lạc tiếp xúc không nhiều, nhưng dù chỉ mấy lần ngắn ngủi cũng đủ để anh biết được mọi thông tin về Âu Dương Lạc, anh vẫn khá hiểu người này. Thiếu chủ Âu Dương ra lòng dạ độc ác trước mặt người khác luôn luôn bày ra dáng vẻ bất cần đời. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh ta khi nhìn vào đôi mắt xanh nước biển kia trừ phi gặp phải tình huống như bây giờ. Anh Âu Dương, sở quân Việt chào hỏi. Âu Dương lạc không ngờ rằng lúc này sở quân Việt lại ở cạnh đường bội hơn nữa còn có thể lấy điện thoại của cô trong im lặng. Anh ta im lặng mấy giây thu lại giọng điệu vừa rồi, đáp anh sở. Là tôi. Sở quân Việt nhìn đường bội, có chuyện này, tôi muốn hợp tác với anh Âu Dương, không biết anh có hứng thú hay không? Ồ, Âu Dương là cười khẽ, chẳng lẽ anh không sợ tôi đồng ý hợp tác với anh, rồi lật lỏng quay sang bán đứng anh sao? Tôi không sợ, sở quân Việt nhàn nhạt nói. Ồ, sở thiếu đúng là tự tin. Âu Dương lạc trào phúng nói, bởi vì chuyện này có liên quan với bội bội, cho nên tôi tin anh tuyệt đối sẽ không lấy an nguy của cô ấy ra làm trò đùa. Sở quân Việt không đếm xìa tới giọng điệu diễu cợt của anh ta, lại hỏi, sao đây? Được, nghe thấy tên đường bội quả nhiên Âu Dương Lạc nghiêm túc hơn rất nhiều, hỏi, hợp tác thế nào? Lúc sở quân Việt lấy điện thoại, đường bội đã nhìn qua laptop lần nữa. Thấy anh nói chuyện xong, cô quay đầu cười nhìn anh, hỏi, thương lượng xong rồi. Ừ, sở quân Việt trả điện thoại lại cho đường bội. Đường bội cũng không hỏi rốt cuộc Âu Dương Lạc đã nói gì, chỉ vỗ một cái lên giường, nói, nằm xuống tiếp đi. Bội bội sở quân Việt không nghe lời, anh từ từ ôm lấy đường bội từ sau lưng, cúi đầu hôn lên dái tay xinh xắn, khàn giọng nói, để em thương lượng đổi chác với Âu Dương Lạc không bằng cứ để anh làm. Anh vừa nói vừa ôm đường bội chặt hơn, thấy cô cười, lại hỏi, bội bội, em đang cười anh đấy hả? Hả, cười gì cơ, đường bội vẫn nhìn màn hình, nói, sao em lại cười anh hả? Sở quân Việt chôn đầu vào vai cô. Anh im lặng một lát, lại nói thật ra thì lúc ở trên núi, khi ôm em vào lòng, anh rất vui. Tay anh rời khỏi bả vai đường bội ôm lấy eo cô, giống như hồi chưa lúc nhảy ra khỏi xe ôm chặt cô trong ngực mình, nói khi đó anh cảm thấy em hoàn toàn dựa vào anh, em chỉ có thể để anh bảo vệ, bên em chỉ có anh anh thật sự vô cùng vui vẻ. Cầm anh đặt trên vai đường bội, lúc nói chuyện hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô làm nó đỏ lên, cũng làm lòng cô ấm áp. Đường bội khép laptop lại, hơi nghiêng đầu cô không thấy được biểu cảm của sở quân Việt lúc này, nhưng cô có thể tưởng tượng được. Thật ra thì bọn họ rất giống nhau, trước khi họ gặp nhau, đều độc lai like, độc vãng, bên cạnh không có ai có thể để mình yên tâm dựa vào. Đường bội xoay người hôn sở quân Việt thấp giọng nói, sao em lại cười anh được đây? Cô dựa vào ngực sở quân Việt ôm chặt lấy anh. Cô cũng đặt cằm lên vai sở quân Việt hai người dính chặt vào nhau, ấm áp và tương xứng. Đường bội chớp mắt dịu dàng nói em cũng rất vui, rất vui rất vui thậm chí, khi đó em còn cảm thấy, dù có chết cũng không sao cả. Không, sở quân Việt trầm giọng nói, anh nghiêng đầu hôn lên tai đường bội, nói ông nội vẫn chờ chúng ta sinh chó cố cho ông. Anh vừa nói, vừa cắn tai đường bội, bội bội, anh cũng rất muốn có con, rất muốn rất muốn. Đường bội cười khẽ, người sở quân Việt dần dần nóng lên, hơi thở phun bên tay cô cũng nóng. Đường bội đột nhiên dùng lực đẩy anh ra một chút cười nói, lời ngon tiếng ngọt cũng vô dụng, hôm nay anh phải dưỡng thương. Nói xong, cô không chút chần chừ đè sờ quân Việt nằm lên giường. Bội bội sờ quân Việt ngoan ngoãn thuận thế nằm lên giường, nhưng vẫn không cam lòng nắm lấy tay đường bội, vuốt phe tay cô. Giả bộ đáng thương cũng vô dụng, đường bội cười nói, bội bội sờ quân Việt kéo dài chữ bội, anh như thế này có chút đáng yêu làm đường bội hơi siêu lòng. Cô cúi người xuống. Hôn một cái lên môi sở quân Việt nói, đây là sự an ủi cho đứa bé đáng thương. Nói xong cô nhảy xuống giường, ôm laptop vào lòng nói, nhưng mà bây giờ anh phải nghỉ ngơi rồi. Nói xong, cô ôm laptop đi qua ghế salon. Sở quân Việt không nói gì nữa. Cũng không xin gì nữa. Anh chỉ im lặng nằm trên giường, nhìn đường bội. Đường bội thỉnh thoảng sẽ ngầm đầu nhìn anh một cái, lúc bốn mắt giao nhau, cô sẽ cười với anh. Sở quân Việt chưa từng nghĩ rằng. Chỉ yên lặng ở cùng nhau, không hề làm gì, cũng ngọt ngào như vậy. Buổi tối, lúc đi ngủ, rốt cuộc đường bội cũng nằm ở bên cạnh anh. Cô cẩn thận điều chỉnh tư thế cho sở quân Việt bảo đảm không đụng vào vết thương của anh, lúc này hai người mới rút vào nhau, ngủ say. Sáng hôm sau, đường bội bị sở quân Việt đánh thức. Lúc cô mở mắt ra, sở quân Việt đã cầm điện thoại di động đi ra ngoài ban công. Mấy phút sau, sở quân Việt nói chuyện điện thoại xong, lúc đi vào phòng thì biểu cảm có hơi bất định, không nhìn ra được rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Sao vậy, đường bội ngồi dậy, vịn vai sở quân Việt xoay người anh lại, cẩn thận kiêm tra vết thương của anh. Không có gì, sở quân Việt im lặng một lúc mới nói, vốn dĩ anh muốn từ từ, nhưng bọn chúng càng ngày càng phách lối. Cho nên lần này, anh sẽ một lưới bắt hết bọn chúng. À, đường bội nghiêng đầu nhìn sở quân Việt hỏi, nhanh vậy sao? Chắc chắn vẫn chưa thể bắt được con cá lớn sau màn nhưng trải qua lần này, tạm thời bọn chúng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở quân Việt lại nói, chờ quay xong bộ phim của chú thì em hãy nghỉ ngơi một thời gian. Nếu cảm thấy buồn thì cứ quay quảng cáo sản phẩm của sở thị. Phụt đường bội cười hỏi, quay quảng cáo sản phẩm của sở thị. Ừ... Sở quân Việt không chút trần trừ gật đầu, nghe thấy tiếng cười của đường bộ anh nói tiếp sở thì có rất nhiều mỹ phẩm, mỹ phẩm dưỡng da và cả quần áo nữ, nếu như em thấy chán thì cứ chọn cái mình thích trước nhưng mà em đừng nhận việc nữa nhé. Bất luận hôm qua có ngọt ngào thế nào, bất luận lúc anh ôm đường bội cảm nhận sự dựa dẫm toàn tâm toàn ý của cô anh đã cảm thấy vui sướng bao nhiêu. Nhưng khi nhớ tới cảnh hôm qua, trong lòng sở quân Việt vẫn nặng trĩu. Khó trách sao mà không ít diễn viên lại dùng quy tắc ngầm. Đường bội ôm lấy vai anh, nửa đùa nửa thật thỏ đầu ra trước nhìn má sở quân Việt cười nói, thì ra có kim chủ bao nuôi công việc thật sự quá thuận lợi và dễ dàng. Cô cười nói tiếp tất nhiên em biết sở thì có rất nhiều sản phẩm, nhưng mà sở đại thiếu có biết không? Dù chỉ là làm đại diện cho một nhãn hiệu thôi, cũng sẽ có vô số diễn viên tranh đến sức đầu mẻ chán. Sở quân Việt nắm lấy tay cô, chuyện đường bội nói, không phải là anh không biết. Trên thực tế, trước khi gặp đường bội, những diễn viên chủ động muốn leo lên giường anh chỉ tính trong nước thôi đã nhiều đến như cá dưới nước. Anh không biết, sở quân Việt cười đáp nói, cẩn thận kẻo ngã. Anh nói dối hay nhỉ? Đường bội cười, véo tai sở quân Việt nói, để em nghĩ thử xem, năm ngoái người phát ngôn cho mỹ phẩm CPD, hình như là một nữ diễn viên quốc tế, năm ngoái nữa chính là nữ diễn viên quyến rũ đứng đầu bảng, đúng không? Anh không biết, khóe môi sở quân Việt hơi vảnh lên. Còn có quần áo cao cấp của sở thị nghe nói người mẫu cũng là người có đường cong ma quỷ, gương mặt thiên sứ có đúng không? Cô khẽ cắn lỗ tai sở quân Việt, trước kia anh chưa bao giờ xem sâu diễn thời trang của nữ, năm nay chỉ có đi cùng em thôi. Sở quân Việt nói, hừ đường bội hừ lạnh, nói có lẽ bọn họ đều rất sẵn lòng, lúc không có ai, đặc biệt trình diễn lại cho sở thiếu xem, nhỉ? Nụ cười trên mặt sở quân Việt sâu hơn. Anh biết không phải mình ảo giác trải qua chuyện hôm qua, đường bội đối với anh hình như đã thân hơn một ít. Mặc dù bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất nhưng những lúc thân mật thả lỏng như những đôi tình nhân bình thường khác thế này thì thật sự rất ít. Còn có hãng xe nổi tiếng của sở thị người muốn ngồi ghế lái để chờ sở thiếu chắc cũng đầy ra đường bội buông rái tay sở quân Việt ra. Bội bội sở quân Việt bắt lấy tay cô, anh cúi đầu hôn lên chán cô trầm giọng nói hôm qua là lần đầu tiên anh ngồi xe phụ nữ lái. Thật sao, đường bội nhớn mày, không giấu được ý cười trong mắt. Thật, sờ quân Việt cúi đầu hôn lên môi cô, ánh nắng ban mai chiếu vào gò má hai người, tất cả thật âm áp, yên lặng và tốt đẹp. Bội bội sờ quân Việt tách khỏi đường bội, thấp giọng nói, trước đây rất lâu, trong mắt anh đã chỉ có thể chứa một người. Những người em nói, cho dù họ nối tiếng hay xinh đẹp quyến rũ thế nào đi nữa thì cũng không ai có thể lọt vào mắt anh. Anh đưa tay dịu dàng vén tóc cho đường bội áp chán mình lên chán cô, nhìn vào mắt cô dịu dàng nói, đàn ông sở ra rất ngốc, em nhìn chú anh thì biết yêu một người, sẽ chỉ biết có một người, đến chết cũng không thay đổi. Đây là lời hứa của sở quân Việt dành cho đường bội, rất giản dị, cũng là lời thề ngọt ngào nhất. Hai người trao nhau nụ hôn dưới ánh nắng ban mai, ngày đó ánh mặt trời ấm áp, năm tháng yên bình. Tất cả đẹp như một bức tranh, chương 100, biến cố bất ngờ. Ngày hôm đó đường bội cũng không đi ra ngoài nữa. Lúc xế chiều, văn tư miều có tới một chuyến. Âu phục vốn thẳng thớm đã có nhiều vết nhăn, đáy mắt xuất hiện quầng thâm nhạt hình như đã cả đêm không ngủ, dáng vẻ rất huệ oài. Nhìn đường bội ngồi trên ghế salon, văn tư miều khách sáo chào hỏi cô, rồi lập tức báo cáo với sở quân Việt. Lúc hai người nói chuyện cũng không tránh mặt đường bội, hai người nói chuyện tới giờ cơm tối, đường bội rời mắt khỏi laptop nhìn sở quân Việt đang nói chuyện với Văn Tư Miểu, nói cho dù bận cỡ nào cũng phải ăn cơm tối chứ. Vậy tôi đi trước, Văn Tư Miểu vội vàng nói, ở lại ăn cơm đi. Sở quân Việt đóng tài liệu lại, nói với Văn Tư Miểu ăn cơm xong hẳn về. Văn Tư Miểu chớp mắt suýt chút nghĩ là mình nghe lầm. Cũng không phải là do sở quân Việt là một ông chủ khát khe với cấp dưới, ngược lại, sở quân Việt đối xử với đám người văn thư miều rất tốt, mặc dù lượng công việc hơi lớn một chút nhưng bỏ ra nhiều, nhận lại cũng nhiều. Nhưng sở quân Việt là tinh anh của sở gia, nhận hết tất cả mọi giáo dục tốt đẹp, có thể quản lý sở thị đâu vào đấy, đối nhân xử thế cũng hoàn toàn không thành vấn đề, có phong độ, có chừng mực. Nhưng lời nói kiểu này, văn thư miều thật sự là lần đầu tiên được nghe từ miệng của boss nhà mình. Sao? Sở quân Việt đã để tài liệu qua một bên, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Văn Tư Miểu, liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi. Không không có gì Văn Tư Miểu vội vàng nói cảm ơn sở thiếu. Suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn đường bội cười gật đầu nói cũng cảm ơn cô đường. Đường bội nhíu mày, nhưng không nói gì. Ăn cơm tối xong, Văn Tư Miểu chủ động chào tạm biệt. Sở quân Việt và đường bội đi dạo quanh biệt thự một lúc rồi hai người cùng trở về thư phòng. Ngày nào anh cũng có nhiều việc, đường bội không làm phiền anh, chỉ yên tĩnh ngồi đó, xem sách. Tới tối khuya anh mới làm xong mọi chuyện, trở lại phòng ngủ. Bội bội, lúc nằm xuống giường, sơ quân Việt nhớ ra một chuyện. Anh ôm đường bội vào lòng mình, thấp giọng nói, từ ngày mai hẳn sẽ không có chuyện gì nữa, nhưng mà em cũng phải cẩn thận nhé. Được, đường bội mơ hồ đáp, gần đây cô luôn như vậy, vừa rồi ở trong thư phòng cũng thế, nhiều lần suýt chút ngủ trên salon. Bây giờ đầu chạm xuống gối nằm, chưa tới một phút thì cô đã ngủ, nếu nói theo lời của sở quân Việt thì ngày hôm sau lúc tới phim trường, dường như chuyện xảy ra ngày hôm trước không hề ảnh hưởng tới cô. Nhân viên đoàn phim nhìn thấy cô ai cũng chào hỏi cô. Sở Dực Thành vẫn tới rất sớm, hôm nay không có phân cảnh của cố Diệp nên không không nhìn thấy hắn. Một ngày quay phim sóng êm biển lặng, không có một chút khó khăn. Liên tục ba ngày quay vô cùng thuận lợi. Vết thương trên đầu gối của đường bội vốn không nặng nên đã sớm kết vảy. Những chỗ chảy trên ngươi sờ quân Việt cũng không nghiêm trọng lắm. Tất cả đều đi theo chiều hướng tốt, lễ kỷ niệm thành lập của sở thị cũng đến rất nhanh. Hôm nay đường bội phải quay ngoại cảnh cố diệp liên tục mấy ngày không tới hôm nay cũng xuất hiện. Địa điểm quay ngoại cảnh là trong sân vườn của một ngôi biệt thự. Đường bội thay quần áo xong, khi đi ra thì thấy cố diệp đang đứng bên cạnh sở dực thành. Cô đi về hướng bọn họ, hình như hai người đang nói cái gì đó. Chú ý tới ánh mắt của cô, Sở Dực Thành quay đầu nhìn cô cười vẫy tay. Mấy ngày không gặp Cố Diệp đã gầy đi một chút, nhưng điều này không làm giảm sự đẹp trai của hắn, hoặc có lẽ là Cố Diệp chán trường mệt mỏi, nhìn càng đẹp trai và có sức hút hơn. Vốn dĩ vẻ đẹp của hắn đã có chút lưu manh, lúc này khóe môi lại nhếch lên, ngẩng đầu cười với Đường Bội, đôi mắt sáng rỡ, nhìn càng thêm tà tứ. Hình như đã mấy ngày không gặp Cố Diệp cười với đường bội, đường bội cũng cười lại từ từ đi tới bên cạnh Sở Dực Thành. Cô không nhìn Cố Diệp xe gặp vấn đề, trừ Sở Dực Thành, sợ rằng không còn mấy người biết. Nhưng Cố Diệp lại dùng ánh mắt ân cần nhìn cô, hỏi, vết thương khỏi chưa? Không chỉ là đường bội, ngay cả Sở Dực Thành cũng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Diệp. Cố Diệp giơ hai tay lên, vô tội cười nói, hết cách rồi, bị người sở ra vặn hỏi hai ngày một đêm, cho dù tôi không muốn biết cũng biết rồi. Hắn nhìn vào mắt đường bội, nụ cười trên mặt không hề chạm đến đáy mắt một nửa kia của cô đường, quả nhiên vừa mạnh mẽ vừa cường thế. Cố Diệp nói xong, không ở lại lâu. Hắn xoay người đi về hướng hậu trường, để lại đường bội và sở dực thành bốn mắt nhìn nhau. Sở quân Việt điều tra cố Diệp thành thật mà nói, đường bội không thấy bất ngờ. Nhưng thân là một người mới trong giới, dù là bất kỳ ai cũng nhìn ra, sau lưng cố diệp chắc chắn có một người chống lưng đáng gờm, nhưng mà không chút kiên kỵ, biểu hiện sự bất mãn với sở ra trước mặt đạo diễn sở thật sự không sao sao. Đường bội và sở dực thành cùng nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt nhau. Anh ta đường bội nghiêng đầu, nhìn màn hình trước mặt sở dực thành. Máy quay ở hiện trường đã được điều chỉnh, giữa màn hình chính là dáng người cao gầy của cố diệp. Xem ra, hình như là tức giận. Sở Dực Thành tỉnh bơ nói, đường bội nhíu mày, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu. Ngay trước mặt chú và con trực tiếp biểu lộ sự bất mãn, nhìn dáng vẻ của văn tư miều thật sự có hơi nóng nảy Sở Dực Thành lại nói, a đường bội hỏi, nói thế nào, thời gian chú ở trong giới giải trí này không ngắn. Sở Dực Thành vừa chỉnh góc quay, vừa nói với đường bội có bối cảnh có hậu đài tài hoa hơn người, nhan sắc hơn người, chú đã gặp nhiều người còn giỏi hơn cố diệp. Nhưng cái giới này, không phải chỉ có bấy nhiêu là đủ. Anh ta quay đầu nhìn đường bội, nói tiếp muốn đứng vững trong giới này, tất nhiên những thứ đó rất quan trọng. Nhưng tình cảm và chỉ số thông minh của bản thân cũng khá quan trọng. Đường bội yên lặng gật đầu. Bây giờ là thời đại công nghệ, một diễn viên nổi tiếng thế nào, nếu như không thể kéo dài ánh sáng, muốn tẩy chay người đó thật sự quá dễ. Nhưng nếu đắc tội một ông lớn thì tiền đồ cả đời có thể nát trong một giây. Sở Dực Thành vừa nói vừa híp mắt lại, nói tiếp quân Việt chính là ông lớn trong lời chú nói. Đường Bội không nói gì, sau lưng Cố Diệp có hậu đài, chuyện này không thể nghi ngờ. Lúc trước mặc dù hắn biểu hiện mình là người vì cái lợi trước mắt, nhưng có thể nhìn ra, hắn là một người vô cùng thông minh. Theo lý mà nói, lúc này Sở Dực Thành lại nói, "Trư Phi cậu ta vốn không coi cái giới này ra gì, làm diễn viên chỉ để chơi đùa, vậy chú tin rằng cậu ta thật sự có thể để lộ sự vui buồn mừng giận của mình?" Cố diệp không phải chỉ là chơi đùa thôi chứ, đường bội nói, cho nên chúng ta cần phải nghĩ cho thật kỹ. Sở Dực Thành quay đầu nhìn đường bội, anh ta từng là tiểu thiếu gia của sở Gia, là đứa con út mà ông cụ sở vô cùng coi trọng, tài hoa hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, từng là người thừa kế mà sở Gia vô cùng xem trọng. Từ khi đường bội biết anh ta đến nay, anh ta lãnh ngạo và độc lập chìm đắm vào tình xưa của mình là thích bạch phong. Lúc này mắt hơi híp lại, ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt nhìn vào, giống như biến thành người khác vậy. Vậy ý chú là Đường Bộ trầm ngâm chốc lát vẫn hỏi, hoặc là cậu ta đang tức giận, ngay cả tiền đồ cũng không thèm để ý, vậy con có thể đi hỏi thử xem rốt cuộc Văn Tư Miểu đã làm gì cậu ta. Sở Dật thành lại nói, hoặc cậu ta cố ý. Cố ý biểu hiện như thế này trước mặt chúng ta, bọn Văn Tư Miểu hoàn toàn không bắt được nhược điểm gì từ chỗ Cố Diệp nên chỉ có thể thả cậu ta về. Sở Dực Thành cười nhạt nói, vậy nếu cố diệp thật sự không có vấn đề gì. Hoặc, hoặc là thế lực sau lưng anh ta, so với sự tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn, sâu hơn, nên chúng ta mới không tra ra được cái gì. Đường bội nghe vậy, chắc chắn nói. Không sai, Sở Dực Thành cười một tiếng. Anh ta ngồi xuống ghế, nói bội bội con cẩn thận một chút. Anh ta tin tưởng trải qua chuyện hôm đó, chắc chắn Sở Quân Việt sẽ tăng cường bảo vệ an toàn cho đường bội. Nhưng là minh thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, nhất là còn do người mình làm. Vâng, đường bội gật đầu, hôm nay cảnh quay của cô rất đơn giản. Bạch An mất hết ý chí quyết định đi Mỹ. Không ngờ là vì tâm trạng không tốt nên lúc ngồi trên máy bay tư nhân cơ thể cũng cảm thấy hơi khó chịu. Những dấu hiệu của việc xanh non khiến cô sợ hãi. Sau khi máy bay hạ cánh, Bạch An lập tức được đưa đến bệnh viện sở ra. Sau đó chính là bi kịch. Đường bội đóng kịch bàn lại, xây dựng tình huống trong đầu một lần. Cô đặt mình vào hoàn cảnh đấy để cảm thụ tâm trạng của bài can lúc đó. Lần đầu tiên đi xa nhà, tha hương nơi đất khách quê người, ở trong nước bị người mình yêu 10 năm tổn thương nặng nề trong bụng vẫn còn đứa con của anh ta. Nhưng rất có thể sau này bọn họ không thể liên lạc gì với nhau nữa. Máy bay tư nhân là do sơ quân Việt cung cấp lần này, anh cho người kiểm tra rất nhiều lần, từ hộp đen đến máy rồi đến cánh quạt bảo đảm mỗi bộ phận trên máy bay đều hoàn hảo mới yên tâm đưa đến đoàn phim. Lúc này, đường bội đứng cách máy bay tư nhân không xa. Cô đặt hai tay lên bụng mình, nếu như đổi lại là cô gặp tình huống giống như bạch an, không biết sẽ có dũng khí bỏ đi một mình, sinh ra đứa bé vừa chào đời đã không thấy mặt ba mình hay không? Cô nhớ lại mẹ của mình. Mặc dù lúc ấy còn nhỏ, nhưng đường bội vẫn nhớ rõ cái đêm hôm đó, mẹ nắm tay mình bị đuổi ra khỏi đường ra. Không biết khi đó mẹ nghĩ như thế nào, nhưng mà em trai quả thật đã bình an đến thế giới này. Khóe môi đường bội hơi nâng lên, đổi lại là cô cô nhất định sẽ làm tốt hơn bạch can. Ít nhất cô sẽ giống như mẹ bảo đảm đưa bé trong bụng bình an đi tới thế giới này. Và dành tất cả tình yêu thương của mình cho bé. Bên kia, sở dực thành đã chuẩn bị bấm máy. Đường bội coi lại kịch bản một lần cuối rồi đứng lên đi về phía máy bay tư nhân. Máy quay phim đã vào vị trí, đường bội đứng ở trước cửa máy bay, hơi cúi thấp đầu xuống. Hai diễn viên trung niên đóng vai ba mẹ Bạch An đứng ở bên cạnh cô. An An, mẹ Bạch là một người mẹ, lòng cũng mềm yếu hơn. Trong mắt của bà đầy nước mắt, khẽ nói con không thể suy nghĩ cho ba mẹ một chút sao. Một mình con ra nước ngoài như vậy, trong bụng còn. Bà dừng một chút, đôi mắt càng thêm bi thương, một mình con, cho dù sinh đứa bé ra, nhưng làm sao chăm sóc nó đây hả con? Bà nắm lấy cánh tay của Bạch An, cầu khẩn nói, An An, nghe lời mẹ con còn trẻ, mẹ biết con không bỏ được nhưng đứa bé này, nó không được mong đợi, cho dù thật sự đi tới thế giới này cũng sẽ không. Bà không thể nói tiếp được, cúi đầu khóc thút thít, lặng lẽ lau nước mắt trên mặt. Không người mẹ nào không thương con mình. Bà cũng là mẹ cho nên biết suy nghĩ trong lòng bạch an cũng biết sự cuột cường của cô. Con gái của bà mới hơn 20 tuổi thanh xuân như hoa vậy. Nếu như cô vẫn kiên quyết muốn sinh đứa bé này ra tạ liên thành lại không chịu kết hôn với cô. Người luôn sĩ diện như ba bạch tuyệt đối sẽ không cho cô tiếp tục ở đây. An an mẹ cầu xin con. Sau này còn sẽ có nhiều đứa bé khác con còn trẻ như vậy còn cả một chặng đường dài phải đi. Lần này lần này hãy nghe lời ba mẹ nói đi. Nước mắt mẹ bạch giống như chân trâu bị đứt đoạn liên tục rơi xuống, đứa bé không có ba sau này cũng sẽ không hạnh phúc. Mẹ xin lỗi từ đầu đến cuối bạch an đều không ngẩn đầu lên. Nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống, thậm chí còn có mấy giọt rơi vào mờ u bàn tay của mẹ bạch nhưng mà con yêu anh ấy. Con muốn sinh đứa bé này ra. Hừ, bà bạch đứng bên cạnh nghe vậy, nặng nề hừ một cái, lạnh lùng nói, đừng nói nữa, nó muốn đi thì cứ để nó đi đi. An An nước mắt mẹ bạch rơi nhiều hơn. Con gái của bà chỉ là hơi tùy hứng một tí, nhưng luôn nghe lời ba nó. Chẳng biết từ khi nào lại vì một người đàn ông khác ngay cả lời của ba mẹ mình cũng không nghe. Mẹ giọng bạch An cũng nghẹn ngào con xin lỗi. Hai người cứ coi như không có đứa con gái này đi. Nói xong cô nhẹ nhàng đẩy tay mẹ mình ra. Sau lưng truyền tới tiếng khóc thì tê của mẹ còn có tiếng thở dốc tức giận của ba. Bạch An biết mình không chỉ ích kỷ mà còn bất hiếu, nhưng mà. Cô đặt tay lên bụng của mình, đứa bé còn quá nhỏ cô không thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Nhưng mà cô biết bên trong là một sinh mạng nho nhỏ, là kết tinh của mình và tại liên thành. Hãy để cho cô ích kỳ một lần cuối cùng đi. Bạch An mặt đầy nước mắt bước lên máy bay. Cửa máy bay sau lưng cô từ từ đóng lại, cái cánh cửa thật dày, trên tấm kính thủy tinh nhỏ mờ. Bạch An nhìn mẹ mình khóc như mưa, rồi lo lắng nhìn về phía ba của cô. Đây là lần cuối cùng cô làm cho ba mẹ đau lòng. Bạch can yên lặng tự nói với mình, cô biết ba vẫn muốn quật khởi bạch ra, cũng biết thân là con gái độc nhất của bạch ra, mình có trách nhiệm gì. Đây là lần cuối cùng, để cho cô thùy hứng một lần cuối đi. Tạ Liên Thành không tin bài can luôn luôn quậy phá chơi bời, lại có một tờ phiếu điểm đại học thật xinh đẹp. Thì ra đó là sự thật, đó là kết quả bài can tự mình cố gắng. Kiếp này bài can ngay cả việc của mình cũng không để ở trong lòng, nhưng chưa từng lừa dối tạ Liên Thành. Nhưng từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ chịu tin cô. Dù chỉ là một chuyện nhỏ, điều duy nhất cô giấu anh ta là đứa bé trong bụng hiện tại. Đây là sự kiêu ngạo cũng là danh giới cuối cùng của cô. Vì thật ra cô rất sợ, rất sợ sau khi mình nói chuyện này với tạ Liên Thành, lại chỉ nhận được cái liếc mắt khinh thường của anh ta. Nếu như tạ Liên Thành dùng ánh mắt ấy cao mày nhìn cô, hỏi cô chắc chắn đứa bé là của tôi. Bài can sợ rằng mình sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Cho nên cứ để cho cô mang theo chút kiêu ngạo cuối cùng, rời khỏi nơi này Cô cầm theo phiếu điểm có thành tích cực kỳ tốt mà mình cố gắng lấy được vì lời nói của tạ Liên Thành xin được vào trường đại học tốt ở Mỹ Đợi 3 năm sau cô trở lại có lẽ đã sớm cảnh còn người mất Cánh máy bay chuyển động trong tiếng ầm ầm, máy bay tư nhân từ từ cất cánh Máy quay phim gắn trên giá cũng bay lên không chung ống kính ngừng lại trên mặt bài can ở giây phút cô đứng ở cửa máy bay Trong một đêm cô gái đầy nhiệt huyết yêu không chút toan tính cho đi tất cả ấy dường như đã hoàn toàn trưởng thành. Sở dực thành nhìn nét mặt của đường bội trong màn hình TV, đôi mắt cô vẫn ngấn nước nhưng đã trở nên kiên định. Tổn thương vốn là động lực tốt nhất để một người nhanh chóng trưởng thành huống chi tổn thương đó còn đến từ người yêu. Nếu như năm đó anh ta biết được Thích Bạch Phong mang theo tâm tình như vậy ra nước ngoài. Nếu như năm đó anh ta biết được mình đã từng hiểu lầm Thích Bạch Phong nhiều như thế. Nếu như khi ấy anh ta hiểu thế nào là yêu, biết đâu sẽ hiểu rõ, 10 năm kiên trì yêu thương và theo đuổi tuyệt đối không thể chỉ vì niềm vui mà có thể kiên trì như thế. Nếu như, nhưng trên đời này làm gì có nhiều nếu như như vậy? Sở dực thành cười tự diễu. Sự thật thì cho dù bây giờ anh ta bằng lòng quay lại, anh ta đã sớm hiểu thế nào là yêu anh ta bằng lòng dùng tất cả những thứ mình có để đánh đổi cũng không đổi được những thứ thích bạch phong đã từng dành cho anh ta tình yêu dũng cảm và thuần khiết. Bọn họ sớm đã lỡ mất nhau, người thật sự không bỏ xuống được thật ra vẫn luôn là anh ta. Cũng chỉ có anh ta, quay xong màn ngoại cảnh cuối cùng, nhân viên trường quay bắt đầu dọn dẹp đồ đạc nhưng họ nhanh chóng phát hiện càng lên cao máy bay lại không có dấu hiệu trở về điểm xuất phát. Mọi người nhận ra điều kỳ lạ, phát hiện không thích hợp đầu tiên là phó đạo diễn sư học lâm. Sư học lâm luôn luôn bình tĩnh, lúc này lại có phần bối rối bước nhanh đến bên cạnh Sở Dực Thành, ngẩn đầu lên nhìn máy bay càng lúc càng lên cao, hỏi, đạo diễn Sở, máy bay phải nên quay lại lâu rồi mới đúng chứ? Sở Dực Thành ngẩn đầu nhìn trời, máy bay đã trở nên rất nhỏ, càng lên cao, nhìn càng giống diều giấy mà trẻ con thả. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Văn Tư Miểu. Tư Miểu Sở Dực Thành không chào hỏi, nhanh chóng hỏi, các cậu nói với phi công trực tiếp đưa bội bội về à? Chuyện này không phải là không có khả năng. Bên kia điện thoại Văn Tư Miều lập tức sừng sốt nói, không có. Hắn lập tức hỏi lại có phải đã xảy ra chuyện gì không? Máy bay càng lên càng cao, dường như không trở về. Sở Dực Thành nói, cậu hỏi quân Việt thử xem. Được, Văn Tư Miều cúp điện thoại. Sở Dực Thành mới cúp điện thoại thì nó lại nhanh chóng vang lên. Lúc này là điện thoại của Sở Quân Việt. Chú, giọng điệu Sở Quân Việt có phần gấp gáp nghe như là đang đi ngoài đường. Còn lập tức tới ngay có thể liên lạc được với bội bội không? Cô ấy không mang theo điện thoại di động. Phát hiện điều kỳ lạ, Lục Tử mặc cũng đã chạy đến, nhìn thấy ánh mắt Sở Dực Thành liền vội vàng nói. Lúc đường bội đóng phim, điện thoại và đồ dùng cá nhân đều giao cho Lục Tử mặc giữ. E là không thể, Sở Dực Thành nặng nề nói với Sở Quân Việt qua điện thoại. Chú, giọng của Sở Quân Việt trở nên nghiêm túc bội bội có thể xảy ra chuyện. Sở quân Việt chán nản nắm chặt điện thoại, văn thư miều đi theo sau lưng anh ta cũng không dám thở mạnh. Lúc trước trừng phạt những kẻ quấy rồi kia quá mức thuận lợi. Hoặc là nói toàn bộ sở gia đã quá lâu không đối mặt với sự khiêu khích như thế, quen được mọi người tôn trọng, đi đến chỗ nào mọi người cũng kính sợ cho dù lúc ấy biết không hoàn toàn bắt được thế lực ở phía sau nhưng cứ nghĩ rằng giết gà dọa khỉ thì đối phương sẽ thu liễm lại. Nhưng không ngờ rằng, nhanh như vậy mà bọn họ đã tiếp tục hành động. Sở Quân Việt bước nhanh hơn, nếu như, nếu như đường bội thật sự xảy ra chuyện gì. Anh không dám nghĩ tiếp, phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com